Tiếng hư lạnh truyền đến, trong trời cao, người háo đen bàn tay nô ra, ngừng lại có một đầu đáng sợ hư không bàn tay lớn ép che xuống, trực chỉ yêu thánh mà đi, đại thủ này như chứa đế uy, đây là một loại cổ đế bí pháp hiển hóa, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc, bị cái kia hư không bàn tay lớn chỗ lan tràn ra đáng sợ hơn khí tức ép tới không thở nổi, một tôn yêu tộc thánh nhân, sắp mất mạng. Ông! Đông nhiên, tại đế đảo chỗ sâu, một cố không thể địch nổi khí tức hiển hiện. hiện. Như là yêu đế thức tỉnh, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu tím đen giống như theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong trầm ra. Nó tùy tiện liền đem cái kia đẻ xuống hư không bàn tay lớn chém thành hai nửa, lại uy thế không giảm. Những nơi đi qua, không gian diện tích lớn xé rách, giống như khóa chặt giữa không trung người áo đen, muốn đem hắn chém giết tại này. Đế uy, nơi xa hư không, buông xuống ở đây ngoài ra hơn 10 người vượt ngoại tu giả hoàn toàn biến sắc, trong đó một tên lão giả trước tiên phản ứng lại. Hứng người áo đen hứng kia mở miệng quát khẽ nói, mau lui. Sì. Người áo đen sớm đã là làm ra phản ứng, nhưng vẫn còn có chút đến muộn, kiếm khí màu tím đen vắt ngang vòng trời, đưa hắn một cánh tay cho trực tiếp chạm rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe, người áo đen ho ra đời máu, trên mặt vô cùng vẻ kiêng rẻ, nhìn về phía cái kia đế đảo chỗ sâu, cổ đế. Tộc ta yêu đế quả nhiên chưa chết. Hắn tử phong ở trên tòa đảo này. Phía dưới trong đám người, yêu dạ lượng trên mặt vô cùng vẻ kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi một kiếm kia bên trong, ẩn chứa một loại đáng sợ yêu đế mai. mươi 165, thiên vũ cuối cùng tôn nghiêm. Yêu đế. Giờ phút này, bao quát ninh vân ở bên trong tất cả mọi người, đang nghe xong yêu dạ lượng lời nói về sau, trên mặt cũng không khỏi nổi lên vô cùng vẻ ngạc nhiên. Nay vậy mà thật chính là yêu đế tự phong chỗ, vừa rồi. Thật chính là hắn ra tay rồi sao? Có nhân tộc tu sĩ kinh hãi mở miệng. Yêu tộc một tên vương giả tại chỗ quỳ trên mặt đất. Trong mắt chạy xuống kích động nước mắt, đế tổ là muốn phá thần nguyên mà ra sao? Bạch! Không chung bên trong, cái kia ba tên đến từ vực ngoại linh huyền cổ tinh láo giả vật ra, xuất hiện ở đường khiếu trước người, đều một mặt ngưng trọng nhìn cái kia đế đảo chỗ sâu. Một người trong đó mở miệng nói, xem ra thiên vũ mặc dù sung dốc, nhưng thời cổ nhưng như cũng là có thông thiên nhân vật sinh ra, dùng thần nguyên tử phong ở nơi này. A. Đường khiếu trong miệng phát ra tiếng tiêu thảm, hắn bị ánh kiếm màu tím đen chém xuống một tay. loại kia mất cánh tay đau đớn cho dù là dùng hắn thánh cảnh tu vi bây giờ đều khó có thể chịu đựng hắn đau đến bộ mặt đều bắt méo trong miệng kêu to nói giết giết bọn hắn đem bọn hắn tất cả đều giết cho ta ông mà liền tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời khắc bỗng nhiên tại cái kia đế đảo chỗ sâu lại có một cỗ khí thế không thể địch nổi bạo phát anh kiếm màu tím đen dài đến ngàn trượng giống như một thanh tử thần liêm nhận vắt ngang vòng trời lực chẳng tới người tuy là cổ tiền đại năng Nhưng dù sao còn chưa đi ra thần nguyên, chỉ dựa vào một đạo sát ý, còn không làm gì được được chúng ta. Trên bầu trời, ba tên vực ngoại lão giả trong miệng phát ra hử lạnh yêu đế cũng không thật phá nguyên mà ra, chẳng qua là tại dùng một đạo sát ý ra tay, nói xong, chỉ thấy tại ba người bọn họ trong tay, đế khí xuất hiện, đáng sợ đế uy trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phương, ba người đồng loạt ra tay, muốn nuôi kháng yêu đế sát ý chô diện hóa mà thành một kiếm này. ầm ầm toàn bộ hư không đều tối châm xuống. phảng phất ngay cả trời cũng muốn bị loại kia lực lượng đáng sợ cho ép vỡ, tam đại đế khí đều xuất hiện, uy thế chấn thiên động địa, cuối cùng đúng là đem cái kia đạo kiếm khí màu tím đen cho tan ra xuống dưới. Ông long long, đế đảo chỗ sâu, lại có mấy đạo đáng sợ kiếm quang chẳng ra, đó là yêu đế sát y diễn hóa mà thành công kích, đại đế khí tức tràn ngập, như có một loại quần cuộn sao trời sức mạnh to lớn tại quần cuộn, loại kia lan tràn ra tới khí thế, đè xuống phương rất nhiều cổ tộc người nhịn không được tại chỗ quỷ xuống dưới. Phá. trong trời cao ba tên lão giả đều cầm trong tay đế binh trong miệng phát ra quát trói thai, đế khí uy năng giống như có thể lay trời ba kiện đều xuất hiện cơ hồ ép vỡ chư thiên vạn giới toàn bộ đế đảo trong vòng nghìn dặm bên trong hư không đều băng hiện ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách giờ khắc này vô luận thà rằng mây đám người cũng hoặc là cái kia ba tên sau lưng lão giả cùng nhau đến hơn 10 người vượt ngoại thiên tiêu đều trên mặt tạm đạm chi sắc tại loại kia khí thế đáng sợ va chạm dưới Cơ hồ không ai có thể bảo trì được thái độ bình thường. Đây là yêu đế Oai, ba vạn năm trước hắn quét ngang thiên vũ, gần như không người có thể địch. Bây giờ vẹn vẹn chẳng qua là một sợi sát ý hiển hóa, liền làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng run dày dữ dội. Tuy là những thánh cảnh đó thái cổ tổ vương cùng nhân tộc thánh giả, bây giờ cũng là không dám tiếp tục lưu lại ở giữa không trung. Đế khí quá mức đáng sợ, đó là đại đế cổ đại di binh, ba kiện đều xuất hiện, nếu không phải là có cổ đế chân thân hiển hóa ở đây. Hôm nay chỉ sợ thật đúng là không ai có thể làm gì được ba người kia. Có người nhữ mày mở miệng, tầm mắt nhìn trên bầu trời kịch liệt va chạm, đế đảo chỗ sâu. Mặc dù vẫn như cũ không ngừng có kiếm quang chẳng ra, nhưng tất cả mọi người lại rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia trong kiếm ẩn chứa đế uy dần dần trở nên yếu đi rất nhiều. Rõ ràng yêu đế chẳng qua là diễn hóa ra một sợi sát ý, này gạt bỏ ý sắp hao hết. Tộc ta đế tổ vạn thế vô địch, chỉ dựa vào một sợi sát ý liền có thể ngạnh bính tam đại đế binh. có yêu tộc vương giả thân thể kích động đến run rẩy như vậy lời nói. Giang giác. Đến lúc cuối cùng một vệ ánh kiếm màu tím đen bị xóa bỏ về sau, đế đảo chỗ sâu, không còn là có kiếm quang chẳng ra, cho tới bây giờ, yêu đế này một sợi sát ý cũng rốt cục triệt để hao hết. Không chung bên trong, cái kêu ba tên vực ngoại lão giả sợi tóc ngổn ngang, trên người có mánh liệt khí thế quay cuồng, một người trong đó càng là thân thể băng hiện ra hai đạo đáng sợ vết máu. Rõ ràng, tuy là có đế khí nơi tay, Nhưng cương ép thôi động đế binh, ngăn cản yêu đế sát ý, bọn hắn cũng không thể nào làm được lông tóc không thương. Cuối cùng kết thúc cả. Đế đảo bên trong đã không còn kiếm quang chẳng ra, làm cho ba tên lão giả đều không miễn chậm rãi tủng thở một hơi. Cổ đế bay quá mức đáng sợ, như vừa rồi cái kia một sợi sát ý lại lớn mạnh một chút, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giết bọn hắn. Sau lưng, đường khiếu xuất hiện lần nữa, hắn tay cụ thống khổ vô phương dừng lại, đau đến bộ mặt đều bơm méo đó là đại đế cổ đại sát ý gây thương tích dù có thần dược cũng khó có thể tay cụt tái sinh đế đảo phía trên tất cả mọi người đều sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm mới vừa đại chiến thiên vũ thất thánh đô khó địch nổi một cái đường khiếu bây giờ ba vị lao giả cầm đế khí ra tay yêu đế sát ý bị hao hết thiên vũ đem lại không người nào có thể ngăn cản được bọn hắn nếu ta tộc đế tổ phá xuất thần nguyên nhất định một chỉ điểm diệt ba người có yêu tộc vương giả giờ phút này nắm đấm nắm chặt khắp khuôn mặt là một loại vẻ không cam lòng Thiên vũ. Thật không người có thể trông sao. Nhân tộc những cái kia tuyệt thế thánh chủ cũng là sắc mặt biến đến khó coi, tưởng tượng năm đó, cách triều đại cổ đế uy Trấn cửu thiên, cả thế gian khó gặp địch thủ, thế nào biết đến cận cổ tuyến nguyệt, thiên vũ lại rơi phách đến trình độ này, vẹn vẹn chẳng qua là tới mấy tên vực ngoại tu giả, liền làm cho thiên vũ vô lực ngự phòng. Thiên vũ cũng chỉ đến như thế, thần vương thời đại đã qua, năm đó bọn hắn đem chính mình dòng roi an trí với thiên võ, lại chỗ nào có thể nghĩ tới. Chính mình hậu nhân càng như thế không hăng hái, yếu đến mức độ này, ngay cả chúng ta này chút bị vứt bỏ người cũng không bằng đây. Trên bầu trời, ba tên lão giả cười lạnh, tấm mắt quét hướng phía dưới tất cả mọi người, trong tay đế khí tỏa ra một loại đáng sợ uy thế, một người trong đó đứng ra, đường đường thần vương cựu thổ, bây giờ liền chỉ còn lại có một sợi cổ đế sát ý tới giữ gìn cái kia cuối cùng tôn nghiêm, các ngươi còn nói thế nào hưng phục Thiên vũ chẳng qua là bị thần vương đạo lực cho chân áp, cả thế gian lại khó có tiên sinh ra. bằng không thì há có thể đến phiên ngươi tại đây bên trong tiêu gạo một tên nhân tộc cổ thánh trầm giọng mở miệng hắn nắm đấm nắm chặt trong lòng biệt khuất tới cực điểm mảnh tinh vực này 18 hành tinh cổ có sự sống đều bị thần vương dùng đạo lực chấn áp điều kiện là giống nhau không có năng lực chỉ là các ngươi những thần vương này hậu nhân một lao giả cười lạnh tiếp tục nói cùng là thánh cảnh các ngươi thiên vũ tìm đạt được một cái có thể cùng chúng ta so sánh nhau người tới sao tất cả mọi người trầm mặc sắc mặt khó xem tới cực điểm rõ ràng đều đã vông nôn đi phản bác mới vừa thất thánh đại chiến một cái đường khiếu cũng khó khăn địch, này chút đến từ vực ngoại thánh nhân quá mức mạnh mẽ lớn như vậy toàn bộ thiên vũ, cổ đế không ra, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đạt được có thể cùng bọn hắn so sánh nhau tồn tại. Vậy theo các hạ cho rằng, hạ người gì mới có tư cách cùng các ngươi so sánh nhau đâu đương nhiên, nơi xa chân trời chuyến đến một đạo nhàn nhạt lời nói tất cả mọi người đều là theo bản năng chuyển mắt nhìn tới. Chỉ gặp Đó là một cái thân mặc áo trắng nam tử trung niên, chân hắn đạp hư không, như giống trên đất bằng, đang từng bước một chậm rãi đi tới. Diệp tôn. Thương vân Diệp phi phạm. Giờ khắc này, không chỉ là Ninh Vân, bao quát đế trên đảo những thái cổ đó tổ vương cùng nhân tộc thánh giả, trên mặt đều nhịn không được nổi lên vẻ kinh ngạc. mươi 166, thánh bên trong vương giả. Đông. Mặt trời đã khuất, bạch đi nam tử đạp không tới, hắn mỗi một chạy bộ ra, đều hình như có đại đạo tại Cộng Minh. Một loại không hiểu uy thế tràn ngập toàn trường, hồng bờ anh tư tắm gội tại sáng trói thánh quang bên trong, hiển thị do tuyệt thế vương giả phong cách vô địch. Thánh chủ, tô vô thương cùng ở đây hết thẻ thương vân đệ tử, giờ phút này trên mặt đều là xúc động tới cực điểm. Đây là thương vân tất cả mọi người trong lòng không ngã trụ cột, là thời đại mạt Pháp này bên trong, duy nhất chứng đạo thành thánh nhân vật tuyệt thế. Diệp tôn phong thái, cử thế vô song. Trước đây không lâu, hắn đưa tay liền chấn áp thái cổ tổ vương. hiện thị do vô địch vương giả chi tư tại này mạt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh độ khó gần như không thua kém tại hoàng cổ lúc chứng đế người là người phương nào ba vị vực ngoại lão giả cùng nhau như mày liếc nhau một cái về sau tấm mắt quét về phía diệp phi phàm bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại trên người của đối phương có một cô cường đại dị thường khí tức tồn tại mà lấy ba người bọn họ thực lực cũng không khỏi cảm nhận được một loại không hiểu ý hiếp thương vân diệp phi phàm Hắn nhàn nhạt mở miệng, bước ra một bước, cuối cùng xuất hiện ở ba người phía trước, đưa lưng về phía đế trên đảo tất cả mọi người. Vĩ ngạn anh tư có thể xưng tuyệt thế, trắng hơn tuyết áo trắng, tại ánh nắng chiếu dọi đến, lộ ra đến mức dị thường xuất trần. Thiên vũ mặc dù thế yếu, không muốn cùng bất luận cái gì người làm địch, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết. Xin khuyên chư vị dừng ở đây, nơi nào đến, đi đâu đi. Diệp Phi phàm mắt nhìn phía trước ba người, đạm thanh mở miệng, lộ ra ôn hòa, không hề tức giận. cũng không có hắn nét mặt của hắn hiển lộ ngươi thật sự bất phàm khí tức đều tại ba người chúng ta phía trên nhưng bằng ngươi liền muốn giữ vững thiên vũ đây là người si nói ngộng một lao giả hừ lạnh ngươi giết ta ta giết ngươi ý nghĩa ở đâu diệp phi phàm chậm rãi lắc đầu mảnh tinh vực này 18 hành tinh cổ có sự sống trừ thiên vũ bên ngoài ngoài ra đều là ngày xưa thánh giới vứt bỏ người thần vương đem bọn ngươi những người này an trí ở đây cho các ngươi tốt nhất tài nguyên cùng thủ hộ Sao liệu các ngươi trưởng thành, lại ngay cả chúng ta này chút bị vứt bỏ người cũng không bằng, kẻ yếu liền không dám còn sống ở thế. Một lao giả mở miệng, hắn vẻ mặt lạnh lùng, tầm mắt nhìn gần tới. Nhưng cường giả lại cũng không thể đoạn tuyệt hắn nhân sinh chết tư cách. Diệp phi phàm lắc đầu nói. Mạnh được yếu thua, có thể là xưa nay không đổi quy tắc, bây giờ 18 viên cổ tinh kết giới tận bằng, thiên vũ sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính. Đây chỉ là về thời gian vấn đề, coi như hôm nay tới không phải chúng ta. Cũng sẽ có những hành tình cổ khắc cường giả đến đây, đem bọn ngươi cũng giết. Nếu đạo lý nói không thông, liền chỉ có một trận chiến. Diệp phi phàm mở miệng. Ngươi thật sự coi chính mình có thể đỡ nổi chúng ta sao? Ba người cầm đế binh bước tới, hiển nhiên là dự định đồng loạt ra tay. Diệp phi phàm khí tức cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Ba người rõ ràng không dám kinh thường, chỉ có thể hợp lại đem chân áp Ông! Đông nhiên, đế đảo phía trên, có một vệ hồng quang lướt lên. chớp mắt liền là xuất hiện ở Diệp Phi Phàm trước mắt đó là giao chỉ niệm Trần Kiếm đối mặt ba vị cầm trong tay đế binh cương giả Diệp Phi Phàm tuy là mạnh hơn cũng không có khả năng tay không đối kháng được giao chỉ Thánh Chủ hôm nay dùng đế kiếm trợ hắn cũng xem như hồi báo năm đó Diệp Tôn đối giao chỉ đại ân đa tạ Diệp Phi Phàm nhìn thoáng qua phía dưới giao chỉ Thánh Chủ nhàn nhạt mở miệng về sau liền đem đế kiếm lấy vào tay bên trong ông Thao Thiên Kiếm mang lấp lánh hắn không có hai lời trực tiếp ra tay Kiếm quang bén nhọn đâm xuyên qua hư không, đế binh chẳng ngập, ép không gian đều tại đây gì? Giết hắn! Ba tên lão giả quát chói hai ở giữa, đồng loạt ra tay, dùng đế binh nhận chứa một kiếm này chém tới. Đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát, như sao trời đều diệt, nhật nguyệt đủ băng, đạo diễn hồ trong vòng nghìn dặm hư không, tại thời khắc này rơi vào vô cùng trong bóng tối, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên không trung loại kia đáng sợ va chạm chỗ bạo phát đi ra hào quang ló ánh. Phúc, phía dưới. Mấy người nhịn không được ho ra máu, bốn kiện đế khí tại này đụng nhau, chỗ bạo phát đi ra loại kia đáng sợ khí tước, đủ để xóa bỏ hết thảy, làm cho toàn bộ đạo diễn hồ đều sôi trào lên, như muốn bị bốc hơi. Ấm ẩm ầm, thiên điệu băng liệt ra, vô cùng vô tận đại thế nghiêng tuân ra mà xuống, đảo loạn bốn phương, loại kia thanh thế, dù cho là thánh nhân thân hàm trong đó, cũng sẽ ở trong trước mắt bị minh diệt trở thành cho bụi, hài cốt không còn. Đây là một trận chân chính có thể xưng tuyệt thế đại chiến, thế như sóng biển. gió giống như lưới dao bao phủ trời cao làm cho phương thiên địa này bang hiện ra một đạo lại một đạo hư vô một khe lớn rất nhiều người đều túi đầu mà xuống tại loại này đáng sợ đế uy va chạm dưới bọn hắn cơ hồ liền ngẩng đầu đều trở nên khó khăn lên cẳng có người tại chỗ quỳ túi trên mặt đất bị loại kia đáng sợ uy thế ép tới đứng không đi thân tới cùng là thánh cảnh vì sao thực lực của ngươi lại cường đại đến vượt qua tưởng tượng một lao giả bị đánh bay ho ra máu giữa con ngươi chỗ nổi lên đầy là một loại vẻ kia rẻ hắn nhịn không được mở miệng diệp phi phàm thật là đáng sợ cầm trong tay giao chỉ đế kiếm độc chiến tam đại thánh cảnh cao thủ lại dần dần chiếm cứ thượng phong khiến ba người kia liên tục lùi bước trong miệng ho ra máu không ngừng ta tại thần vương đạo lực trấn áp xuống chứng được đại đạo bây giờ trói buộc đến hiểu cùng là thánh cảnh từ mạnh hơn các người được nhiều diệp phi phàm đạm thanh mở miệng đế kiếm liên chạm mà ra thao thiên kiếm quang huyễn hóa thành một mảnh kiếm hải trước mắt liền đem ba người kia bao phủ tại trong đó Nếu không phải là có trong tay đế binh tại phòng hộ, tại này loại đáng sợ thế công phía dưới, này ba tên đến từ vực ngoại lão giả đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Thánh chủ vi vũ, Diệp tôn vô địch. Phía dưới, rất nhiều người trong miệng phát ra kêu to, thanh âm chấn thiên, hoàn toàn xúc động tới cực điểm, thân thể nhịn không được phát run. Đây là một tôn chân chính vô địch thánh bên trong vương giả, dùng sức một mình độc kháng tam đại đế binh, đối mặt cường thế mà đến vực ngoại tu sĩ, Diệp tôn tận hiện ra một loại vô địch cái thế phong thái. Bảo vệ Thiên Vũ cuối cùng tôn nghiêm. Cho dù là Ninh Vân, giờ phút này cũng không khỏi thấy máu nóng sôi trào lên, Diệp Tôn Phong thái, cử thế vô song, bị khốn ở Cấm Sơn bên trong dòng dã 2000 năm, bây giờ chứng được đại đạo, kéo dài tính mạng ngàn thế, lại nối tiếp vô địch tên. Phốc. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên vực ngoại cường giả bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng, Diệp Phi phạm thực lực quá mức mạnh mẽ, trong tay cẳng có giao chỉ đế kiếm tồn tại. Vô song phong thái như là năm đó cổ đế tái xuất, tuy là cựu thiên ở trước mặt hắn đều muốn túi đầu sưng thần. Ta mạnh, các ngươi yếu, kẻ yếu, không nên sinh tồn. Nhàn nhạt lời nói phát ra, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Diệp tôn lời ấy, như là trực tiếp đoạn tuyệt ba người sinh tử, thanh âm hạ xuống chốc lát, hắn đế kiếm vung chạm, kinh thế kiếm quang như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra, sự đáng sợ không thể định nổi. trước mắt liền đem trong đó một tên lão giả chạm diệt thành xương máu tại chỗ hình thần câu diệt ngươi lại gan dám giết người hai gã khác lão giả sắc mặt vô cùng trắng bệnh trầm giọng uống đến ta linh huyền thánh cảnh lớn có thể đều sẽ liên tục đến bằng ngươi một người căn bản là không có cách ngăn cản thiên vũ muốn diệt các ngươi nơi này tất cả mọi người phải chết điên văn nhẹ nhàng thoải mái ta thật sự là châu phi tủ trưởng hoan nên nhập hố chương 167, cổ đế hiện thân thiên vũ diệt cùng bất diệt Ai nói cũng không tính là, hôm nay, bất kể là ai đến, ta đều cùng nhau nhận xuống. Diệp tôn đạm thanh mở miệng, mắt quét phía trước, phong cách vô địch có thể xưng tuyệt thế, lời nói hạ xuống chốc lát, đê kiếm lần nữa vung trảm mà ra. Ông! Kinh thế kiếm quang khiến lòng run sợ, loại kia đang sợ đế uy ép vỡ vòng trời, nó giống như không thuộc về nhân thế, từ thiên ngoại buông xuống, trước mắt liền lại là đem một tên vực ngoại lao giả tại chỗ gạt bỏ. Thất sách! Không nghĩ tới thiên vũ đương thời! lại có đáng sợ như vậy nhân vật tồn tại phương xa hư không cùng nhau buông xuống đến những cái kia vực ngoại thiên tài giờ phút này lông mày đều nhíu chặt tới cực điểm cái kia ba vị lão giả tại linh huyền giới đều là gần như vô địch thánh nhân hôm nay cầm đế binh tới vốn nên có khả năng quét ngang hết thảy nhưng mà tại diệp phi phàm trong tay ba người lại như sâu kiến căn bản là không có cách ngăn cản trước mắt liền bị chém hai người dù sao cũng là thần vương cố thổ có ngoại lệ cũng là hợp tình lý bất quá cùng cái này người cùng so sánh, Thiên Vũ thế hệ này người trẻ tuổi, tựa hồ cũng để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Một tên thanh niên mặc áo đen đạm mạc mở miệng, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều vẻ mặt hiện lộ, tầm mắt quét nhìn đế đảo phương hướng. Tuy là Diệp Phi phàm chấp đế kiếm lực chém linh huyền giới hai vị thánh cảnh đại năng, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, mà là một mặt thản nhiên mở miệng. Thiên Vũ đem diệt, biến thành linh huyền giới cùng với khác 16 giới nô lệ, đây là bọn hắn vô phương trốn tránh vận mệnh. Một người khác nói theo, cái này người tuy mạnh, lại không phải vô địch, ta linh huyền giới quần hùng như mây, có thể chấn áp hắn rất nhiều người. Những thiên tài khác cũng là dồn dập mở miệng, bọn hắn cơ hồ đều là linh huyền giới thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất vương giả nhân vật, dòng dã 13 người, đều đã chẳng đạo, trong đó càng có mấy người khí tức nội liễm, liền tại trang một chút tuyệt thế thánh chủ đều không thể nhìn ra sâu cạn. Cũng là có như vậy hai ba cái nhân vật khá theo khí tức đến xem, cũng đối nửa chẳng đạo. Đợi chút nữa có lẽ có khả năng cùng bọn họ chơi đùa. Thanh niên mặc áo đen mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới, cuối cùng như ngừng lại yêu dạ lượng, vương như huyên cũng từ từ khung đám người trên thân. Ông! Đông nhiên, nơi xa không chung bên trong, mây thánh huyền hóa, vô cùng vô tận uy thế giáng lâm xuống, sau đó chỉ gặp, tám đạo thân ảnh liên tục bước ra, cuối cùng đi tới này đạo diễn hồ vùng trời. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm liên sát ta linh huyền giới hai đại cao thủ. liền không sợ bản tôn trảm ngươi thập tộc sao? Tám người này đều là đến từ vực ngoại, khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi một người đều xa so với vừa rồi cái kia ba tên lão giả cường đại hơn nhiều. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên bước ra một bước, hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên hướng cao nhìn xuống hướng phía Diệp Phi Phàm quét tới. Ông không có trả lời, cũng không nói tiếng nào. Diệp Phi Phàm rất là cường thế, dùng đế kiếm trực tiếp chẳng ra. Muốn chết. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên hàn mang. Sát cơ sớm đã hiện hiện, hắn bàn tay nô ra, chỉ thấy hồng quang tiềm lược, một tôn chuông đồng to lớn theo hắn trong tay háo bay ra, ép vỡ vùng trời này, bỏ ra mảng lớn bóng mở, giống như thiên nhạc nện xuống. Giang rắc, kiếm quang băng diệt, liền đế kiếm phát công kích đều bị phá hủy, đủ để nhìn ra, này chuông đồng to lớn chắc chắn cũng là đế khí một trong. Nó giống như thiên ngoại mà đến thân thiết, rơi xuống mà xuống, ép hư không rên gì không ngừng, băng hiện ra hàng trăm hàng ngàn đạo đáng sợ vết rách. Muốn đem Diệp phi phạm tại chỗ chấn áp Đông. Đế kiếm lực quét mà ra, một loại sáng chói thánh mang đem Diệp phi phạm bao phủ ở bên trong. Trung đồng bị đánh bay ra ngoài, bạo phát ra một loại đáng sợ sóng âm, chấn vỡ đại sơn, làm cho đế trên đảo rất nhiều người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Ông. Chỉ thấy Diệp phi phạm lớn tay nhẹ với mà ra, nhưng lại có một tòa thần lô trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Thần lô bị màu vàng kim hỏa hoạn bao phủ, như là một vầng mặt trời trói trang huyền không. Làm cho toàn trường nhiệt độ không khí đạt đến trình độ đáng sợ, đạo diễn nước hồ đều đang sôi trào, trong không khí nghiêng mắt nhìn lấy làm người khó nhịn hơi thở nóng bỏng. Ẩm! Thần lô rơi xuống mà xuống, trước mắt liền là xuất hiện ở cái kia vượt ngoại cường giả trên đỉnh đầu, cả người hắn bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, căn bản là không có cách ngăn cản được loại kia lực lượng đáng sợ. Đây là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc, nhìn xem cái kia huyền không thần lô. Nóng bỏng màu vàng kim hỏa hoạn như có thể đem toàn bộ thế gian cho bốc hơi, đáng sợ tới cực điểm. Là hắn pháp tác dị tượng. Một vị thái cổ tổ vương mở miệng. Pháp tác dị tượng, đây là thánh nhân biểu tượng, bước vào thánh cảnh thì liền sẽ khắc họa ra thuộc về mình dị tượng, đó là đạo chi bản nguyên hiền hóa, là thánh nhân không thể địch chứng minh. Hắn đến tột cùng chứng chính là cái gì đạo? Làm gì đáng sợ như thế? Một tên nhân tộc cổ thánh hiền run giọng mở miệng. Bọn hắn chứng đạo tại thượng cổ tuế nguyệt Bây giờ phá nguyên mà ra vốn nên tuyệt thế, nhưng mặc kệ theo phương diện nào đi nữa tới so thời khắc này Diệp Phi Phàm đều mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều. Tại Thần Vương đạo lực chấn áp xuống đến Trứng Đại Đạo, lại làm cho Diệp Phi Phàm có được thực lực cường đại như vậy sao? Ông Thần Lô Lăng không trôi nổi, đáng sợ uy áp ẩn chứa một loại làm người khó có thể chịu đựng hơi thở nóng bỏng, giống như có thể đè sập hết thảy. Đem những cái kia vừa mới hàng lâm xuống Linh Huyền giới thánh cảnh cường giả hoàn toàn đè đến không ngóc đầu lên được. bọn hắn đang khổ cực chống đỡ lấy, giống như không muốn khuất phục A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên linh huyền giới cường giả trực tiếp là bị chấn động ngất đi, những người khác cũng là bị ép loan liều yêu, phảng phất như không quỳ xuống, liền sẽ bị này đáng sợ thần lô cho dung luyện thành cho. Diệp tôn vô địch, đế đạo bên trong, rất nhiều người kích động đến kêu to, đây là thiên vũ vô địch thánh bên trong vương giả, dùng sức một mình độc kháng vực ngoại, thủ hộ thiên vũ. Tuy là ở đây nhưng thái cổ đó tổ vương. bây giờ cũng không khỏi bị diệp phi phàm cường thế cho tin phục trong mắt hiện lộ ra một loại vô cùng vẻ kính sợ cho tới bây giờ thiên vũ sớm đã không có cái gọi là người cổ hai tộc chi điểm có vẹn vẹn tất cả mọi người nhất trí đối ngoại cái chủng loại kia bất khuất chi tâm ẩm bỗng nhiên một vệ lăng lệ đáng sợ thánh quang xé rách bầu trời nó như diện thế chi quang giáng lâm xuống làm cho toàn bộ thiên địa mất đi màu sắc khi thế đáng sợ tràn ngập toàn trường đó là một loại chân chính không thể địch nổi đại đế lực lượng Dũng không thể đỡ, trong chớp mắt liền đem trên bầu trời thần lô bắn nổ ra. Đó là cái gì? Tuyệt đỉnh đế khí sao? Rất nhiều người biến sắc, mắt nhìn không chung, thấy được Diệp Phi phàm tại thần lô nổ nát về sau, liên tục rút lui dòng dã một bước, trong miệng máu tươi tuôn ra, hiển nhiên là bị đáng sợ trọng thương. Liên tuyệt thế thánh nhân cũng bị nhất kích bị thương nặng, pháp tác dị tượng phá diệt. Trong thiên hạ trừ tuyệt đỉnh đế khí bên ngoài, lại còn có thể có đồ vật gì có thể làm cho Diệp Phi phàm như thế? Ông. mà mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong cái kia thánh quang hàng lầm xuống hư không chỗ một đạo vĩ nạn thân ảnh bỗng nhiên lăng không bước ra đại đế uy thế tràn ngập toàn trường ép tới tất cả mọi người là quỷ túi trên mặt đất khó mà động đậy gặp qua đế tổ những linh huyền giới đó cường giả dồn dập kính bái xuống dưới đại đế hư ảnh thiên vũ phương diện tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến khó xem tới cực điểm đó là một tôn đại đế hư ảnh hiển hóa tại nơi này linh huyền giới lại có đế cảnh nhân vật tồn tại thật là đáng sợ cổ đế cường giả chân chính tuyệt thế tồn tại lại có một cái bóng mở hiển hóa tại nơi này thiên vũ làm sao có thể cản tại mọi người tiếng nghị luận bên trong chỉ thấy cao ngất kia đứng ở trên không trung đại đế hư ảnh hắn ánh mắt thâm thúy nhìn phía diệp phi phàm thao thiên đế uy như là mười vạn tòa núi lớn chấn áp mà xuống đem diệp phi phàm cả người khiến liền lùi lại mấy trăm bước trong miệng ho ra máu không ngừng đế hàng cổ tuế nguyệt bên trong trí cao vô thượng tồn tại bây giờ vẹn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ hiển hóa tại nơi này cũng đủ làm cho đến diệp phi phạm vô phương ngăn cản có thể tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo giết ngươi xác thực đáng tiếc bản đế liền đưa ngươi chấn áp tại này dưới hầu ngàn năm ngươi có không lời và hắn giận đế âm như sấm cuồn cuộn quanh quần bốn phương thư không vụ vụ đại sơn chấn động phảng phất liền cái thế giới này đều không thể thừa nhận được hắn tồn tại muốn phát sinh sụp đổ ông nhưng mà dù cho là bị ép tới liên tục lôi bước diệp phi phạm nhưng như cũ không muốn khuất phục hắn mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia một đạo đại đế hư ảnh trong tay đế kiếm lực chém ra ngoài không biết tự lượng sức mình tiếng hư lạnh truyền đến hư không triệt để sụp đổ đáng sợ đế uy ép vỡ hết thảy diệp phi phạm chỗ chém ra cái kia bôi kiếm mang trực tiếp băng diệt kết dối xe rách thiên vũ chúng sinh an độ thời đại đã trở thành quá khứ có thể tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thật là không dễ nhưng bằng người, còn chống đỡ không nổi này vùng trời Thanh âm hạ xuống, đại đế hư ảnh một tay nô ra, toàn bộ thiên địa lần nữa lâm vào trong bóng tối. Diệp Phi phạm cầm kiếm đứng tại, không tránh không lùi, hắn mắt nhìn phía trước, trong con ngươi đầy là một loại vẻ kiên nghị. ầm ầm. Đống nhiên, cái kia đè ép mà xuống bàn tay lớn phát sinh xé rách, hóa thành thao thiên thủy triều bao phủ bốn phương. Chân trời lần nữa khôi phục dĩ vãng quan mình, chỉ thấy ở phía xa hướng đi, một đạo thân ảnh đạp nước tới, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều như có đại đạo trần nghĩa tại cổ mình. Xôi trào đạo diễn mặt hồ, tại giờ phút này bình phục xuống, như trở về ban đầu, đây là một loại vạn pháp tự nhiên chỗ tạo nên cảnh tượng. Cái đó là, vương như liên trong mày, làm cái kia đạp vào tới người dần dần đến gần lúc, tại trên mặt hắn lập tức, nổi lên một loại vô cùng vẻ khó tin, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhân tộc võ đế. Điên văn nhẹ nhàng, thoải mái, ta thật sự là châu Phi tủ trưởng hoan nền nhập hố. mươi 168, 3 vạn năm sau gặp nhau. Thật chính là võ đế. Rất nhiều người xôn xao, làm nhận rõ cái kia chậm rãi đạp nước mà đến thân ảnh về sau, trên mặt tất cả đều là nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Ba vạn năm trước, võ đế nhấc ngang, chiến thiên hạ bốn vực, liền bác hoang yêu đế cuối cùng đều bị hắn cho chân áp. Đây là một tôn chân chính vô địch tại cận cổ trong năm tháng đại đế. Nghe đồn hắn tại lúc tuổi già lúc, cũng là bước vào đế vẫn sơn mạch bên trong, thế nhân đều nói võ đế đã chết, có thể ai có thể nghĩ đến, hắn sống tiếp được. Liền yêu đế đều tự phong tại thần nguyên bên trong. Võ đế lại làm sao có thể trầm luân trong năm tháng, năm đó hắn tiến vào đế vẫn sơn mạch, hơn phân nửa cũng là phong nhập thần nguyên bên trong đi. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Càng có nhân tộc tuyệt đỉnh vương giả kích động chảy nước mắt, vừa ngoại cổ đế hư ảnh hiền hóa, tuy là thánh bên trong vương giả diệp phi phạm cũng khó có thể ngăn cản, tại tất cả mọi người coi là thiên vũ đem thai kiếp khó thoát lúc, một tôn thuộc về nhân tộc cổ đế, xuất hiện ở nơi này. Người? Là ai? Trong trời cao? Cái kia yển hóa mà đến vực ngoại cổ đế hư ảnh, tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạp nước mà đến bạch đi nam tử, có thể nhìn ra, trên mặt hắn nổi lên một vệ kiên kỵ. Võ đế không nói, thậm chí phản phất hoàn toàn không có nghe được lời nói của đối phương, hắn chậm rãi đi tới, cuối cùng lên bờ, đi lên đế đảo bên trong. Đây là một người dáng dấp cực kỳ bình thường nam tử trung niên, không có chút nào sáng chói địa phương, dạng này tướng mạo, thả trong đám người, cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Như không phải nhân tộc các thế lực lớn bên trong có hắn chân dùng, khả năng người nào cũng sẽ không liên tưởng đạt được, chính là như vậy một người dáng dấp phổ phổ thông thông người, chính là ba vạn năm trước nhấc ngang tại thế, uy danh hiển hách nhân tộc võ đế. Đế tổ cho cha hỏi người, không có nghe sao? Trong trời cao, một tên vực ngoại thánh nhân trầm giọng quát lớn, này đột nhiên xuất hiện bạch đi nam tử hoàn toàn không có đem đế tổ không để trong mắt, thậm chí cơ hồ khi hắn không tồn tại, cái này khiến đến này chút vực ngoại cao thủ tự nhiên trong lòng nổi nóng. Ấm. Nhưng mà sau một khắc, liền ở tên này thánh nhân thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm, Võ đế hơi hơi ngước mắt, nhìn hắn một cái, chỉ lần này một cái nho nhỏ mà không đáng chú ý động tác về sau, liền chỉ gặp, vị thánh nhân kia chính là tại chỗ nổ tung thành xương máu, trực tiếp mất mạng ở giữa không trung bên trong. T. Giữa sân, rất nhiều người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thánh cảnh đại năng, gần như vô địch tại thế gian tồn tại, nhưng mà hôm nay, vẹn vẹn chẳng qua là bị người nhìn thoáng qua, liền mất mạng. đế đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người người là ai tại mọi người ngạc nhiên bên trong võ đế ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía giữa không trúng cái bóng mờ kia đạm thanh mở miệng trên mặt hắn không có một gọn sóng không có quá nhiều vẻ mặt hiển lộ phảng phất sẽ không nhận thế gian này bất kỳ chuyện gì quấy nhiễu ta chính là linh huyền giới loạn phong đại đế trên bầu trời đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa hắn trong mắt tinh mang lấp lánh nói chuyện đồng thời một cô đáng sợ đế uy lần nữa tràn ngập bốn phương Làm cho rất nhiều người trực tiếp là bị ép tới nhịn không được ho ra máu. Há, tới ta thiên vũ, có việc gì thế? Võ đế mở miệng lần nữa, thanh âm trước sau như một đạm mạc. Tất nhiên là muốn cho ngươi thiên vũ chúng sinh, biến thành ta linh huyền giới nô lệ. Loạn phong đại đế mở miệng. Võ đế nghe vậy không khỏi cười, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là một cái bóng mờ hiển hóa thôi, không cần tại bản đế trước mặt cố làm ra vẻ. Loạn phong đại đế nói ra. Hắn sớm đã nhìn ra. Võ đế cũng không phải là chân thân xuất hiện, mà là cùng mình giống nhau, đối phương cũng là dùng một bộ đạo thân xuất hiện ở nơi này. Nếu như ngươi buông xuống thiên vũ, mục đích chỉ thế thôi, đó còn là rời đi đi, đó cũng không phải ngươi có thể dương ngoài cùng thô bạo địa phương. Võ đế mở miệng. Loạn phong đại đế cười, phải không? Thần vương cố thổ, là bị đạo lực chấn áp tối cường chỗ, có thể sản sinh ra ngươi loại tồn tại này, hoàn toàn chính xác không dễ, bản đế đang muốn linh giáo. Võ đế nghe vậy lắc đầu. Cùng ngươi giao thủ không có ý nghĩa. Vậy ngươi cớ gì tới đây? Loạn phong đại đế không hiểu. Đối đột nhiên xuất hiện, không phải là vì muốn ngăn cản chính mình sao? Ông! Mà liên tại thanh âm hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, bỗng nhiên, tại đế đảo chỗ sâu, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền ra, trong chốc lát, tại toàn bộ đế đảo vùng trời, hiển hóa ra vô cùng vô tận màu tím đen đám mây, giống như có cái gì đáng sợ nhân vật sắp rơi thế. Bạch! Sau một khắc, tại đế đảo Châu sâu Một đạo thân ảnh lướt nhanh ra, đó là một người dáng dấp yêu dị nam tử trung niên, mọi người nhìn khi phía dưới phát hiện, hắn lại tại yêu dạ lượng dáng dấp có chút tương tự. Bác hoang yêu đế, nhân tộc ở đây một chút vương giả nhịn không được kinh hô. Yêu tộc, bao quát hết thể ở đây cổ tộc người, giờ khác này, thân thể cũng không khỏi đến quỳ túi xuân dưới, đây là một loại nguồn gốc từ tại bản có thể lên đi nâng. Gặp qua đế tổ, có yêu tộc đại năng chạy xuống kích động nước mắt, thân thể không cầm được phát run. Đây là bọn hắn yêu tộc đế tổ. Tại ba vạn năm trước hành không xuất thế, chiến khắp thiên hạ, khó gặp địch thủ. Hắn cùng võ đế giao chiến tại vô tận tử hải vùng trời, cuối cùng thất bại. Lúc tuổi già lúc từ phong ở nơi này, bây giờ lại cũng lại lần nữa xuất thế, lại là một vị cổ đế đạo thân hiền hóa. Trên bầu trời, những cái kia vực ngoại thiên tài cùng thánh cảnh đại năng, giờ phút này đều nhịn không được sắc mặt kỳ biến, thân thể cũng là dồn dập dáng lâm xuống. Ba vị cổ đế khí tức va chạm, tạo thành loại kia đáng sợ thanh thế. Nhường đến bọn hắn không dám tiếp tục ngựa không, bằng không thì rất có thể sẽ bị loại kia mạnh mẽ đế uy cho trực tiếp gạt bỏ. Bác hoang yêu đế, nhân tộc võ đế. Ba vạn năm về sau, hai người này lại gặp nhau lần nữa sao? Rất nhiều thiên vũ tu giả xôn xao, đều mặt sắc ngưng trọng lên. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng cuối cùng ý thức được cái gì? Võ đế tới đây, mục đích chỉ có một cái, hắn là vì yêu đế tới, mà không phải những nguyên nhân gì khác. Người không chết. Yêu đế đạp không mà tới. Cuối cùng cũng là đi tới đám người phía trên, hắn mắt quét võ đế, thanh âm giống như quỷ mị, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong đầu, vung đi không được. Người cũng không chết. Võ đế đáp lại, nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng chắp tay, tại nói chuyện đồng thời, thân thể cũng là chậm rãi bay lên, cuối cùng đi tới cùng yêu đế giống nhau độ cao, hai người đối lập mà chiến. Ông! Trong chốc lát, phương này trong hư không, tràn ngập lấy cái chủng loại kia đáng sợ đế uy, trở nên càng thêm kinh người rất nhiều, trong vòng nghìn dặm hư không bên trong. Từng đạo vết rách to lớn bắn ra, có vô thiên cái địa không gian chi lực theo bên trong tuôn ra, đảo loạn bốn phương phong vân. Tại đây loại đáng sợ đế uy va chạm phía dưới, tất cả mọi người nhịn không được thân thể phát run lên, sắc mặt lộ ra tái nhợt, một chút thực lực yếu đất người, càng là trực tiếp bị chấn động ngất đi, mất ý thức. Ba vạn năm trước, vô tận tử hải vùng trời, ta tiếc bại tại tay ngươi, bây giờ, ta đem phá nguyên mà ra, thể muốn đoạt lại thuộc về ta cái kia phần vinh quang, chúng ta vô địch yêu đế đường. Ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cùng ngươi giao thủ, mắt chính là muốn nhìn một chút cố nhân ngày xưa thôi. Võ Đế cười nhạt, hắn nhìn yêu đế, trong con ngươi không có chút nào chiến ý, tuế nguyệt quá mức lâu dài, tuy là ngày xưa đại địch, đều để người khó tránh khỏi lòng sinh hoài niệm. Hắn lời bên trong bao hàm một loại tuế nguyệt tăng thường, càng nhiều thì là một loại trầm luân vạn thế cô độc. Nguyên bên trong ngủ say ba vạn năm, ngọng tỉnh chuyện cũ như mây khói. Có một số việc nếu ngươi vô phương buông xuống, tranh luận tìm vô địch đại đạo. Điên văn nhẹ nhàng, thoải mái, ta thật sự là châu Phi tủ trưởng Hoan nghênh nhập hố. mươi 169, đạo bất hủ, pháp bất diệt, thân ta vĩnh hằng. Yêu đế không nói, đứng ở tại chỗ, hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, nói, xem ra ba vạn năm trước, ta tiết bại tại tay ngươi, đích thật là có nguyên nhân, ngươi đối vô địch đại đạo cảm nộ, xa so với ta thấu triệt rất nhiều. Tọa hạ cùng uống một chén như thế nào? Võ đế vừa cười vừa nói, cầu con không được. Yêu đế trong mắt Chiến Y ngấm dần đi, nói xong, hai người liền trực tiếp là hướng phía đế đảo Giáng Lâm xuống, cuối cùng ngồi lúc trước Ninh Vân cùng Vương như viên đám người gặp nhau chỗ. Trong miệng hai người nói về quá khứ, lộ ra đến hài hòa, giống như không có ngày xưa luân đoán. Mỗi người bọn họ chia sẻ mình tại trên đế lộ thu được tâm đắc, không chỉ chưa để ý tới bốn phía mọi người, thậm chí liền cái kia trong trời cao loạn phong đại đế, tựa hồ cũng cho ném ra sau đầu, từ đầu đến cuối chưa nhìn đối phương liếc mắt. Các người, là làm bản đế không tồn tại sao. Cuối cùng, loạn phong đại đế trầm giọng mở miệng, bị người như vậy bỏ qua, cùng hắn mà nói, đã là cực lớn kinh nhận. Hai người này lại thật bắt đầu nói đến trải qua, bàn về nói, đối với mình hoàn toàn xem mà không để ý tới, cái này khiến đến loạn phong đại đế cảm nhận được sỉ nhục vô cùng. Người cũng ngồi xuống, cùng uống một chén. Võ đế hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua trên bầu trời loạn phong đại đế. Yêu đế không nói, cũng là chuyển mắt nhìn sang, nhìn thẳng vào đối phương. Các ngươi có tư cách cùng bản đế ngồi chung sao? Loạn phong đại đế lại là hư lệnh một tiếng, bản đế chứng đạo tại 6 vạn năm trước, so với các ngươi đều sinh ra sớm 3 vạn năm, to như vậy thiên vũ, người nào có tư cách cùng bản đế ngồi đàm cộng ẩm? Sinh ra sớm 3 vạn năm, nhiều ngộ vạn thế trải qua, tại loạn phong đại đế trong mắt, vô luận võ đế cũng hoặc là yêu đế, đều không có tư cách cùng mình so sánh nhau. Mặc kệ là đúng đạo kiến giải, cũng hoặc là trải qua cả ngộ, chính mình cũng tại phía xa cả hai phía trên. Cùng là đế cảnh, đối đạo kiến giải càng sâu, cổ kinh ngộ được càng là thấu triệt, thực lực liền càng mạnh, rõ ràng, chính mình sống sáu và năm, như thế nào hai người bọn họ có thể so bị được. Thiên vũ đã chứa không nổi ngươi, ngươi lại tới đây làm gì, loay hoay ngươi từ lịch sao. Yêu đế cười lạnh, trong ngôn ngữ chính là hai ngón tay cũng điểm ra ngoài, đáng sợ chỉ mang xuyên thủng hư vô, như là một vệ kinh diễm hẳng cổ tuế nguyệt thánh đạo kiếm quang, chém về phía giữa không trung loạn phong đại đế đ Loạn phong đại đế sắc mặt lập tức nhất biến, cảm nhận được một chỉ này đáng sợ, uy lực vượt mức bình thường, phía sau hắn ngừng lại có vô cùng vô tận lóng lánh về sáng màu vàng, diễn hóa thành một vòng hạo nhật, huy sái hạ mảng lớn đâm mắt thánh mang. Giang rắc. Chỉ mang băng diệt, loạn phong đại đế hừ lạnh một tiếng, sau lưng hạo nhật thánh quang đại chán, diễn hóa thành thao thiên kiếm hải, bao trùm toàn bộ không trung, lực chảm mà xuống. Đây là một loại không khác biệt công kích, hắn không chỉ là đối yêu đế cùng võ đế ra tay. càng làm muốn đem đế trên đảo tất cả mọi người cho gạt bỏ đạo bất hủ pháp khó diệt thân ta vĩnh hằng võ đế đạm thanh mở miệng lời nói hạ xuống ở trên người hắn chính là có một loại vô cùng hào quang sáng trói lấp lánh không tên khí thế lan tràn ra dùng võ đế làm tâm điểm hướng phía bốn phương lan tràn cuối cùng đúng là tạo thành một loại nào đó lĩnh vực đem chọn cái đế đảo đều bao bọc ở trong đó giang giác giang giác giang giác kiếm hải băng diệt hoàn toàn bị ngăn cách tại lĩnh vực bên ngoài chưa có thể thường tới trên đảo bất luận cái gì người bệnh mà cung lúc đó võ đế lướt thân mà lên đi tới cái kia lĩnh vực bên ngoài trước mắt liền là xuất hiện ở loạn phong đại đế trước người quân quận mà đáng sợ uy thế bùng nổ thần hồng lách thân làm cho võ đế cả người nhìn qua liền giống như một tôn thiên ngoại hàng thế thái cổ thần linh hư hảo mà phiếu miểu vĩ ngạn anh tư từ cổ khó tìm ông đó là thần thể thế một khi phong thích ép vỡ toàn bộ vòng trời làm cho này trong vòng nghìn dặm bên trong hư không Phản phất muốn bị bốc hơi. Võ Đế vi vũ, rất nhiều lòng người triều sụp sôi, bao quát vương như nguyên ở bên trong, hắn cùng là thân phụ thần thể, đây là cùng võ Đế giống nhau thể chất. Bây giờ tại đây cô đáng sợ thế phía dưới, thân thể của hắn nhịn không được rung động, đây là một loại do bản năng phát ra của mình. Phúc. Trong trời cao, Võ Đế chậm rãi bước ra, hướng phía loạn phong đại đế từng bước đi đến, mỗi một bước hạ xuống, trên người hắn loại kia thế, liền sẽ bị lớn mạnh một điểm. Cho tới bây giờ. Loạn Phong đại đế sớm đã là nhịn không được ho ra máu, bị ép tới liên tục rút lui trọn vẹn 1800 bước. Linh huyền cũng tốt, vực ngoại cũng được, thiên vũ đều không phải là các nguyên nên tới địa phương. Võ đế Đạm Thanh mở miệng, cuối cùng đi tới Loạn Phong đại đế trước người, hắn lăng không một chỉ điểm ra, điểm vào Loạn Phong đại đế mi tâm trước đó. Ẩm! Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ thấy Loạn Phong đại đế hư ảnh bắt đầu trở nên bành trướng lên, cuối cùng phát sinh nổ nát. Khí thế đáng sợ thủy triều bao phủ bốn phương. Đạo diễn hồ lần nữa sôi trào lên, nơi xa, dãy núi liên tục xé rách, nếu không phải có lĩnh vực phòng hộ, giờ phút này, đế trên đảo tất cả mọi người, chỉ sợ cũng đem khó mà tính mệnh. Đế tổ, đạo diễn ven hồ, những cái kia đến từ vực ngoại kiều tử cùng thánh nhân, bây giờ đều là sắc mặt khó xem tới cực điểm, làm sao cũng không nghi tới, đế tổ hư ảnh hiện hóa, lại cũng bị người chém mất. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu ngươi nhóm linh huyền giới, ngày sau dám can đảm làm tổn thương ta thiên vũ một người, Bản đế nhất định đích thân tới linh huyền nhất chuyến, các ngươi giết một người, bản đế giết trăm người, các ngươi giết trăm người, bản đế liền giết vàng người. Nơi xa, yêu đế ngồi tại tại chỗ, ánh mắt của hắn hướng phía này chút vực ngoại tu giả trông lại, nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói, lại tràn ngập lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, làm cho này chút vượt ngoại tu giả thấy run sợ. Đi. Cuối cùng, một tên thánh cảnh đại năng trầm giọng mở miệng, nói xong, chính là mang theo hết thể ở đây vượt ngoại tu sĩ, hướng trên bầu trời lướt lên. cuối cùng không thấy bóng dáng Một trận náo kịch, cứ như vậy hà màn, người cổ lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Liên yêu đế cùng võ đế đều có thể đủ bông xuống ngày xưa thủ cũ, hai tộc bên trong, lại còn có ai dám phá hư dạng này ôn hòa. Kết rối xe rách, tiên môn muốn hiện, ngươi có thể tại thần vương đạo lực chấn áp xuống chứng được đại đạo, thật là không dễ, có lẽ đế cảnh không phải ngươi cực hạn. Trên đại hội, hai vị đại đế cùng người cổ hai tộc những cái kia phá nguyên mà ra thánh hiền ngồi chung. liền tuyệt thế thánh chủ đều chỉ có thể dựa vào một bên. Võ Đế nhìn về phía Diệp Phi Phạm, cấp gia cực cao đánh giá. Diệp Phi Phạm nghe vậy không nói, mà là chén rượu kính đi. Hắn bị phong tại cấm sơn bên trong hai ngàn năm, có thể tái xuất. Bây giờ chính là Thiên Vũ Thánh bên trong vương, nhưng ở hai vị đại đế trước mặt, lại cũng chỉ có thể là dùng vãn bối tự cho mình là yêu đế huyết mạch, vương gia thần thể, giao chỉ, từ gia, hôn nguyên bất diệt thể. đã từng đều là từng cái thời đại bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, chưa từng nghĩ. ở kiếp này các ngươi những người này lại đều đụng nhau thần vương cố thổ có các ngươi những người này ở đây nói thế nào không thể hứng phục võ đế cùng yêu đế ngồi tại nhất vị trí đầu nào trên đài cao ánh mắt của hắn quét tới theo vương như uyên từ từ khung yêu dạ lượng chờ thế hệ tuổi trẻ vương giả trên thân từng cái quét qua giữa con ngươi nổi lên một loại vẻ vui mừng tiếp tục nói có lẽ không lâu sau tương lai trong các ngươi có người thành tựu đem vượt xa tại ta yêu đế nhìn về phía yêu dạ lượng nói nói Nhân tộc thần thể cùng tiên thể lại cùng nổi lên cùng thế, ngươi cũng chớ có có áp lực quá lớn. Dùng ngươi thành tựu hiện tại so sánh với cùng tuổi lúc ta đều hơn một chút. Ngày sau không khỏi không thể thành tựu vô địch đế tên. Đế tổ chi ngôn, đêm lượng ghi khắc, tâm ta không thay đổi, đạo tướng vĩnh hằng, thể phải siêu việt thần thể, tiên thể, thậm chí là thánh thể. Yêu dạ lượng tự tin mở miệng. Ồ, chẳng lẽ ở kiếp này cũng có thánh thể xuất hiện? Hai vị đại đế đều không do xứng sở liếc nhau về sau. Lên tiếng như vậy, mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là theo bản năng hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, Ninh Vân đang một thân một mình uống rượu trong chén, phảng phất có chút không yên lòng bộ dáng, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Giao chỉ thánh nữ liền ngồi tại Ninh Vân bên cạnh, thấy hắn như cũ ở vào trong trầm tư, không khỏi đưa tay bóp một cái đối phương eo, thấp giọng nói, đang nói người đâu, còn chờ cái gì nữa. Điên Văn nhẹ nhàng, thoải mái, ta thật sự là châu Phi tủ trưởng hoan nền nhập hố. chương 170, Vãng sinh chi thủy. T. Bị này đột nhiên bót Ninh Vân đau đến hít vào khí lạnh, hắn nhìn về phía Vân Hy, tiên tử đây là làm gì? Ninh Huynh, đế tổ đang đàm luận ngươi đây. Vương Như Huên cũng là nhắc nhở. Thấy hắn giờ phút này vẫn như cũng là ở vào mộng vòng trạng thái, tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng. Thầm nghĩ trong lòng này, Ninh Vân Tâm cũng thật sự là đủ lớn. Hai vị đại đế tại này luận trải qua làm nói, truyền thụ bọn hắn quá khứ trưởng thành tâm đắc, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội. Tất cả mọi người ước gì vĩnh thai lắng nghe, sợ lọt mất một chữ. Nhưng hắn ngược lại tốt, thế mà tại loại trường hợp này bên trên không biết nghĩ sự tình gì nghĩ ra được thần. Ách! Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng lại, tầm mắt nhìn lại, thấy võ đế cùng yêu đế tầm mắt đều rơi trên người mình, hắn nhìn không được chắp tay, xấu hổ cười một tiếng, thật có lỗi. Ngươi chính là ở kiếp này nhân tộc thánh thể. Võ đế lại là khoát tay áo, không có chút nào để ý bộ dáng, ánh mắt của hắn nhìn Ninh Vân. đúng thế, linh vân gật đầu, cái thế thánh thể, phong thái vô song, nghe đồn này là các ngươi nhân tộc từ xưa đến nay cường đại nhất thể chất một trong, chưa từng nghĩ lại cũng tại một thế này xuất hiện, thiên vũ lo gì không thể, yêu đế cũng là tầm mắt trông lại, đối Ninh vân cấp gia cực cao khen ngợi, tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, nhưng thánh thể vay có một không hai cổ kim, thân là ba vạn năm trước gần như vô địch tại thế nhân vật, yêu đế tự nhiên đối thể chất như vậy cũng có chư hiểu rõ hơn, kết dối xe rách. Chư thiên cũng thông, tại này đại thế giới bên trong, ai cũng không dám nói chính mình có thể đi đến cuối cùng, mặc dù thân phụ thánh thể, nhưng bây giờ ta, tại này hạo hãn tinh vực bên trong, bất quá hơi mang mặt trận, thiên vũ hưng cũng không thể, không lại bởi vì có ta tồn tại mà thay đổi quá nhiều kết quả. Ninh Vân khó được khiêm tốn mở miệng, mà vừa rồi hắn sở dĩ thất thần, cũng thật là bởi vì nghĩ đến tại này tương quan sự tình, mới vừa loạn phong đại đế buông xuống, những cái kêu hộ tống đến vực ngoại tiểu tử. Từng cái đều khí tức cường thịnh tới cực điểm, đặt ở thiên vũ bên trong, đủ để quét ngang thiên hạ bốn vực, thế hệ tuổi trẻ bên trong ít có người có thể địch. Nhưng mà, chính là như vậy một đám người, vẹn vẹn chỉ là đến từ một cái linh huyền giới thôi, thiên vũ bên ngoài, trừ linh huyền giới, còn có mặt khác 16 hành tinh cổ có sự sống, ai cũng không biết tại đây chút sinh mệnh cổ tinh bên trên, đến tuột cùng lại có bao nhiêu thế hệ trẻ đỉnh cấp vương giả. So sánh với bọn họ dâng lên, thời khắc này thiên vũ, đích thật là quá yếu. nạo mà không tiêu thật là khó được ngươi có thể giống như này tâm tính ngày sau trưởng thành trên đường có thể trở ngại ngươi người chắc chắn không nhiều võ đế cấp gia cực cao đánh giá một người có thể hay không trưởng thành đến cuối cùng mặc dù cùng thiên phú có không nhỏ quan hệ nhưng tại phương diện khác cũng là không thể thiếu hàng cổ trong năm tháng ngã xuống thiên tài cũng số lượng cũng không ít một chút có chắc tuyệt tư chất người mặc dù tiên thiên mười phần nhưng cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng mà một chút tiên thiên không đủ tư chất ngu rốt người Bởi vì tâm tính rất tốt, cái sau vượt cái trước, thành thánh, thậm chí là bước vào đế cảnh, ví dụ như vậy, tại thiên vũ cổ sử bên trong, cũng cũng không hiếm thấy. Trận này người cổ đại hội kéo dài dòng dã ba ngày, trong lúc này, hai vị đại đế hướng mọi người truyền thụ rất nhiều chính mình quá khứ tâm đắc, còn nói cùng một chút cổ sử tân mật, nhường mọi người nghe được si say trầm mê, như là tự mình về tới hoang cổ đại thế bên trong như vậy. Ngày xưa giả đế, phong thái vô song, là cùng thanh đế nổi danh tồn tại. cả hai được xưng là thiên vũ xưa nay cường đại nhất cổ đế dù cho là chúng ta cũng lòng mang kính sợ hận không thể sinh tại cùng thế hệ không thấy phong thái kỳ thực tuyệt đối ngươi có thể chiến bại một tôn thiếu niên dạ đế hư ảnh rõ ràng thiên phú cùng các phương diện đều vượt qua năm đó dạ đế khi biết được ninh vân tại đột phá hóa linh cảnh lúc từng dẫn hạ sát kiếp đánh lui một tôn thiếu niên dạ đế hư ảnh hóa thần, võ đế cùng yêu đế hai người trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh ngạc dạ đế tại hắn lúc tuổi già lúc Nghe đồn là bước vào nam hoang rơi tiên lâm bên trong, tìm thời cổ để lại tiên duyên, muốn sống thêm đời thứ hai, nhưng từ đó về sau, liền lại cũng mất tung ảnh, như hắn cũng là dùng thần nguyên tự phong dâng lên, hơn phân nửa chính là tại cái kia rơi tiên trong rừng. Yêu đế mở miệng. Nam hoang rơi tiên lâm. Đây là thiên vũ tứ đại sinh mệnh cổ cấm khu một trong, nó tồn tại Tuế nguyệt, nghe đồn xa so với đế vẫn sơn mạch đều muốn xa xưa. Năm đó thần vương dùng đạo trấn áp toàn bộ thiên vũ. Nghe đồn có một ít tiên cảnh lớn có thể tránh thoát thần vương truy tìm, che giấu khí tức, trốn vào rơi tiên trong rừng, thực lực của những người này cũng không bị hoàn toàn áp chế, mà là vẫn như cũ bảo lưu lại tiên cảnh giới. Nhưng bởi vì có thần vương đạo lực tồn tại, nay chút trốn vào rơi tiên lâm tiên cảnh đại năng, đến tận đây liền lại cũng chưa đi ra. Có nghe đồn, bọn hắn là chết tại Nam Hoang Cấm Khu bên trong, rơi tiên lâm vì vậy mà gọi tên, cũng có người nói, này chút hoang cổ tiên, cũng không chân chính chết đi. mà là có rất lớn tỷ lệ, dùng thần nguyên tự phong phương thức, đem chính mình phong ấn tại rơi tiên trong rừng. Nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ không ai có thể nói rõ được, đây cũng là thiên vũ cho tới nay khó giải bí ẩn. Thanh đế sinh ra sớm hơn dạ đế vài vạn năm, tuế nguyệt quá quá dài lâu, có liên quan tới hắn sự tình, tuy là chúng ta cũng biết đến không nhiều, có hay không vẫn còn tồn tại tại thần nguyên bên trong, việc này khó mà nói được rõ ràng. Võ đế mở miệng. Thanh đế, dạ đế. Hai cái sinh ra tại thời đại khác nhau nhân tộc đại đế, đều từng vô địch tại thế, rất nhiều người đều nói, thiên vũ từ xưa đến nay, các triều đại chứng đạo vô địch đường cổ đế cường giả, chỉ có thanh đế cùng dạ đế hai người, đi được lâu dài nhất, là thần vương đạo lực trấn áp xuống hậu thế bên trong, đến gần vô hạng tiên hai tôn tồn tại. Thanh đế, đã tại thế, Ninh Vân bỗng nhiên mở miệng nói một câu, hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt không khỏi lần nữa trông lại, hết sức rõ ràng, trong lòng mọi người đều có không hiểu. liền võ đế cùng yêu đế đều nói không rõ ràng sự tình hắn dựa vào cái gì dám một câu khẳng định đừng nói là ở đây những cái kia tuyệt thế thánh chủ cùng vương như lên cái này tuổi trẻ kỳ tài cho dù là hai vị đại đế bây giờ đều là mắt mang nghi ngờ hướng phía ninh vân nhìn sang hai năm trước ta vào cấm sơn làm diệp tôn tìm dược kéo dài tính mạng gặp thanh đế chi mộ cũng tự tay vì hắn tăng cốt ninh vân đem sự tình nói đơn giản một lần mọi người nghe vậy đều rất là kinh ngạc càng có người nhịn không được mắt tỏa tinh mang Ninh Vân lại từng từng tới thanh đế mộ, mà lại còn sống trở về, đây chẳng phải là nói, hắn hơn phân nửa tại thanh đế mộ bên trong, đạt được một chút đối phương truyền thừa A Cổ đế đạo thống, hơn nữa còn là thiên vũ các triều đại cổ đế bên trong, chân chính có thể xưng vô địch thanh đế, truyền thừa của hắn, đừng nói là ở đây này chút tuyệt thế thánh chủ, e là cho dù là yêu đế cùng võ đế, cũng không khỏi sẽ thấy động dung. Ba ngày qua đi, một trận dùng hòa đàm làm mục đích người cổ đại hội triệt để hạ màn. Yêu đế cùng võ đế song song rời đi, bọn hắn hôm nay, còn chưa chân chính phá nguyên mà ra, chẳng qua là đạo thân hiển hóa, vô phương tồn tại quá lâu. Bất quá, tại đại hội cuối cùng, Ninh Vân nhưng cũng là không quên cùng võ đế hỏi thăm một ít chuyện. Khương Yên Nhiên bây giờ còn nằm tại cái kia nguyên trong quan chưa tỉnh, thật muốn chờ mình bước vào tiền cảnh mới có thể cứu hồi trở lại, thời gian này cũng quá mức tại dài đằng đắng chút, huống chi chính mình chỉ có trăm năm thời gian, Ninh Vân không dám hứa chắc, trăm năm bên trong, nhất định có thể bước vào tiền cảnh. Trảm đạo túc kiếp có thể sống sót hay không đều vẫn là hai chuyện. Vì vậy hắn không thể không cùng võ đế hỏi thăm một chút biện pháp khác. Năm đó ta từng đi qua mạc ra một chuyến, đọc qua cổ thư, nhìn thấy phía trên có ghi chép, 18 viên cổ tinh bên trong, có một khỏa tên là Thiên du cổ tinh bên trên, tồn tại một loại vãng sinh chi thủy, một giọt liền có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương. Đây là võ đế trước khi đi cho Ninh Vân lưu lại truyền âm, theo võ đế nói, này trong cổ tịch nói tới vãng sinh chi thủy. Là từ ngày xưa tạo hóa thần vương tự mình ghi chép. Trước 171, tinh không cổ lộ. Tạo hóa thần vương tự mình ở trong sách cổ ghi chép dưới vãng sinh chi thủy. Ánh sáng theo một điểm này mà nói, liền đủ để cho đến Ninh Vân sẽ không hoài nghi việc này hư giả. Trở lại thương vân về sau, Ninh Vân bồi tiểu minh nguyệt dòng dã hơn một tháng. Trong lúc đó, hắn chết mải cứng rắn âm, rốt cục thuyết phục đại bạch cầu, trợ giúp chính mình nhận chủ phục thiên cung. Nhưng này dù sao cũng là ngày xưa thần vương lưu lại đồ vật. Cho dù là đại bạch cầu cũng không có khả năng xóa đi trong đó thần vương đạo lực. Nó chỉ có thể là dùng một chút đặc thù biện pháp, làm cho cỗ này thần vương đạo lực bị vô hạn suy yếu. Để cho đến Ninh Vân tại sử dụng phục thiên cung lúc, sẽ không nhận quá cường đại đạo lực cắn trả. Một ngày này, hắn tìm được Diệp Tôn, hai người đứng ở thương vân phong đỉnh, Diệp Tôn tầm mắt ngóng nhìn phía trên hư không, cũng không quay đầu, nhưng cũng cảm ứng được Ninh Vân đến, ngươi thật dự định đi cái kia thiên du giới sao. Vãng sinh chi thủy hơn phân nửa có thể cứu hồi trở lại yên nhiên, nàng bởi vì ta như thế, ta không thể không đi đi một chuyến. Ninh Vân mở miệng. Diệp Tôn không nói, chắp tay đứng ở tại chỗ, hồi lâu sau, mới nói lần nữa, ta có thể giúp ngươi mở ra tinh không cổ lộ, đưa ngươi đi tới thiên du giới, nhưng vũ trụ mênh ngông, thực sự quá tại bao la, ngươi tại phía xa thiên vũ bên ngoài, như xảy ra chuyện gì, dù cho là ta cũng không cách nào xuất thủ tương trợ. Có yêu đế trụ giáp hộ thần, thần binh nơi tay. Tuy là thánh nhân cũng chưa chắc có khả năng tùy tiện giết ta, cổ đế không ra, ta liền không có quá lớn nguy hiểm. Ninh Vân nói ra, yêu đế trụ giáp lực phòng ngự cực kỳ cường đại, lúc trước cùng yêu vương đại chiến lúc, dù cho là chính mình thánh thể đều không thể phá hủy cái này trụ giáp năng lực phòng ngự, mà thần binh đi qua đại bạch cầu cải tiến, Ninh Vân đã là có thể tùy ý thi triển, không hề bị thần vương đạo lực cắn trả, thần vương binh lính, toàn lực một tiện bắn ra, tuy là thánh nhân hơn phân nửa đều muốn bị kinh sợ thối lui. Diệp Tôn nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói nói, mở ra tinh không cổ lộ cần phải hao phí không ít thời gian, hai ngày sau ngươi tới đây tìm ta. Ninh Vân cáo lui, về tới Nguyên Phong, tại phía sau hai ngày thời gian bên trong, hắn làm mọi chuyện, đều là tại vì đạp hướng vực ngoại mà chuẩn bị. Mà lại này hơn một tháng thời gian đến nay, Ninh Vân vẫn luôn có dự cảm, chính mình khoảng cách chạm đạo thật không xa. Nhưng lại chậm chạp khó mà bước ra cái kia bước cuối cùng, hắn thấy, hơn phân nửa là cơ duyên chưa tới. Đây cũng là hắn muốn đạp hướng vực ngoại bên trong một cái nguyên nhân có lẽ ra ngoài đi một chuyến có thể làm cho đến tự mình tìm tòi đến loại kia đột phá cơ duyên Kaka nguyện nguyện cho ngươi trái cây ăn ngươi nhất định sớm chút trở về A hai ngày về sau Nguyên Phong Đỉnh núi phía trên tiểu nha đầu một mặt không vui nói đồng thời lấy ra mười mấy miếng thánh tâm quả giao cho Ninh vân trong tay hầu ở Ninh vân bên người hiện tại nàng cơ hồ đã rất ít lại ăn những trái này hơn phân nửa đều là tiện nghi chó chết bây giờ, Thấy Tiểu Minh Nguyệt vậy mà một lần cho Ninh Vân nhiều như vậy thánh tâm quả, đại bạch cầu con mắt đều xem đỏ lên, nước miếng ảo hào hào chảy dòng. Ninh Vân lại chưa để ý đến nó, đem này chút thánh tâm quả đều thu vào. Nay quả không chỉ có chắc bụng tác dụng, mà lại một viên ăn vào, nhưng để người linh lực khôi phục tốc độ gấp bội, hiệu quả có thể kéo dài thời gian rất lâu. Ta đi vực ngoại trong khoảng thời gian này, ngươi liền trước bồi tiếp Tiểu Minh Nguyệt tu luyện, tốt nhất là tại ta khi trở về, nàng đã đem giao chỉ cổ kinh luyện thành. Ninh Vân đối đại bạch cầu căn dặn nói, lúc trước theo đạo diễn Hồ sau khi trở về không đến bao lâu, hắn chính là trước mang theo tiểu Minh Nguyệt đi một chuyến giao chỉ, cầm lại cổ kinh. Ngươi làm sao cùng năm đó tiểu tử kia một dạng. Không phải đi nơi này chính là đến đó, Hiển nhiên một cái vung tay trường quỹ, bản đế đời này đều chạy không thoát mang hải tử vận mệnh sao. Đại bạch cầu rất là tức giận mở miệng. Ninh Vân cũng không để ý đến nó, lại là cùng tiểu Minh Nguyệt nói một chút sự tình về sau, cuối cùng rời đi Nguyên Phong. Không bao lâu, thương vân phong đỉnh, Diệp Tôn sớm đã chờ ở đây, Ninh Vân đến lúc, chỉ gặp hắn một trường ảnh hưởng tới phía trên không trung. Ông, ngưng lại có một loại khí thế không tên tràn ngập, sau đó chỉ gặp, tại thương vân phong phía trên không trung, một cái giống như như lỗ đen thâm viên hiện lên ra tới, đó là thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ. Diệp Tôn bảo trọng, Ninh Vân không do dự quá lâu, hướng Diệp phi phảm chắp tay về sau, liền cũng không chần chờ nữa, thả người hướng phía cái kia tinh không cổ lộ lướt vào đi vào. Ông. một hồi mất trọng lượng cảm giác lần nữa kéo tới làm ánh mắt đến để khôi phục về sau ninh vân quay đầu nhìn lại phát hiện sau lưng thiên vũ đang lấy tốc độ cực nhanh bay ngược cuối cùng tan biến tại trong mắt của mình thành một điểm bé nhỏ tinh mang tốc độ thật nhanh hắn hơi kinh ngạc trong trước mắt thiên vũ giới liền mất tung ảnh tốc độ như vậy xa so với vực môn phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần muốn ở trong loại hoàn cảnh này vượt qua ba ngày thời gian sao hắn ngồi xếp bằng xuống giờ phút này chính mình đang đi xuyên tại tinh không cổ lộ bên trong mặc dù tốc độ nhanh đến cực điểm nhưng mong muốn đến thiên du giới cũng phải tốn hao ít nhất 3 ngày thời gian có thể nghĩ mảnh tinh vực này 18 hành tinh cổ có sự sống ở giữa cách xa nhau là bực nào bao la hư vô hắc ám cổ lộ bên trong không có nửa điểm hào quang ninh vân thân thể bốn phía chỉ có mênh mông vô bờ đen kịt ở trong môi trường này phảng phất thế giới không tồn tại toàn bộ thế gian chỉ còn lại có chính mình một người phía trước Là không thấy cuối không biết thâm nguyên, vô hình ở giữa để cho người ta trong lòng không khỏi sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Cổ lộ bên ngoài, bốn phía đều là hư vô không gian chi lực, như là thủy triều đồng dạng tại đập, làm cho Ninh Vân thỉnh thoảng có thể nghe được có tiếng nổ vang rền lọt vào thai, như là có hoang cổ tiên, tại này mảnh đèn kịt trung bình chết lên diễn cả thế gian đại chiến. Nếu không phải là có cổ lộ giới bích phòng hộ, Ninh Vân tin tưởng, chính mình sớm đã là bị cái kia cô đáng sợ không gian chi lực xé nát thành tạt Dù cho là thánh thể cũng không có khả năng tại đây băng lánh hắc ám tinh tế không gian bên trong còn sống sót cũng may hết thể cũng rất thuận lợi ba ngày sau tại hắn phía trước xuất hiện một vệ tinh mang theo thời gian trôi qua này bôi tinh mang dần dần biến lớn ứng ra cuối cùng tạo thành một cái thế gian dẫn vào Ninh vân trong tầm mắt thiên du giới cuối cùng đã tới nay là chính mình đích đến của chuyến này thiên Du giới mảnh tinh vực này bên trong 18 hành tinh cổ có sự sống một trong hơn một tháng thời gian đến nay các giới sớm đã cũng thông, có không ít tu sĩ thông qua tình không cổ lộ, vượt giới buông xuống, thiên vũ tự nhiên cũng không thể tránh né tình huống như vậy, mà sáng nay đã là có không biết nhiều ít vượt ngoại tu sĩ phân bố với thiên võ các nơi. Nhưng may mà chính là, trừ lúc trước linh huyền giới đám người kia bên ngoài, mặt khác vượt ngoại tu sĩ đối thiên vũ cũng không có quá rõ ràng cam thủ, tại buông xuống đến thiên vũ về sau cũng cơ hồ rất ít sinh sự. Ông cuối cùng linh vân buông xuống tại thiên du giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện mình giờ phút này đang đứng ở một cái nào đó cổ thành vùng trời, chính mình đến, cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. Bởi vì ở hư không bốn phía, Ninh Vân thỉnh thoảng có thể thấy, có không ít tu sĩ, đều là như chính mình, là theo vực ngoại tinh vực, mượn nhờ tinh không cổ lộ, buông xuống đến nơi này. Các giới cũng thông, tới hiện tại, như chuyện như vậy, sớm đã là lại bình thường bất quá. mươi 172, Thái Huyền Cấm Khu Linh Vực, Tô Quốc, Hoài Thành đây là Ninh Vân vuông xuống Thiên Du Giới sau nơi ở phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ Hoài Thành bên trong ngựa xe như nước đều là đến từ các giới tu sĩ toàn bộ Thiên Du Giới bị phân chia thành bát đại vực mà Linh Vực liền là một cái trong số đó mỗi một cái đại vực bên trong lại phân biệt chú có to to nhỏ nhỏ hoàng triều quốc gia nhiều đến trên trăm Tô quốc tại đây Minh ngông Linh Vực trên mặt đất có thể nói là trăm quốc bên trong thực lực có thể đứng vào mười vị trí đầu có thể mặc dù như thế một phương hoàng triều cùng những thánh địa đó Cổ thế ra cùng so sánh, nhưng như cũng là mịt mù nhỏ đến thương cảm. Hoài thành, nó cùng thiên vũ phương thiên thành có chút chỗ tương đồng, ngoài thành mấy trăm dặm, liền có một cái đến hoang cổ thời kỳ còn sót lại cấm địa sinh mệnh. Thái huyền cấm khu Trăm ngàn vạn năm đến, thiên du giới không biết có nhiều ít tu sĩ tiến nhập này mảnh cấm khu tiến hành thăm dò, có thể kết quả là, chân chính có thể tìm được cái gọi là cơ duyên người, ít càng thêm ít. Đại bộ phận đều là có đi không về. Đây là một chỗ chân chính sinh mệnh cấm địa. Nghe đồn trong đó tràn ngập một cỗ vô cùng đáng sợ cấm lực, dù cho là thánh cảnh đại năng đều không dám đi sâu vượt qua một dặm địa phương. Thái Huyền cấm khu bên trong có một loại có thể thôn phệ tu giả thọ nguyên lực lượng tồn tại, mặc kệ ngươi là Trảm Đạo cảnh vương giả cũng tốt, thánh cảnh đại năng cũng được, ở bên trong đều sống không quá thời gian một ngày, liền đến bởi vì thọ nguyên chạy hết mà mệnh tang trong đó. Ninh Vân theo mặt bên thăm dò được biết, chính mình này tới thiên du giới, muốn tìm vãng sinh chi thủy. chính là nguồn gốc từ tại này thái huyền cấm khu ở trong nghe đồn thái huyền cấm khu cách mỗi 3 năm liền sẽ có mấy giọt vãng sinh chi thủy theo bên trong bay ra mỗi một lần đều sẽ khiến sóng to gió lớn thật vừa đúng lúc chính là lần này ninh vân đến vừa vặn đụng phải vãng sinh chi thủy bay ra cấm khu thời gian bây giờ hoài thành quả nhiên là phong vân hội tụ liền một chút vượt ngoại tu sĩ đều tới muốn tranh đoạt vãng sinh chi thủy cũng không biết người nào cuối cùng có thể trở thành nhất người thắng lớn Ta đoán kết quả vẫn như cũ là như những năm qua như vậy, người nào cũng không chiếm được vãng sinh trí thủy, dạng này thần thủy quá mức hiếm có, thế gian không có bất luận cái gì có thể thịnh nó đổ vật. Nhớ kỹ ba năm trước đây một lần kia, linh tộc liền có một vị thánh cảnh lão tổ mang tới gia tộc truyền thừa trí bảo, nhưng cuối cùng không chỉ không thành công thu tập được vãng sinh trí thủy, ngược lại không duyên cớ hư hại một kiện đỉnh cấp pháp bảo. ngay bốn phía không ít người đang nghị luận việc này, Ninh Vân nhịn không được nhíu mày, Thái Huyền cấm khu bên trong. Tuy nói hàng năm đều có vãng sinh chi thủy bay ra mấy dọn, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại vẫn chưa có người nào chân chính từng chiếm được nó. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là mong muốn thu thập dạng này thần thủy, cần dùng đến một loại cực kỳ đặc thù thiết bị, bằng không thì căn bản là không có cách đem vãng sinh chi thủy mang đi. Linh tộc liền từng có một vị thánh cảnh đại năng, tại ba năm trước đây, mang đến một kiện chuyển thừa vạn thế chí bảo, định dùng nó trang phục lộng lây vãng sinh chi thủy, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Mà lại món kia trí bảo cuối cùng cũng là cùng vãng sinh chi thủy cùng một chỗ bước hơi, làm cho linh tộc tổn thất nặng nề Thiên du giới, bát đại vực bên trong, linh vực vì đó một. Mà linh tộc, chính là này linh vực bá chủ cấp tồn tại. liền một phương đại vực bá chủ đều thất bại, rõ ràng muốn có được này cái gọi là vãng sinh chi thủy, độ khó vượt quá tưởng tượng, vạn năm đến nay, còn chưa bao giờ có người chân chính từng chiếm được nó. Có thể mặc dù như thế, cách mỗi ba năm, nhưng như cũng là có không ít tu sĩ bị hấp dẫn tới. Bây giờ, các giới cũng thông, một chút tu sĩ càng là không tiếc bước vào tinh không cổ lộ, đến nơi này, Ninh Vân chính là thứ nhất. Nghe nói lần này, tử tiêu thánh địa thánh chủ cũng tới, còn mang đến tử tiêu thần lô, đây chính là chúng ta thiên du giới nhân tộc tuyệt đỉnh trí bảo. Nghe đồn tử tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão, cũng chính là đời trước thánh chủ, bây giờ đã là thọ nguyên gần khô kiệt, tử tiêu thánh địa làm cho hắn kéo dài tính mạng, vang sinh chi thủy là duy nhất hữu dụng đồ vật, bằng không thì không có khả năng liền thần lô đều động. Nghe nói này tôn thần lô, từng là một vị nào đó tuyệt đỉnh đan sư nhuận đan lúc sử dụng, không biết lần này, tử tiêu thánh địa có hay không có thể dùng thần lô trang đi một giọt vãng sinh trí thủy. Ta xem có chút treo, ba năm trước đây, linh tộc món kia trí bảo, cũng không so tử tiêu thần lô kém bao nhiêu, còn không phải thất bại sao. Rất nhiều người đều đang nghị luận, chủ đề đều quay quanh vãng sinh trí thủy. Linh Vân tại đây hoài thành ở trong chờ đợi dòng dã hai ngày thời gian, theo mặt bên thăm dò được biết không ít tin tức hữu dụng. Mà này hai ngày thời gian đến nay, vượt ngoại rất nhiều tu giả liên tục đến tinh không cổ lộ bên trong bông xuống, đến nơi này, không chỉ có là các giới tu sĩ, thiên du giới bản thân từ lâu vận động, như linh tộc, tử tiêu thánh địa, này chút thiên du giới đương thời thế lực cấp độ bá chủ, đều có không ít cao thủ đi tới hoài thành bên trong, lặng chờ vãng sinh chi thủy bay ra. Đến xem xem rồi, theo thái huyền bên trong bay ra hoàng cổ di bảo, giá cả vừa phải, cũng có thể lấy vật đổi vật, nhanh tay có, chậm tay không có. Cách đó không xa trên đường phố, chuyên đến một chút gọi bán thanh âm, đây là hoài thành bên trong có tên giao dịch chỗ, chỗ mua bán phần lớn là một chút vật ly kỳ cổ quái. Ngay thường, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới này là bảo, nghe nói từng có người tại đây bên trong đãi qua được một viên hoàng cổ tiên khí tàn phiến. Giờ phút này, tại một cái nào đó quầy hàng phía trước, nơi đó vây tụ không ít người, chủ quán là một tên thân mang đạo bảo màu xám nam tử, trong miệng kêu to lời nói hấp dẫn rất nhiều người vây xem. theo thái huyền trong cấm địa bay ra Hoàng cổ di bảo người xác định sao một tên thanh niên đứng ra nhịn không được mở miệng ánh mắt của hắn theo quầy hàng bên trên đồ vật từng cái quét qua phát hiện những vật này cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù thậm chí bên trong còn có mấy khối biến thành màu đen tàng đá rõ ràng xem xét liền là lừa gạt người tiểu gia hỏa người nhãn lực không được thần vật há có thể dĩ mạo giám luận những vật này đều là lao đạo ta tại thái huyền cấm địa bên ngoài phế đi sức chín châu hai hổ mới lấy được Cũng không có ít tốn hao công phu, ngươi nếu không tin, có thể không mua chính là, lao đạo ta tại đây hoài thành bên trong làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, từng có lúc hố hơn người rồi. Ngươi đi đi, ta đổ vật chỉ bán người hữu duyên, rõ ràng ngươi cùng chúng nó đều vô duyên. Thấy thanh niên nam tử đối với mình quầy hàng bên trên đồ vật ôm có thật nhiều nghi hoặc, lao đạo sĩ trên mặt không khỏi nổi lên một chút lửa giận, vẻ mặt thành thật mở miệng. Đạo sĩ túi quả nhiên là ngươi, ba năm trước đây liền đem ta lửa gạt, Năm nay lại còn dám ra đây gạt người rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, đám người cách đó không xa, một lao giả đi tới. Này giống như là lạc tình thánh đại trưởng lão. Có người nhận ra lão giả, trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Hỏng, lại có thể là lao gia hỏa này. Lao đạo sĩ biên sắc, đồng dạng nhận ra đối phương, không nói hai lời, hắn chính là bàn tay lớn vây một cái, đem quầy hàng bên trên đồ vật thu vào, sau đó hướng phía viễn không bỏ chạy. chớp mắt liền không có bóng dáng đạo sĩ úi ngươi đừng chạy đem ba năm trước đây theo ta này lửa gạt đi đồ vật còn tới bằng không thì hôm nay bắt được ngươi không phải lột da của ngươi ra không thể lạc tình thánh đại trưởng lão một bên lệ xích một bên đuổi theo một người muốn đánh một người muốn bị đánh lao đạo ta làm sao lại lửa ngươi rồi ngươi này người có thể hay không giảng điểm đạo lý lạc tình thánh địa không nổi sao còn muốn cưỡng ép trả hàng đoàn người cho phân xử thử người nào á đây là Lão đạo sĩ thanh âm theo viễn không truyền đến, lộ ra rất là vô tội, nói đến tất cả mọi người thư phát truyền nhanh, càng có người nhịn không được đứng ra, dự định vì hắn nói hai lời công đạo, nhưng sau một khắc chỉ gặp, trong đám người lại có một người đàn ông tuổi trung niên lướt thân mà lên, trực tiếp đuổi theo, đồng thời trong miệng lớn mắng, mẹ nó. Quả nhiên là người tên đạo sĩ thúi này. Ba năm trước đây cầm một khối tảng đá vụt gạt ta nói là Thái Huyền cấm khu bên trong bay ra khỏi pháp bảo tàn phiến. Sao liệu liền là một khối bôi mực nước bình thường tảng đá mà thôi, này đều có thể lấy ra gần người, ngươi còn có lương tâm sao? mươi 173, gặp người quen. Viễn hung, truy đổi ba người rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà nam tử trung niên lưu lại, lại là để cho người ta có chút im lặng. Một khối bôi mực nước bình thường tảng đá, bị nói thành là thái huyền cấm khu bên trong bay ra pháp bảo tàn phiến, Mặc dù lao đạo sĩ dùng thứ này lừa gạt người, hoàn toàn chính xác đáng xấu hổ, nhưng bị lừa người. cũng là quy làm người đáng lo a Náo kịch kết thúc, mọi người không bao lâu cũng tất cả giải tán đi, Ninh Vân thì tiếp tục hành tẩu ở trên con đường này. Tuy nói rất nhiều quầy hàng bên trên đồ vật để cho người ta khó phân biệt thật giả, nhưng Ninh Vân lại không thể không thừa nhận, đoạn đường này đi xuống, thật đúng là gặp không ít vật có giá trị. a đồng nhiên, tại phía trước không xa, Ninh Vân phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên, làm đi vào về sau hắn phát hiện, cái này đích xác là một cái chính mình người quen biết. Hôn nguyên thánh địa thánh tử Nam Cung Thị, hắn làm sao cũng tới. Nam Cung Thị xuất hiện thật có chút vượt quá ninh vân dự kiến, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đảo cũng có thể lý giải. Bây giờ các giới cũng thông, có thật nhiều vực ngoại tu giả buông xuống đến Thiên Vũ, Thiên Vũ tự nhiên cũng không ít người mượn nhờ tình không cổ lộ, đi những địa phương khác. Hoài thành bên ngoài mấy trăm dặm thái huyền cấm khu bên trong, sẽ có vang sinh chi thủy bay ra, trừ mình ra, Thiên Vũ các đại thánh địa cùng thế ra, hơn phân nửa cũng biết tin tức, Nam Cung Thị lại tới đây. cũng là không lộ vẻ quá kỳ quái. Ninh Vân. Nam Cung Thỉ cũng là phát hiện Ninh Vân, hắn sửng sốt một chút, sau đó đi tới, hơi chắp tay nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hạnh ngộ. Ninh Vân khách khí đáp lại, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Nam Cung Thỉ tại khí tức phương diện có biến hóa rất lớn, nếu như không có đoàn sai, đối phương hơn phân nửa đã chạm đạo thành công. Thiên Vũ còn có những người khác đã đến rồi sao? Ninh Vân hỏi thăm. Liên Nam Cung Thỉ đều tới Thiên vũ phương diện, có lẽ còn sẽ có một số cao thủ cùng tuổi trẻ đời vương giả đến mới đúng. Nghe nói giao Chỉ thánh nữ cũng tới, còn có thái nhất thánh tử, cùng với Nam Hoàng, Bắc Hoàng hai địa phương, đều có không ít thánh địa, cổ thế gia cao thủ thần hiện tại đây hoài thành bên trong. Nam Cung Thị lời nói. Vân Hy cũng tới. Ninh Vân khẽ giật mình. Ta mới vừa ở bên kia thấy được nàng, bây giờ hẳn là còn chưa đi xa. Nam Cung Thị đưa tay chỉ hướng đường đi nơi xa, lên tiếng như vậy. Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cùng Nam Cung Thị đồng hành, hướng đối phương chỗ hướng đi thẳng đường đi tới. Vật này tại ta vô dụng, ta chính là tò mò nhìn một chút thôi, các hạ chẳng lẽ còn muốn ép bán hay sao? Không bao lâu, tại hai người bọn họ phía trước không xa, Ninh Vân nghe được quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong thai, phóng tầm mắt nhìn tới, không phải giao chỉ thánh nữ lại còn có thể là ai. Giờ phút này, nàng đang đứng tại một chỗ quầy hàng phía trước, như mày, nhìn xem thân một người đứng đầu tuổi trẻ chủ quán. là tím rít gào thánh địa hạch tâm đệ tử trần phong cái tên này cũng thường xuyên trong thành này bày quầy bán hàng quầy hàng bên trên đồ vật mặc dù phần lớn là chính phẩm nhưng có một chút làm cho không người nào có thể chịu đựng chính là chỉ cần sờ qua hắn quầy hàng bên trên đồ vật người nhất định phải mua xuống bằng không thì liền không để cho người khác rời đi phách lối như vậy không có cách ai bảo hắn là tím rít gào thánh địa hạch tâm đệ tử đâu phải biết toàn bộ tím rít gào thánh địa đệ tử có tới trên vạn người nhiều nhưng hạch tâm đệ tử cũng liền mấy cái như vậy, rõ ràng Trần Phong tại Tím Rít gào thánh địa địa vị không tầm thường, ai dám tùy tiện đắc tội hắn? rất nhiều người đều biết hắn quầy hàng bên trên đồ vật không thể sờ loạn, phần lớn là lựa chọn tránh ra thật xa, sợ gây phiền toái, không nghĩ tới hôm nay lại có người trúng kế của hắn. bốn phía rất nhiều người trong miệng đều đang nghị luận, rõ ràng đối vị này tên là Trần Phong tuổi trẻ chủ quán, mọi người phần lớn là không muốn đi treo trọc. ta này quầy hàng luôn luôn đều có quý củ. Chỉ cần là sở qua quầy hàng bên trên đồ vật, liền muốn mua đi, mới vừa cô nương chạm qua quầy hàng bên trên ba món đồ, trong đó có một dạng, là ta tại nơi nào đó trong di tích đoạt được, giá trị gần 700 vạn huyền thạch, ba kiện cộng lại, liền coi như ngươi 1.000 vạn huyền thạch đi. Trần Phong mở miệng. 1.000 vạn huyền thạch. Giao chỉ thánh nữ nghe vậy lập tức như mày. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, phải biết, dù cho là làm thiên vũ giới cổ xưa nhất mấy đại thánh địa một trong. muốn cho giao chỉ một thoáng cầm tử ra một ngàn vạn huyền thạch đều có chút khó khăn huống chi là người cái này căn bản liền là chuyện không thể nào ta xem dung mạo ngươi cũng là rất xinh đẹp như cô nương nguyện ý phụng dưỡng ta một đêm này một ngàn vạn huyền thạch ta có khả năng không lấy một xu mà lại này quầy hàng bên trên ba món đồ cũng đều về ngươi suy nghĩ một chút trần phong mở miệng cười nói chuyện đồng thời hắn trong con ngươi lóe lên mấy đạo tinh mang tầm mắt không chút kiêng kỵ tại vân hy trên thân quét mắt hắn lời vừa nói ra Giao chỉ thánh nữ sắc mặt lập tức trở nên băng lạnh xuống, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, đống nhiên chỉ nghe được sau lưng truyền một đạo làm cho nàng quen thuộc thanh âm, một ngàn vạn huyền thạch mà thôi, ta giúp nàng giao là được. Ninh Vân. Vân Hy quay đầu nhìn lại, nhận ra đối phương, không phải Ninh Vân lại còn có thể là ai. Ngươi đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể dẫn xuất phiền thoái. Ninh Vân bí mật truyền âm. Không có quan hệ gì với ngươi. Vân Hy hừ lạnh, lúc trước người cổ trên đại hội, Đối phương đem phát sinh ở trong băng cung sự tình nói ra, cho tới bây giờ vẫn như cũ làm cho nàng hận đến cắn răng. Tử tiêu thánh địa chính là thiên du giới bá chủ thế lực, này không phải thiên vũ, không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Này một ngàn vạn huyền thạch, ta liền trước tiên đem ngươi giao, giàn xếp ổn thỏa đi. Ninh vân không nói nhảm, trong ngôn ngữ chính là dự định theo trong nạp giới lấy ra một ngàn vạn huyền thạch đến. Thấy Vân Hy vẫn như cũ lánh nhược băng xương nhìn lấy chính mình, hắn nhịn không được đùa dân nói, này một ngàn vạn huyền thạch. cũng không phải vô ích giúp cho người về sau tiên tử nếu là không trả đổi cùng lắm thì phụng dưỡng ta một buổi tối liền toàn bộ làm như làm là bồi thường đi ngược lại hai người chúng ta linh vân hắn lời nói còn chưa nói hết giao chỉ thánh nữ liền đã là nhịn không được bạo phát dừng lại ta chính là chỉ đùa một chút linh vân vội vàng nói bốn phía mọi người một mặt không hiểu nhìn xem bọn hắn hiển nhiên là không biết hai người tại bí mật truyền âm trao đổi giao chỉ thánh nữ đột nhiên bùng nổ để cho người ta có chút không hiểu đâu Người là người phương nào? Trần Phong nhữ mày, nhìn về phía Ninh Vân, thấy đối phương lại thật dự định lấy ra một ngàn vạn huyền thạch, trong lòng của hắn cũng là nhịn không được kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy huyền thạch người, lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản. Một ngàn vạn huyền thạch đúng không? Ta giúp nàng cho. Ninh Vân không có trả lời đối phương, nói xong, hắn chính là giơ tay gạt một cái giữa ngón tay nạp dưới, kiểm kê dòng dã một ngàn vạn huyền thạch, chứa vào một cái khác bỏ trống trong nạp giới đưa cho trần phong trần phong nhưng không có tiếp nhận nạp giới mà là con mắt nhìn ninh vân liếc mắt về sau lần nữa chuyển hướng vân hy nói huyền thạch ta chỉ lấy nàng như không bỏ ra nổi liền để cho nàng tự mình phụng dưỡng ta một đêm đi hắn thèm nhỏ dãi tại vân hy sắc đẹp này rõ ràng là đang tận lực khó xử chớ có khinh người quá đáng nơi này tuy không phải thiên vũ nhưng chúng ta thiên vũ người cũng không phải tùy ý người khác khi dễ trần phong lời nói làm cho nam cung thỉ cũng nhịn không được trực tiếp đứng ra một bước Trầm giọng mở miệng. Ồ, oh. nguyên lai like là thiên vũ người. Trần Phong nghe vậy không khỏi meo lại hai con người, tầm mắt theo Vân Hy Nam Cung Thị, Ninh Vân trên thân từng cái quét qua, một lát sau cười lạnh nói, đều là thiên vũ là 18 giới bên trong yếu nhất một giới, xem ra vẫn còn có chút không biết sợ xương cứng, bất quá, các ngươi thực lực, có thể để các ngươi cứng rắn được lên sao. Không biết còn tốt, khi biết được ba người đều là đến từ thiên vũ về sau, Trần Phong trở nên càng thêm không chút kiên kỵ dâng lên. Trong mắt hắn, là 18 giới bên trong yếu nhất thiên vũ giới, căn bản không đáng để vào mắt, huống chi, nơi này vẫn là thiên du giới, là tử tiêu thánh địa địa bàn, đến từ thiên vũ giới ninh vân ba người, lại sao dám cùng mình đối nghịch. Mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ sự tình, mà lại, con người của ta cho tới bây giờ đều là hết sức giảng đạo lý, ngươi muốn huyền thạch, ta cho ngươi chính là, nhưng yêu cầu của ngươi, thật vô cùng cần an đòn. ninh vân đem cái kia trang bị một ngàn vạn huyền thạch nạp giới thu vào đạm thanh mở miệng tử tiêu thánh địa tuy là thiên du giới bá chủ một trong nhưng trước mắt trần phong chỉ bất quá quy khư cảnh thực lực thôi huống chi hắn không quan trọng một cái hạch tâm đệ tử lại như thế nào có thể đại biểu được toàn bộ tử tiêu thánh địa ồ ngươi còn muốn ra tay hay sao nghe được ninh vân lời nói trần phong cười lạnh trong con ngươi lóe lên hàn mang cùng khinh thường thân là tử tiêu thánh địa hạch tâm đệ tử quy khư cảnh đỉnh phong thực lực Hắn tự nhận tại toàn bộ thiên du giới bên trong, trừ những thánh tử đó cấp tuổi trẻ vương giả bên ngoài, cơ hội tìm không ra mấy cái có thể cùng mình so sánh nhau người. Huống chi, trước mắt Ninh Vân ba người, còn là đến từ cái kia yếu nhất thiên Vũ giới, căn bản cũng không giá trị được bản thân để vào mắt. 3. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy tại Trần Phong lời nói vừa mới hạ xuống đồng thời, Ninh Vân lại thật trực tiếp ra tay rồi. Hắn một bàn tay đem Trần Phong cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng. để cho người ta căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Cho dù là bốn phía mọi người, đều chỉ nhìn thấy một đạo cánh tay tàn ảnh tiềm lược. Ẩm. Ninh Vân đi lên phía trước ra mấy bước, một cước đem cái kia vừa từ dưới đất bỏ dậy Trần Phong cho đạp trên mặt đất, nói, ta không chỉ ra tay với ngươi, còn ra chân, ngươi có thể như thế nào. mươi 174, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ngươi. Trần Phong bị Ninh Vân đạp tại dưới chân, làm ra tất cả vốn liếng cũng khó có thể dãy rùa được lên. thời khác này đối phương tựa như là một tòa núi lớn như vậy đặt ở trên người mình làm cho trần phong trong lòng kinh ngạc tới cực điểm ẩm ninh vân hừ lạnh một tiếng lại là một cước tầng tầng đặt xuống làm cho trần phong nửa bên mặt gắt gao tiếp trên mặt đất ngươi cái gì ngươi người kia là ai a trần phong chính là tử tiêu thánh địa hạch tâm đệ tử quy khư cảnh đỉnh phong thực lực gần với đương thời các thánh tử lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ giống như nói là đến từ thiên vũ giới Chẳng lẽ là thiên vũ giới một cái nào đó thế lực lớn cấp độ thánh tử thiên tại sao? Bốn phía, rất nhiều người nghị luận, trên mặt đều nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Thân là tử tiêu thánh địa hạch tâm đệ tử, Trần Phong thực lực đương nhiên không cần phải nói, càng quan trọng hơn là, tại đây thiên du giới bên trong, lại có người dám ra tay với hắn, này không khác là đánh tử tiêu thánh địa mặt. Chẳng cần biết hắn là ai, tại đây thiên du giới bên trong ra tay với Trần Phong, rõ ràng đều không phải là cái gì sáng suốt hành vi, bây giờ hoài thành. Phong vân hội tụ, tử tiêu thánh địa cũng có không ít cường giả trong thành này, như bị bọn hắn biết được việc này, thanh niên mặc áo trắng này chắc chắn không có quả ngon để ăn. Rất nhiều người lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng Ninh Vân quá quá là hấp tấp, ngàn vạn lần không nên, ở thời điểm này ra tay với Trần Phong. Ẩm! Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, linh Vân một cước đem Trần Phong cho đạp bay ra ngoài, lạnh lùng nhìn đối phương, nói nói, cút đi, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không thì gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần. ngươi Ngươi chờ đó cho ta việc này ta cùng ngươi không xong trần phong từ dưới đất bỏ dậy khắp khuôn mặt là bụi bặm nhìn qua hết sức chật vật bị ninh vân trước mặt nhiều người như vậy dùng chân đạp trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất tới cực điểm chính mình từng có lúc bị người như vậy nhục nhã qua mà lại đối phương còn là đến từ yếu nhất thiên vũ giới gan dám như vậy nhục nhã chính mình mặc kệ hắn có phải hay không thiên vũ giới một cái nào đó thánh tử món nợ này làm sao đều muốn cùng ninh vân thanh toán Có thể hay không quá cuồng vọng chút. Nơi này dù sao cũng là thiên du giới, thử tiêu thánh địa địa bàn. Trần Phong rời đi về sau, nam cung thị này mới đi tới, nhịn không được nhữ mày mở miệng. Tuy nói hôn nguyên thánh địa, giao chỉ thánh địa đều có thực lực không yếu, nhưng nơi này, dù sao cũng là thiên du giới bên trong, hôn nguyên cùng giao chỉ đội ngũ tay chân rất khó đưa qua đến. Một khi thật cùng tử tiêu thánh địa đối nghịch, thua thiệt chắc chắn còn là chính mình những người này. Người càng là mềm yếu, liền càng sẽ bị người bắt chẹn. nếu đạo lý vô phương thuyết phục cái kia chỉ có lấy bạo chế bạo ninh vân tử tốn nói làm sao bây giờ chờ ở này vẫn là nói rời đi trước vân Hi hỏi đi là đi không được còn không bằng lớn mật đi đối mặt ninh vân nói ra chính mình những người này vốn là vì vãng sinh chi thủy tới bây giờ lại còn có thể đi tới chỗ nào đi người nào lớn mật như thế dám đối trần phong sư đệ ra tay không bao lâu nơi xa hư không chuyến đến một đạo gầm thét sau đó chỉ gặp Liên tục có mười mấy bóng người bay lướt đi tới, đều là một chút gương mặt trẻ tuổi. Là tử tiêu thánh địa hoạch tâm đệ tử, toàn đều tới. Rất nhiều người kinh ngạc, rõ ràng cũng không rời đi, chờ lấy tại đây bên trong xem náo nhiệt, không nghĩ tới trần phong sau khi trở về không bao lâu, liền mang đến nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ đều là cùng hắn giống nhau hoạch tâm đệ tử. Mười mấy người này, tu vi ít nhất đều là đạt đến quy khư cảnh trung kỳ trở lên, đại bộ phận ở vào quy khư cảnh hậu kỳ. Trong đó càng có ba người bước vào trạm đạo cảnh. Không thể không nói, vượt ngoại đại thế giới, thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác còn cao hơn thiên vũ rất nhiều, vẹn vẹn vẫn chỉ là hạch tâm đệ tử, liền có ít nhất ba người bước vào trạm đạo cảnh, thực lực như vậy đặt ở thiên vũ giới, đã là đủ để so sánh một phương thánh tử cấp thiên tài A. Trương Sư huynh chính là ba người bọn hắn. Này đến trong mười ba người, Trần Phong tự nhiên cũng ở bên trong, hắn liếc mắt liền thấy được Ninh Vân cùng Nam Cung Thị, Vân Hy ba người. Giờ phút này nhịn không được đứng ra, đưa tay chỉ đến, khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết Trần Phong Sư Đệ là ta tử tiêu thánh địa hạch tâm đệ từ sao? Vị này được xưng là Trương Sư Huynh Thanh Niên, là ở đây ba vị trạm đạo cảnh cao thủ một trong. Bây giờ hắn chắp tay đứng ở đám người phía trước nhất, tầm mắt quét về Ninh Vân đám người. Biết, thì tính sao? Ninh Vân cười nhạt đáp lại, hắn đứng tại chỗ, cùng Trương Sư Huynh đối mặt, tiếp tục nói, ngươi là Sư Huynh của hắn liên hẳn là hiểu rõ cách làm người của hắn, chuyện hôm nay, hoàn toàn là hắn Trần Phong tự mình chuốc lấy cực khổ, nay không oán chúng ta được. Bất kể nói thế nào, Trần Phong sư đệ bị các ngươi đả thương, việc này, ba vị cần phải cho ta tử tiêu một cái công đạo. Trương sư huynh đứng chắp tay, trên mặt chỗ nổi lên đầy là một loại vẻ ngạo nhiên, hoàn toàn không có đem Ninh Vân ba người không để trong mắt. Không có cái gì tốt lời nhắn nhủ. Linh Vân lắp đầu. Trương sư huynh, chớ cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. để cho ta trực tiếp đem bọn hắn chấn áp liền có thể đợi lát nữa mang về tử tiêu nhường tất cả trưởng lao xử lý sau lưng trương sư huynh một tên thanh y nam tử đi ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh mở miệng được lý xanh ngươi đi đi trương sư huynh nhẹ gật đầu tên này được xưng là lý xanh thanh y nam tử đứng dậy tầm mắt theo ninh vân nam cung thị vân hy ba người trên thân từng cái quét qua sau đó đạm thanh nói vừa rồi là các ngươi cái nào đối trần phong sư đệ ra tay là ta Linh Vân nói thẳng, trên mặt không có có chút chi sắc, Bạch. Mà liên tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, chỉ thấy Lý Xanh bỗng nhiên vọt ra, hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía Ninh Vân vọt tới. Hắn bàn tay lớn mãnh liệt dò xét mà ra, ép về phía Ninh Vân bên trái bả vai, muốn đem đối phương cho nhất kích bắt lại. Theo Lý Xanh, cái này căn bản liền mảy may không cần tốn nhiều sức, không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân cười lạnh, đứng tại chỗ bất động, căn bản không có mảy may tránh lui dự định. tiểu tử này làm sao bất động ha ha sợ không phải bị lý xanh sư huynh sợ choáng váng a mấy tên tử tiêu thánh địa đệ tử cười lạnh tưởng rằng lý xanh tốc độ quá nhanh làm cho ninh vân căn bản không thể nào kịp phản ứng Bệnh. nhưng mà mãi đến lý xanh lân cận ninh vân trước người hai bước có hơn lúc cuối cùng ninh vân có động tác chỉ thấy thân thể của hắn hơi nghiêng trước mắt chính là tránh đi lý xanh dò tới bàn tay lớn sau đó một bàn tay hung hăng vang ra ngoài 3. thanh thúy tiếng vang quanh quần bốn phương Sau một khắc chỉ gặp, Lý Xanh trực tiếp là bị Ninh Vân một tát này cho quất đến bay ngược ra ngoài. Cái gì? Một màn này nói đến dài kỳ thực bất quá là phát sinh trong nháy mắt, khi mọi người kịp phản ứng về sau, trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ khó tin. Ngươi! Lý Xanh khỏe miệng tràn đầy máu tươi, chỉ cảm thấy đầu bị đánh đến ông ông tác hưởng, liền răng đều bị đánh nát hai khỏa. Muốn bắt ta đi về hỏi tội. Ninh Vân cười lạnh, nhìn đối phương, thanh âm hạ xuống đồng thời, hắn lần nữa động. Thân thể hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía Lý xanh vọt tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Ẩm. Một quên ném ra, đánh vào Lý xanh trên ngực, đem cả người hắn lần nữa đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, cuối cùng ngã xuống đất, bất tỉnh chết tại nơi đó. Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ninh Vân đứng tại chỗ, tầm mắt quét hướng về phía trước một đám tử tiêu thánh địa đệ tử, cùng vọng lời nói rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mọi người. Chương 175: Thiên Vũ Thánh Thể. Côn vọng. Có người phát ra hừ lạnh, Ninh Vân lời nói, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Đưa hắn chấn áp, mang về tử tiêu, bằng không thì khó mà tiết hận. Dám can đảm không đem chúng ta không để trong mắt, ngươi cho là mình là ai? Có ba tên tử tiêu hoạch tâm đệ tử đi ra, một mặt phẫn nộ hướng phía Ninh Vân mở miệng quát lớn. Trấn áp ta! Các ngươi thật có thực lực như vậy sao? Ninh Vân cười lạnh, Thánh Vân kích xuất hiện ở trong tay, lời nói hạ xuống. Hắn nhanh chân đi về phía trước. Ông. Ba người trực tiếp ra tay, tiếp liền thi triển ra riêng phần mình át chủ bài cùng đại thuật, thẳng hướng Ninh Vân. Ẩm. Mà Ninh Vân cầm trong tay Thánh Vân Kích, bước chân không từng có qua dừng lại, đen nhánh kích mang lấp lánh, đem ba người công kích tùy tiện điểm diệt xuống dưới. Người kia là ai? Thực lực có chút vượt qua dự kiến, chẳng lẽ thật sự là thiên vũ một cái nào đó đại phái thánh tử. Bốn phía, rất nhiều mặt người bên trên đều là kinh ngạc tới cực điểm, cho tới bây giờ Rõ ràng bọn hắn đã không còn dám đối Ninh Vân có chỗ khinh thường. Ẩm. Mà mọi người ở đây kinh ngạc nghị luận đồng thời, chỉ thấy Ninh Vân trong tay Thánh Vân kích quét ngang mà ra, đem cái kia ra tay ba người đều cho đánh bay ra ngoài, mặc dù cùng là quy khư cảnh đỉnh phong, nhưng ở Ninh Vân trong tay, ba người này căn bản chính là không chịu nổi một kích. Thật mạnh. Cái này người chưa chẳng đạo, liền có được đáng sợ như vậy chiến lực, tuyệt đối là thiên vũ số một số hai tuổi trẻ vương giả. Có người lên tiếng như vậy. Trương sư huynh Mau mau ra tay đưa hắn chấn áp đi. Từ tiêu thánh địa hướng đi, mấy tên hoạch tâm đệ tử mở miệng, cho tới bây giờ, bọn hắn rõ ràng cũng là ý thức được Ninh Vân không đơn giản. Thực lực của đối phương dứt khoát không nữa bọn hắn phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có chảm đạo cảnh trường sư huynh ba người, mới có thể chế phục Ninh Vân. Người thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, không nên trêu chọc chúng ta tử tiêu thánh địa. Trương sư huynh đi ra, tầm mắt băng lánh quét về phía Ninh Vân, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang có một loại vẻ khinh thường. Cho dù là Ninh Vân lấy một địch ba, đánh lùi ba tên quy khư cảnh cao thủ, nhưng hắn cũng không đem đối phương để vào mắt. Chớ ở trước mặt ta bày ra này loại cao cao tại thượng tư thái, ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta sao? Ninh Vân hừ lạnh, không nói hai lời, trong tay Thánh Vân kích chính là hoành bộ tới. Không biết tự lượng sức mình. Họ trương sư huynh cười lạnh, thân thể đột nhiên nhảy lên không trùng, tránh đi Ninh Vân này một kích, sau đó hắn bàn tay lớn xa xa nén mà xuống. Nhất thời. Một đầu màu vàng đất bàn tay lớn màu vàng nóng hiện hiện, che đậy hơn nửa bên hư không, muốn đem Ninh Vân tại chỗ chấn áp. Xì. Sì. Ninh Vân dùng Thánh Vân kích mánh liệt điểm mà ra, đen nhánh kích mang lấp lánh, trực tiếp là xuyên thủng cái kia đẻ xuống bàn tay lớn, sau đó hắn đem Thánh Vân kích đặt sau lưng, tay kia lăng không tịnh chỉ điểm ra. Ông. Tiệt thiên chỉ bùng nổ, Ninh Vân trong cơ thể chín mạch cùng nhau chấn động, càng là dung hợp độn thế tiên kinh lực lượng ở trong đó, làm cho một chỉ này bạo phát ra trước nay chưa có uy lực đáng sợ Ừ. Không trung bên trong, Trương Sư Huynh biến sắc, cảm nhận được một chỉ này uy lực, rõ ràng đã vượt ra khỏi dự liệu của mình. mây tím quang rượu. Hắn quát lạnh một tiếng, sau một khắc, một loại tử sắc quang mang ở trên người hắn xuất hiện, như là tạo thành một tầng thật dày màu tím đám mây, đem hắn bao phủ. Tạch tạch tạch. Tiệt thiên chỉ hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào Trương Sư Huynh trên thân, trong chốc lát, quanh người hắn loại kêu màu tím đám mây chính là trực tiếp băng liệt ra, căn bản là không có cách ngăn cản được một chỉ này uy lực. Ẩm. Cả người hắn đều là bị cái kia cỗ to lớn lực trùng kích cho chấn bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, trực tiếp thụ thương. Cái gì? Tình cảnh như vậy làm cho mặt đất bên trên rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Trương sư huynh chính là trạm đạo cảnh vương giả, nhìn chung toàn bộ thiên du giới, cấp độ thánh tử thiên tài không ra, cơ hồ không người có thể là đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, tại cùng hoài thành bên trong, một cái đến từ thiên vũ giới quy khư cảnh thanh niên, lại một chỉ điểm nát hắn mây tím quăng rượu. Thậm chí làm cho hắn thụ thương Cái này sao có thể Trần Phong trên mặt nổi lên một loại vẻ mặt ngưng trọng Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới qua Ninh Vân thực lực lại đã cường đại đến tình trạng như vậy Dù cho là liền trường sư huynh ra tay Cũng bị đối phương cho đả thương Chúng ta tới giúp ngươi Mặt đất bên trên Hai bóng người lướt lên Đương nhiên đó là tử tiêu thánh địa hai gạ khác chạm đạo cảnh thiên tài Bọn hắn đồng dạng ý thức được Ninh Vân không đơn giản Đây là một cái thiên tài chân chính Có thể vượt cấp địch. để cho người ta không dám kinh thường tiên ấn ninh vân hừ lạnh thu hồi thánh vân kích bàn tay lớn xa dò xét mà ra vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên ấn bạo phát hóa thành một đầu đáng sợ hư không bàn tay lớn trước mắt chính là đập vào cái kia hai tên chạm đạo cảnh thiên tài trên thân đem bọn hắn trực tiếp cho hất bay ra ngoài trong miệng cũng là ho ra máu điều đó không có khả năng mặt đất phía dưới bao quát trần phong ở bên trong hết thảy tử tiêu thánh địa đệ tử giờ phút này sắc mặt đều là trở nên khó coi gương mặt không thể tin rõ ràng tam đại trảm đạo cảnh vương giả đều xuất hiện lại đều không thể chống đỡ được ninh vân này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người hắn đến cùng là ai thực lực như thế đã gần hồ có thể sánh ngang đương thời các thánh tử nghe đồn thiên vũ giới có như vậy mấy tên xuất chúng thiên tài phân biệt là yêu tộc yêu đế hậu nhân cùng đông hoang vương ra thần thể nam hoàng tử ra tiên thể chẳng lẽ hắn là một cái trong số đó rất nhiều người đều đang nghị luận cho tới bây giờ Đối ninh vân lai lịch càng trở nên nghi hoặc rất nhiều. Vương gia thần thể, từ gia tiên thể, yêu đế hậu nhân, mấy vị này thiên vũ đỉnh cấp tiểu tử, nghe nói đều đã trầm đạo, cái này người mặc dù mạnh mẽ, nhưng thực lực nhiều nhất còn là sử Vu quy khư cảnh cấp độ, hẳn không phải là ba người kia. Không ít người như mày, bây giờ mười tám giới cũng thông, hạo hãn tinh vực, thiên vũ quá mức nhỏ bé, rõ ràng cũng không là tất cả mọi người đối thiên vũ cách cục từng có hiểu rõ, bọn hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là nghe nói vương như duyên. Từ từ khung, yêu dạ lượng không quan trọng mấy cái trẻ tuổi vương giả tên thôi, trừ cái đó ra, liền cơ hồ chưa từng nghe nói qua những người khác. Đây là chúng ta thiên vũ thánh thể, hán gọi Ninh Vân, dù chưa chẳng đạo, nhưng thực lực lại hoàn toàn không kém gì thần thể cùng tiên thể mấy người. Nơi này chiến đấu hấp dẫn thành bên trong phần lớn người, có đến từ thiên vũ giới tu giả lên tiếng như vậy. Thánh thể Ninh Vân, tiến tĩnh, chẳng lẽ là hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh Gia? Mọi người kinh ngạc. Khó trách thực lực mạnh mẽ như thế, nguyên lai đúng là thần vương dòng dõi, trong cơ thể chạy có thần vương huyết mạch. Cái này người chưa chẳng đạo, liền có được đủ để chém giết trảm đạo vương giả thực lực, thần vương huyết mạch quả thật không phụ truyền thuyết. Nhưng, nơi này dù sao cũng là thiên du giới, chín đại thần tộc không có khả năng đưa tay kéo dài đến bên này, như thế cùng tử tiêu thánh địa đối nghịch, cũng không phải cái gì sáng suốt hành vi. Sau khi kinh ngạc, không ít người lần nữa lắc đầu, cho rằng Ninh Vân dù cho là có lớn hơn nữa lai lịch. cũng không nên tại này đối tử tiêu thánh địa người ra tay. mươi 176, khôn Thiên Đại Trận. Mọi người cùng nhau ra tay, hôm nay thể phải đưa hắn chân sát, nếu không, chúng ta tím rít gào 13 hạch tâm đệ tử, ngày sau còn có mặt mũi nào tiếp tục hành tẩu tại thế. Mặt đất phía dưới, có người nghiêm nghị mở miệng, Linh Vân thực lực mặc dù vượt xa dự kiến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn hắn liền thật không làm gì được được đối phương. Ông, theo thanh âm hạ xuống, sau đó chỉ gặp, hoài thành bên trong, ngoại trừ cái kia bị ninh vân đánh ngất đi lý xanh bên ngoài ngoài ra chín người toàn bộ lớp thân mà lên đi tới cùng họ trường sư huynh ba người giống nhau trong trời cao một hồi hồng quang trên người bọn hắn lấp lánh dòng giã 12 người ở trên không trung lớp thân ra cuối cùng đúng là tạo thành một vòng vây đem ninh vân vây vây ở trong đó thử tiêu khốn thiên đại trận họ trương sư huynh mở miệng quát trói thai theo thanh âm hắn hạ xuống sau đó chỉ gặp tại mười trên thân hai người loại kia lấp lánh cầu vồng chính là lan tràn mà ra cuối cùng đan vào với nhau tạo thành một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng đem linh vân cho đóng chặt hoàn toàn tại trong đó là tử tiêu thánh địa khốn thiên đại trận hoài thành bên trong rất nhiều người nhịn không được hét lên kinh ngạc cho dù là những trạm đạo cảnh đó thế hệ trước cao thủ bây giờ đều không do sắc mặt kịch biến giữa con ngươi nổi lên một loại vẻ kiêng rẻ khốn thiên đại trận bị nắm giữ tại tử tiêu thánh địa 13 vị hạch tâm đệ tử trong tay một khi bị thi triển ra dù cho là thánh chủ cấp cường giả ham thân trong đó đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bọn hắn đây là quyết tâm muốn chém Thánh thể a, Khốn Thiên đại trận vừa ra, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy tại cái kia tấm vong lớn màu vàng lóng phía trên, chợt có một cô đáng sợ mà lăng lệ khí tức bắn ra, trong chốc lát, kiếm ảnh đầy trời hiện hiện, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, theo Khốn Thiên đại trận bốn phương tám hướng, nếu là hoàn toàn khóa chặt Ninh Vân, hướng hắn chém giết mà đi. Đây là một loại đáng sợ thế công, ngàn đạo kiếm quang vung chạm. Mỗi một chiếc đều giống như đang phun ra nuốt vào Vân tiêu, sự đáng sợ dù cho là chạm đạo cảnh cường giả ham thân trong đó, đều khó mà đến. Làm sao bây giờ? Đồng loạt ra tay. Phía dưới thành bên trong, Nam Cung Thị Nhữ mày nhìn về phía Vân Hy. Cho tới bây giờ, như hai người bọn họ còn không ra tay, Ninh Vân chỉ sợ cũng thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không đổi, đại trận này tuy đáng sợ, nhưng chưa hẳn có thể tổn thương được hắn. Vân Hy yên lặng một lát sau, lắc đầu nói ra. Thánh thể chính là thiên vũ xưa nay người mạnh mẽ nhất tộc thể chất, có thể so với thế gian này bất luận cái gì ngôi bảo, tuy là thánh binh đều khó mà thương hắn một chút. Huống chi, Vân Hi biết, ban đầu ở cái kia băng cung phía dưới, Ninh Vân Tế điệu yêu tộc vương, đạt được trên người đối phương yêu đế trụ giáp, tăng thêm thánh thể không có thể dung chuyển mạnh mẽ lực phòng ngự, đế khí không già, trong thiên hạ, liền cơ hồ không thể uy hiếp đạt được Ninh Vân độ vật Ẩm ẩm, giang giác, trên không trung, Ninh Vân động, đối mặt cái kia hương chính mình chém tới vô tận kiếm quang hắn thánh thế bùng nổ thẳng thắn thoải mái xung phong mà ra nằm đấm đập mạnh ở giữa đem mảng lớn chém tới kiếm quang trần diệt đồng thời bước chân hướng phía trước bước ra giang giác mỗi lần đánh ra một quyền liên ít nhất là có hơn 10 đạo kiếm quang bị đánh diệt căn bản là không có cách uy hiếp đến ninh vân mảy may nay 12 người đều là trận nhãn ánh mắt của hắn theo 12 vị hạch tâm đệ tử trên thân từng cái quét qua nay chút kiếm quang vô cùng vô tận mặc kệ chính mình đánh vỡ nhiều ít đều sẽ còn có càng nhiều diễn sinh ra đến nghĩ muốn phá trợn biện pháp duy nhất chính là đánh tan trận nhãn Bạch. trong lòng nghĩ như vậy hắn không trần chờ nữa chân đạp lâm chi quyết lao nhanh ra để mắt tới một người trong đó chết họ trương sư huynh mở miệng quát trói thai thao túng đại trận làm cho vô cùng vô tận kiếm quang khóa chặt ninh vân muốn đem hắn triệt để chạm diệt tại đại trận bên trong giang giác ầm ầm ninh vân hừ lạnh mỗi một quyền đả ra Đều sẽ hư không đánh cho đập tan Hắn như dẫm trên đất bằng Mặc cho này chút kiếm quang chém tới Đều khó mà ngăn cản được chính mình tiến lên Ẩm Cuối cùng, Ninh Vân tới gần Bàn tay lớn mánh liệt giò xét mà ra Trực tiếp là đem một tên hạch tâm đệ tử đánh bay đi ra ngoài Giết Hắn không có dừng lại quá lâu Xoay chuyển ánh mắt Để mắt tới vị kia họ trường sư mình Người này là chủ trận nhãn Chỉ cần đưa hắn đánh tan Thì đại trận uy lực ít nhất sẽ bị yếu bớt một nửa Chết đi cho ta Họ trương sư huynh trong miệng phát ra gầm thét, trong một trước mắt, tại đại trận bốn phía, ngừng lại có càng nhiều kiếm quang trạm cấp ra tới, cho tới bây giờ, này chút kiếm quang nói ít cũng là có hơn vạn đạo nhiều, tạo thành một mảnh đáng sợ kiếm hải, gần như phủ kín toàn bộ đại trận bên trong không gian, muốn đem Linh Vân bao phủ trong đó. Giang giác! Giang giác! Nhưng mà, Linh Vân thẳng thắn thoải mái, thế không thể đỡ, mặc cho vạn kiếm phách chạm cũng khó chặn đường hắn, hắn chính là như một tôn bất bại chiến thần như vậy. Hướng phía họ Trương sư huynh từng bước bước tới. Thật đáng sợ, này chút kiếm quang, mỗi một đạo đều đủ để gạt bỏ một tên chạm đạo cảnh vương, giả. Bây giờ có tới hơn vạn đạo nhiều, lại còn khó có thể làm gì được hắn. Cái này người chưa chẳng đạo, liền đã biểu hiện ra như vậy vô địch phong thái, thiên vũ thánh thể. Thần vương huyết mạch, gọi là ninh vân sao, cái này người nếu không chết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ này các thánh tử họa lớn trong lòng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trên mặt kinh ngạc tới cực điểm Hôm nay Ninh Vân Tại này hoài thành bên trong, có thể nói là nhất chiến thành danh. Ta vốn không muốn giết người, nhưng hôm nay, các ngươi thế mà đã đối ta hiển lộ sát cơ, cái kia cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Trong trời cao, truyền đến Ninh Vân tiếng hử lạnh, hắn trong mắt sớm có sát cơ hiển hiện, phá hủy ít nhất mấy vạn ánh kiếm, cuối cùng đi tới cái kia họ trường sư huynh trước người. Chết! Quát khẽ một tiếng về sau, trong cơ thể hắn chín mạch cùng chấn động, độn thế tiên kinh vận chuyển mà lên, tiệt thiên chỉ lực điểm mà ra. Si. Đáng sợ chỉ mang như là vắt ngang vòng trời, bắn ra, vỡ nát một đạo lại một đạo kiếm quang, cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, một chỉ này, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay sư huynh đầu. Cái gì? Thi thể lạnh băng từ trên không trung rơi xuống, đập vào mặt đất bên trên, cho đến một lát sau, mọi người mới phản ứng lại. Trường sư huynh chết rồi. Ninh Vân, người dám can đảm. Trên không trung khốn thiên đại trận đống nhiên mất đi cân bằng, trực tiếp tiêu tán. kiếm ảnh đầy trời cũng là trong nháy mắt mất tung ảnh. Trần Phong đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tất cả những thứ này đều bởi vì ngươi mà lên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Vân hừ lạnh, để mắt tới Trần Phong, giữa con ngươi hàn quang tiềm lược, lời nói hạ xuống chốc lát, hắn nhanh chân đạp không mà ra. Sau đó một trưởng xa dò xét ra ngoài, tiên ấn bùng nổ, thế không thể đỡ, trước mắt liền đem Trần Phong cả người cho chụp chết thành xương máu, hài cốt không còn. Can dỡ. dám can đảm giết ta tử tiêu đệ tử nơi xa hư không truyền đến một đạo gầm thét sau đó ở giữa mười mấy bóng người bay lướt đi tới những người này toàn bộ đều là tử tiêu thánh địa trưởng lao cấp cao thủ thấp nhất đều có trạm đạo cảnh thực lực trong đó càng có hai người đạt đến trạm đạo cảnh tam trọng trở lên ninh vân hít sâu một hơi mắt nhìn phía trước cái kia lướt thân mà tới hơn mười người trạm đạo cảnh cao thủ cho tới bây giờ sự tình rõ ràng đã không cách nào lành ông trong tay hắn phục thiên cung xuất hiện Đừng lại có một cố đáng sợ thần vương lực lượng tràn ngập toàn trường ép tới tất cả mọi người đều không do biến xác thử tiêu thánh địa rất đáng gồm sao hôm nay ta liền càn rỡ một lần lại như thế nào quát khẽ tiếng hạ xuống ninh vân trực tiếp nhẹ khai thần dây cùng lấy thế ngưng tiễn sau một khắc, lộng lấy mà kinh người tiễn quang chính là bắn ra khóa chặt một tên tử tiêu thánh địa trưởng lão ẩm thần tiễn như là thiên thạch vũ trụ rất xuống đáng sợ mà mãnh liệt trước mắt chính là bắn giết người trưởng lão kia làm cho hắn căn bản không có mảy may sức chống cự. Ninh vân trong mắt sát cơ mãnh liệt, lần nữa kéo ra thần dây cùng, đồng thời lạnh giọng nói: hôm nay, trừ phi các ngươi mời đến thánh cảnh đại năng, bằng không thì ta đem bọn ngươi hết thể giết sạch sành xanh chương 177, thánh thể chạm đạo. đó là cái gì? tất cả mọi người sắc mặt đều biến, tầm mắt nhìn về phía Ninh vân trong tay phục thiên cung. mới vừa mũi tên kia đáng sợ, vượt mức bình thường, ngay cả chạm đạo cảnh vương giả đều bị một tiên bắn giết. chẳng lẽ là đế khí có người nhữ mày mở miệng đại đế cổ đại di binh phóng nhãn bây giờ mười tám giới chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít tới Cung vọng ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao dám can đảm giết ta tử tiêu người hôm nay muốn ngươi máu nhuộn hoài thành một tên trảm đạo cảnh trưởng lão mở miệng quát lớn lời tuy như thế nhưng hắn trong mắt nhưng cũng là nổi lên một loại vẻ kiêng rẻ rõ ràng ninh vân trong tay thần cung làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp muốn giết ta ninh vân người còn nhiều rất nhiều ngươi tử tiêu thánh địa cũng chỉ có thể lùi ra sau lấy ninh vân hừ lạnh trong tay thần dây cung bông lỏng sau một khắc đáng sợ tiễn quang lần nữa phá vỡ vòng trời khiến cho đến toàn bộ thiên địa thất xác a tiếng kêu thảm thiết theo sát tới một tên trưởng lão bị bắn thủng lồng ngực cả người bay ngược ra ngoài trong miệng ho ra máu liên tục loại kia thần vương đạo lực di lưu tại hắn trong cơ thể ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến nóng nảy thần vương lực lượng liền đem thân thể của hắn chống bạo liệt ra hóa thành đầy trời huyết vũ Theo gió tung bay, đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết đi. Một tên trưởng lão quát lạnh, sau đó mười mấy người đủ cùng lên đường, hướng phía Ninh Vân bước tới. Những người này, tất cả đều là đi vào Trạm Đạo Cảnh Vương Giả, hơn 10 đạo khí tức giao hội tại cùng một chỗ, tạo thành một loại khí thế đáng sợ, đè xuống Vương rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Ông, tại Ninh Vân trước người hư không, chợt có một vết nứt xuất hiện, bắn ra một đạo kim sắc quang mang, diễn hóa thành một thanh kinh thế kiếm quang, hướng hắn chém đi. Ầm ầm. Bàn tay lớn mánh liệt dò xét mà ra, đạo kiếm quang này trực tiếp là bị Ninh Vân cho chấn vỡ, chân hắn đạp lâm chi quyết, lướt vào chỗ càng cao hơn trên không. Sì! Si. Thần cung kéo thành trăng trọn, lần nữa một tiên ban xuống, đem một tên tử tiêu trưởng lão tại chỗ bắn thành xương máu, căn bản là không có cách ngăn cản. Muốn giết ta, vậy liền nắm mệnh đều lưu lại đi. Ninh Vân bình tĩnh mở miệng, tay cầm thần cung, trừ phi là có thánh cảnh đại năng chân thân hiện hóa ở đây, bằng không thì hôm nay, ai cũng không làm gì được chính mình tuy là thánh cảnh cường giả đạo chân tới hắn cũng có thể dùng thần cung bắn giết đối phương ngươi cho là mình là ai thánh chủ cấp cường giả sao lao phu hôm nay thể muốn tự tay đánh chết ngươi một lao giả quất lạnh có được trảm đạo cảnh tam trọng thiên thực lực thanh âm hạ xuống hắn cắn chót lưỡi một giọt máu đến trong miệng bay ra tỏa sáng vô thượng ánh vàng trước mắt chính là diễn hóa thành một mảnh đại dương màu vàng kim phủ kín thiên địa muốn đem linh vân bao phủ lại linh vân hừ lạnh vấn đạo tiên ấn trực tiếp thi triển đáng sợ trưởng ấn xé rách hư không như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong rỗi giò xét mà ra cầm lấy trên bầu trời đại dương màu vàng nóng ầm ầm va chạm kịch liệt bùng nổ gọn sóng năng lượng tan giã hết thảy đại dương màu vàng nóng bị đập đến đập tan tiêu tán tại không trung ở trong trạm đạo tam trọng thiên chỉ đến như thế ngươi có thể làm khó dễ được ta ninh vân cười to tầm mắt quét nhìn phía trước những tử tiêu thánh địa đó trưởng lão trong mắt đầy là một loại bệ nghệ chi sắc để cho ta tới Một vị trưởng lao khác cũng ra tay rồi, cũng là chạm đạo cảnh tam trọng thiên thực lực, hắn giơ tay gạt một cái mi tâm, lập tức có một đạo cầu vồng bắn nhanh ra tới, hóa thành một thanh kinh thế kiếm quang, ngang qua vòng trời, như có thể chạm giết thế gian này hết thể sinh linh. Ông. Ninh Vân đứng ở tại chỗ bất động, độn thế tiên kinh lạng yên vận chuyển, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, Tiệt Thiên chỉ lại lần nữa bùng nổ, ẩn chứa có một loại đáng sợ lánh đời tiên lực trong đó, những nơi đi qua, hư không đều phai mở xuống dưới. Trực tiếp là năm cái kia đạo kinh thế kiếm quang bắn ra băng diệt, còn chưa chém xuống, liền bị hủy diệt. Người cũng chỉ đến như thế, còn có ai không phục. Ninh Vân tầm mắt quét nhìn phía trước, trong con ngươi đầy là một loại vẻ tự tin, nạo thị ở đây hết thể tử tiêu thánh địa cao thủ. Chớ có sợ hắn, phong tỏa mảnh không gian này, hôm nay dù như thế nào đều muốn hắn máu nhuộn hoài thành. Mọi người gật đầu, sau đó dồn dập vọt ra, đem phương này hư không khóa kín, ngăn chặn Ninh Vân đường lui. hôm nay Tử tiêu thánh địa thương vong thảm trọng, đều bởi vì Ninh Vân mà lên, nếu là bị hắn thoát đi, ngày sau tử tiêu còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Các ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ trốn? Ninh Vân cười lạnh, trong tay thần cung lần nữa bị kéo thành trang tròn, một tiện bắn ra, Tiễn quang dũng không thể đỡ, như là viễn cổ thánh nhân ra tay, đáng sợ uy lực căn bản để cho người ta không chống đỡ được. Ẩm! Lại có một tên trảm đạo cảnh trưởng lão bị tại chỗ bắn giết, hóa thành huyết vũ tung bay, hài cốt không còn. Cho tới bây giờ, thành bên trong tất cả mọi người đã là bị cả kinh nói không ra lời, đều tầm mắt ngạc nhiên nhìn về phía trên bầu trời Ninh Vân, đối phương tựa như là một tôn tử thần, mỗi lần bắn ra một tiễn, liền có thể đoạn tuyệt một người sinh tử, càng đừng không ai có thể chống đỡ được. Nhanh chóng giết hắn. Một tên trưởng lao quát trói thai, chủ động hướng phía Ninh Vân tới gần tới, kéo càng lâu, chết người liền sẽ càng nhiều. Trong trước mắt, hắn chính là đi tới Ninh Vân trước người, bàn tay lớn hướng phía trước tìm kiếm. Đáng sợ linh lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, muốn đem Linh Vân đầu cho trực tiếp bóp nát. Xì. Sì. Sau một khắc, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, nhưng cũng không thuộc về Linh Vân, đó là một đạo ánh kiếm màu tím đen, trực tiếp đem người trưởng lão này cánh tay cho chạm gãy xuống, máu tươi như là thác nước từ trên người hắn nghiêng tuôn ra mà ra. Linh Vân một tay chấp cung, một tay chấp yêu liên kiếm, trong con ngươi tràn đầy băng lãnh, các ngươi thật có thể giết được ta sao? Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm xung phong ra ngoài. Yêu huyên kiếm bao quanh một loại màu tím đen vần sáng, lực chảm mà xuống, đem vị kia tay của trưởng lão tươi sống chém thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ tại nơi này. Dám can đảm khinh nhường ta tử tiêu thánh địa, chẳng cần biết người là ai, hôm nay đều phải chết. Viễn Không vừa có mười mấy bóng người bay lượn tới, cùng là tử tiêu thánh địa trưởng lão, trong đó càng có một người, khí tức đáng sợ tới cực điểm, hơn phân nửa là đạt đến trạng đạo cảnh lục trọng thiên trở lên, có thể cùng Thiên Vũ Thánh chủ cấp cường giả so sánh nhau. là tử tiêu thánh địa đại trưởng lão có người kinh hô sự tình nào đến bây giờ liền tử tiêu thánh địa đại trưởng lão đều cho kinh động ra tới đây chính là chạm đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ chân chính vương giả cấp nhân vật vậy liền đều tới đi hôm nay ta cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường ninh vân trên mặt lộ ra rất là bình tĩnh hắn mắt nhìn phía trước không hề sợ hãi trong tay ngươi thần cung tuy đáng sợ ít nhất là đế khí cấp bậc pháp bảo nhưng như thế Chí binh mỗi lần thi triển đối ngươi tiêu hao đều cực lớn hôm nay ngươi có thể giết bao nhiêu người tử tiêu đại trưởng láo trong mắt sát cơ vô hạn nhìn ninh vân hắn có thể cảm nhận được trong tay đối phương thần cung đủ để uy hiếp đạt được tính mạng của mình nhưng cái này cũng không hề đại biểu ninh vân hôm nay thật liền vô địch bây giờ nhiều như vậy chạm đạo cảnh vương giả đều hiện ninh vân căn bản không có đường sống có thể nói coi như là dùng trồng chất thi thể phương thức tử tiêu thánh địa cũng muốn bất kể bất cứ giá nào đem ninh vân đánh chết giết có thể giết bao nhiêu người không rõ ràng Nhưng ý ra, ngươi còn có ngươi sau lưng những người này, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Vân mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể uy hiếp đến đến Lao Phu Sao. Đại trưởng lão Hử lạnh, nhất thời, một cô đáng sợ đế uy tràn ngập toàn trường, trong tay hắn, một mặt cổ Lao Gương Bạc xuất hiện. Tử tiêu cảnh. Đời thứ ba tử tiêu thánh chủ pháp khí. Đám người hét lên kinh ngạc, đều sắc mặt kịch biến, càng có người nhịn không được trực tiếp ho ra máu, bị loại kia tràn ngập tại toàn trường đế khí áp lực đến không thở nổi. Đế binh sao? Ninh Vân nhìn về phía trong tay hắn gương bạc, một lát sau, trên mặt đống nhiên nở nụ cười lạnh, đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ông! Thanh âm hạ xuống, ngừng lại có một cỗ Minh mông khí tức tại Ninh Vân trong cơ thể trèo thăng lên, hắn linh hải bên trong, chín đầu linh mạch kịch chớn, trên người khí tức, như là phá vỡ một loại nào đó bình cảnh, muốn triệt để bạo phát. Đây là! Hắn muốn tại này chẳng đạo! Có người kinh hô, phảng phất ý thức được cái gì? Nghe nói Thiên Vũ Thánh thể sinh ra liền có túc kiếp cuốn thân, chảm đạo liền sẽ dẫn hạ tiên môn. Không tốt, mau lui lại. Tử Tiêu đại trưởng lão sắc mặt kinh biến, đồng thời thân thể cấp tốc về sau bay ngược, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Ông. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp được phương không trùng, nơi đó không gian bỗng nhiên băng liệt ra, một cỗ vô cùng mênh mông tiên lực chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt liền đem Linh Vân Châu phương viên mấy ngàn trượng phạm vi cho bao phủ, Tử Tiêu đại trưởng lão bao quát mặt khác Tử Tiêu Thánh địa trưởng lão cấp cao thủ. Toàn cũng nhịn không được thân thể run rẩy dữ dội, trong miệng ho ra máu, bị vô hình đại đạo tiên lực cho giam cầm ngay tại chỗ hư không, căn bản là không có cách động đậy. chương 178, thiên môn tốt kiếp. Hoài thành bên trong, rất nhiều người cũng là sắc mặt kỳ biến, tấm mắt gắt gao nhìn phía trên không trung. Thiên địa tại lúc này trở nên tối châm xuống, khi thế đáng sợ tại bằng tốc độ kinh người tiến hành tăng lên. Cùng loạn đại thế nghiêng tuần, tràn ngập mây xanh, chỉ thấy ninh vân lăng không mà đứng, tại thân thể của hắn buôn phía. Thánh mang vần quanh, khí chất thoáng như tiên linh như vậy xuất trận, giống như bầu trời con trai buông xuống nhân thế, mang có một loại kiệt ngạo chi phong, tàn tác thiên hạ. Ngay trước toàn trường mặt của mọi người, cuối cùng linh vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể linh hải bên trong, mãnh liệt thao thiên linh lực không ngừng lan tràn ra, làm cho hắn khí thế trên người đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên lấy. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều là tầm mắt không nhúc nhích nhìn trên bầu trời linh vân. Tại hắn bốn phía hư không bên trong. từ tiêu đại trưởng lao đám người hoàn toàn đều bị cái kia cố khe hở bên trong buông xuống mà đến khí thế mênh ngông giam cầm ngay tại chỗ, khó mà động đậy. Một đoạn thời khắc, làm cái kia cố bao phủ phương thiên địa này ở giữa khí thế mênh ngông, đặt đến một loại nào đó trình độ kinh người thời điểm, hoài thành bên trong, rất nhiều người cũng không khỏi sắc mặt biến đến tái nhật rất nhiều, Ninh Vân trên người khí tức tựa như là một tòa thiên nhạc như vậy, chấn áp toàn trường. ầm ầm Vô tận trên không trung... Cái kiếp như là bị một hai bàn tay to vỡ ra tới thâm viên miệng lớn bên trong, một đạo kinh thiên nổ vang đỗng nhiên quanh quần mà ra, thanh âm cuồn cuộn, khiến cho người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. trận chỉ gặp, dùng Ninh Vân làm tâm điểm, hắn trong vòng phương viên trăm dặm hư không, đều là khởi động sóng dậy, đám mây kịch liệt cuồn cuộn, do trắng biến thành đen, toàn bộ thiên địa, tại lúc này như là rơi vào vĩnh dạng. Ông, một vệ đâm mắt thánh mang xếp rơi, từ cái này vô tận trong cái khe huy sái xuống dưới. nó chiếu sáng bốn phương, cái kia cố bao phủ tại toàn trường bàng bạc tiết lực, tại lúc này trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Hoài Thanh bên trong, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, tầm mắt lại là không nhúc nhích nhìn không chung. Sau một khắc chỉ gặp một cái hư ảo cửa lớn, theo cái kia vô tận vết nước bên trong chậm rãi dáng lâm xuống, ầm ầm, đại thế nghiêm tuôn như là sóng biển ngập trời đang quay đánh bốn phương, cái kia hư ảo cửa lớn bao trùm hơn phân nửa bầu trời, vầng sáng lấp lánh chiếu sáng phương thiên địa này. Lớn cửa đóng kín, che kín một loại lít nha lít nhít cổ lão kiểu chữ, đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập toàn trường, ép tới hoài thành bên trong tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi, một chút tu vi yếu đất người, càng là tại lúc này nhịn không được ho ra máu. Thiên môn Đây là thánh thể trạm đạo tốc tiếp, chỉ có đem tiên môn oanh mở, ninh vân mới có thể chân chính bước vào trạm đạo cảnh. Phúc Trong trời cao, tử tiêu đại trưởng lao đám người, tại thiên môn hiển hóa ra ngoài về sau. đều là bị cái kia cố vô thượng tiên lực ép tới ho ra máu gần như hôn mê bọn hắn sắc mặt rất là ngưng trọng giữa con ngươi trỗi nổi lên là một loại thật sâu vẻ kiêng rẻ hắn lại tại chiến bên trong nội được đột phá cơ hội dẫn rơi xuống trạm đạo tốc kiếp nam cung thị run giọng mở miệng trong mắt tinh mang lấp lánh không ngừng trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời ninh vân khó trách hắn không có sợ hãi tuy là tử tiêu đại trưởng lão bực này trạm đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ sau khi xuất hiện cũng không sợ hãi chút nào Nguyên lai like hắn trước kia liền dự định tại này độ kiếp, vân Hi híp hai con người, cái gọi là kiếp đại biểu hạo thiên ý chí, bất kỳ người nào tại khi độ kiếp ngoại lực đều không có thể tiến hành bấy nhiêu. Tử tiêu đại trưởng lao đám người thân ở tại ninh vân độ kiếp khu vực bên trong, tất sẽ lọt vào thiên kiếp ảnh hưởng, ngã xuống tại kiếp uy phía dưới cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là thiên vũ thánh thể tốt kiếp à? Người thường đột phá thánh cảnh lúc mới có thể dẫn động xuống tới tiên môn, hắn chạm đạo lúc liền đã xuất hiện. như thế nào hành kích đến mở thánh thể tốt kiếp gần như không thể phá kẻ này hôm nay hơn phân nửa muốn lấy thất bại mà kết thúc vẫn tại tiên môn phía dưới ngừng bước quy khư chạm đạo vô vọng hoài thành bên trong một chút ẩn giấu đi thật lâu lão quái cấp nhân vật giờ phút này đều là đã bị kinh động ra tới bọn hắn xa xa nhìn trong trời cao ninh vân loại kia tràn ngập tại toàn trường tiên môn lực lượng làm cho cho dù là những cái kia ẩn vào âm thầm thánh cảnh cứng, giả cũng không khỏi hơi biến sắc mặt lấy nói là tốt kiếp chẳng thà nói đây cũng là hắn một loại tạo hóa thánh thể cùng cảnh vô địch tuyệt không phải nói xạo như hôm nay hắn chạm đạo thành công trong thiên hạ liền cơ hồ tìm không ra nhiều ít có thể làm gì được người của hắn một vị đến từ một cái nào đó thánh địa lão giả mở miệng nói ra sau lưng hắn một chút đệ tử trẻ tuổi lại là không hiểu đại trưởng lão vì sao đều nói thánh thể cùng cảnh vô địch coi như hắn hôm nay chạm đạo thành công cũng bất quá là chạm đạo nhất trọng thiên cảnh giới thôi chạm đạo vừa tới cựu trọng Mỗi một trọng thiên ở giữa, đều có trên lệch cực lớn, thánh thể coi như mạnh hơn, lại làm sao có thể nhảy vọt nhiều như vậy cảnh giới cùng người giao thủ. Xưa nay trong năm tháng, chỉ có chứng đạo nhập thánh lúc, mới có thể dẫn hạ tiên môn, một khi tiên môn bị hoanh mở, sẽ có pháp tác dị tượng diễn hóa, đó là thuộc về thánh cảnh đại năng mới có thể có được pháp tác dị tượng, là đạo chi bản nguyên thể hiện, mà thánh thể chạm đạo liền dẫn tiên môn, hắn như thành công, thì đồng dạng có thể khai sáng ra đạo thuộc về mình, diễn hóa ra thuộc về mình pháp tác dị tượng. Lão giả mở miệng, tầm mắt vẫn như cũ nhìn không trùng, trong mắt tinh mang chớp tắt không ngừng. Như thế nói đến, thánh thể tại trảm đạo cảnh lúc liền có được thuộc về mình pháp tác dị tượng. Những đệ tử kia nghe vậy, trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Pháp tác dị tượng, đây là thuộc về thánh cảnh đại năng mới có thể có được biểu tượng. Ninh vân trảm đạo về sau liền có cùng thánh nhân giống nhau đồ vật, đây chẳng phải là nói, bản thân hắn mặc dù chỉ có trảm đạo cảnh tu vi, nhưng lại có thể có được đủ để so sánh thánh cảnh cường giả thực lực. Này không khỏi cũng quá mức nghe giận cả người chút. Hôm nay, ta muốn chẳng đạo, thiên cũng không có thể ngăn. Tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng chỉ gặp, Ninh Vân hít sâu một hơi về sau, tại thân thể của hắn bốn phía, thánh quang đại chán, thân thể bạo trùng mà ra, những nơi đi qua, đại thế cuốn cuộn, thanh thế run sợ. Hắn thẳng lướt không trung, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, chính là tới gần cái kia lớn đại tiên môn phía trước. Cùng cái kia bao trùm toàn bộ hư không tiên môn cùng so sánh ninh vân thoáng như một đầu không đáng chú ý sâu kiến giống như một hạt bụi rất khó nghĩ đến đến hắn đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể dung chuyển môn này đem nện như điên ra ầm ầm nắm chặt trên nắm tay có kim mang trói mắt bùng nổ đáng sợ năng lượng ba động quần quận quần cuộn, tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt ninh vân một quyển hung hăng đập vào cái kia tiên môn phía trên kịch liệt nổ vang tiếng quần quận quanh quần, quần bốn phương truyền khắp phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực như là hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm thanh âm đinh thai nhức óc. Làm cho hoài thành bên trong tất cả mọi người Không khỏi tê cả da đầu Ninh Vân bắt đầu hoành kích tiên môn Dung đại thành thánh thể Mạnh mẽ một quyền ném ra Đơn giản thô bạo Ẩm Thanh thế mặc dù hạo đại Quanh quần bốn phương Nhưng này tiên môn quá mức to lớn Ninh Vân tựa như là một đầu nhỏ yếu sâu kiến Một quyền này không chỉ không thể dung chuyển tiên môn một chút Hán ngược lại là bị một loại lực lượng đáng sợ cắn trả Cả người bị chấn bay ra ngoài Phúc. Bốn phương hư không bị giam cầm tại tại chỗ tử tiêu đại trưởng lao đám người giờ phút này đều nhịn không được ho ra máu bọn hắn đồng dạng bị loại kia đáng sợ tiên lực cắn trả càng có một người bởi vì cùng ninh vân quá mức tới gần duyên cớ tại ninh vân dùng quyền thần cứng rắn chống đỡ tiên môn thời điểm loại kia bạo phát đi ra dư âm năng lượng trực tiếp là đưa hắn cho xóa bỏ thành cho bụi tiên môn kiếp uy phía dưới đừng nói là này chút chạm đạo vương giả dù cho là có thánh cảnh đại năng tại đây bên trong cũng gần như không có khả năng tồn sống được mươi 179, Tiên Môn Mở Không được, Tiên Môn chính là sắp phá thánh trạm đạo cảnh đỉnh phong vương giả mới có thể banh mở, hắn bất quá quy khư cảnh, muốn đột phá trảm đạo, mong muốn dung chuyển Tiên Môn, đây cơ hồ không có khả năng. Nhìn xem cái kia bị Tiên Môn lực lượng cắn trả, thân thể bị đánh bay ít nhất mấy ngàn cầm sa ninh vân, hoài thành bên trong, rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu, trong miệng phát ra thở dài. Tại hạo thiên ý chí trước mặt, chúng sinh yếu như sâu kiến. Cho dù là đại thành thánh thể cũng giống như ánh sáng đông đóm, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tài năng ngút trời, nếu vô pháp oanh mở tiên môn, bước qua trạm đạo cánh cửa, cuối cùng chỉ có thể là biến thành thời đại bụi trần, bị thế nhân quên. Ầm Ẩm. Tại toàn thành tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân nhấc tay gạt đi trên khóe miệng tràn ra một sợi kim sắc hết dịch, hắn ánh mắt kiên định, trầm minh hai hơi về sau, thân thể lần nữa lướt ầm ẩm, ẩm ra. Nổ vang dung trời lần nữa bùng nổ, đại thành thánh thể lực có thể bạt sơn hà. tuy là thánh nhân cũng không dám tới chém giết gần người nhưng bây giờ ninh vân một quyển phía dưới cái kia quần cuộn lại to lớn vô biên tiên môn nhưng như cũ không bị rung chuyển một chút nó giống như một tòa thiên nhạc hành đứng ở không trung bên trong bất động như núi chỗ phát ra cái chủng loại kia hồng bờ tiết lực làm cho thương sinh run rẩy mở ninh vân gầm thét ngựa đầu phát ra gào thét thân thể lại một lần liền xông ra ngoài nắm chặt trên nắm tay thánh mang bùng nổ giống như thiên thạch nộ đập mà ra ầm ầm ầm Hắn không ngừng bị đẩy lui, trong miệng ho ra máu liên tục, mỗi một lần oanh kích tiên môn, tạo thành thành thế đều như bầu trời sụp đổ, toàn bộ bên trên bầu trời, đại thế lan tuôn, cùng loạn khí lưu đủ để phai mở hết thảy. Ninh vân nắm chặt nắm đấm, liên tục đánh ra 18 quyền, có thể 18 quyền qua đi, tiên môn vẫn không có nửa điểm bị dung chuyển dấu hiệu. Ngược lại bởi vì Ninh vân 18 lần cường công, lọt vào tiên môn lực lượng phản chấn, cho tới bây giờ, hắn nắm đấm sớm đã là trở nên máu thịt mơ hồ, các vị trí cơ thể. Nước toát ra đếm tới vết máu, có máu tươi chẳng ra, đưa hắn áo trắng nhuộm đỏ. Ta không tin nện không ra ngươi. Có thể mặc dù như thế, Ninh Vân lại vẫn không có mảy may từ bỏ suy nghĩ, hắn không ngừng lao ra, một lần lại một lần bị đánh bay trở về. Mỗi một lần oanh kích phía dưới, gợn sóng năng lượng tán loạn, phai mở bốn phương, cho tới bây giờ, tử tiêu thánh địa bị giam cầm tại giữa không trung tất cả mọi người, trừ đại trưởng Lao vẫn tại đau khổ chống đỡ bên ngoài, những người khác sớm đã làm mất mạng tại kiếp uy phía dưới Hải cốt không còn. Linh Vân sợi tóc lòa ngang, nhìn qua lộ ra chật vật không chịu nổi, tại tiên môn trước mặt, dù cho là hắn có đại thành thánh thể, cũng không nhịn được lộ ra như vậy thảm trạng. Không thể tiếp tục nữa, bằng không mà nói, tiên môn lực lượng cắn trả hắn thân, dù có đại thành thánh thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoài Thành bên trong, Vân Hy trong mày, tại loại này bàng bạc tiên lực gáp chế xuống, nàng cũng là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhưng lại hiển hiện cho người ta một loại không hiểu lánh diễm mỹ cảm. Giờ phút này nàng đôi mắt đẹp nhìn trên bầu trời cái kia đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh thanh niên trên mặt chỗ nổi lên cái chủng loại kia bất khuất cùng vẻ kiên nghị để cho người ta động dung thiên vũ thánh thể thần vương huyết mạch nếu không phải là có túc kiếp cuốn thân kẻ này ngày sau thành cựu đem bất khả hạ lượng đáng tiếc hôm nay hắn đã định trước chỉ có thể dừng bước tại trạm đạo trước cửa lại khó trưởng thành hoài thành bên trong cho dù là những cái kia ẩn giấu tại âm thầm thánh cảnh đại năng bây giờ cũng không khỏi lắc đầu tóc ra thở dài thánh thể phong thái, cử thế vô song, tư chất như vậy làm người tín phục. đáng tiếc là, túc kiếp nạn phá, tiên môn vô phương oanh mở, linh vân đem triệt để bị mai một tại tuế nguyệt trường hà bên trong. thời tiến hoang cổ, linh gia thánh thể đã từng kinh diễm qua một thời đại, hắn phá vỡ túc kiếp nguyên rùa, bước vào vô thượng chi cảnh. vạn năm qua đi, thể chất như vậy, lại một lần nữa xuất phát từ thế nhân trong mắt. đáng tiếc, không thể đánh phá túc kiếp, vô phương oanh mở tiên môn. cái này người phong thái kinh diễm, thân thể mạnh, đủ để lây thánh. Đáng tiếc hắn hôm nay đem vẫn, nếu không, ngày sau tất sẽ thành vì bọn ta chi đại địch. Không chỉ có là thế hệ trước cao thủ, hoài thành bên trong, rất nhiều cấp độ thánh tử thiên tài, giờ phút này cũng là nhịn không được mở miệng. Bọn hắn tầm mắt đều là nhìn trên bầu trời Ninh Vân, giữa con ngươi tinh mang lấp lánh, không thể không thừa nhận, tại đại thành thánh thể trước mặt, bọn họ đích xác là cảm nhận được vô tận uy hiếp. Ninh Vân như nếu không chết, ngày sau, này mảnh hạo Hãn tinh vực bên trong. Đem tìm không ra mấy cái có thể cùng tranh hùng cùng thế hệ vương giả. Cái này người chính là trong truyền thuyết thiên vũ thánh thể sao. Ngày đó chúng ta buông xuống thiên vũ thời điểm, hán tựa hồ cũng tại cái kia đế trên đảo A. Thành bên trong một cái hướng khác, có mấy đạo thanh niên thân ảnh đứng sóng vai, đều mắt nhìn không chung. Những người này, đương nhiên đó là trước đây không lâu, cùng loạn phong đại đế buông xuống thiên vũ linh huyền giới tiểu tử. Phá cho ta. Tại toàn thành mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân lần nữa sông lên trời. hắn ngửa đầu gầm thét, tiếng như lôi, cuộn cuộn quanh quẩn bốn phương, ầm ầm, ầm ầm, lại là liên tục mười mấy quyền đả ra, nổ đập vào cái kia to lớn tiên môn phía trên, kinh thiên động địa nổ vang bùng nổ, gợn sóng năng lượng diệt vong bốn phương, phảng phất giống như tận thế đến, như thế va chạm, chỗ tạo nên thanh thế, làm cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. tạch tạch tạch, linh vân trên thân lại một lần nữa băng hiện ra một đạo kinh người vết máu, thiếp thân yêu đế trụ giáp. mà sáng nay đã là bị loại kia đáng sợ tiên môn lực lượng chấn động phải xe rách hóa thành cho bùi tiêu tàn xuống liên đế giáp cũng khó khăn chống đỡ được kiếp uy cắn trả phát sinh xe rách có thể nghĩ ninh vân giờ phút này thừa nhận là một loại đáng sợ đến bực nào lực phản chấn. nếu không phải là có đại thành thánh thể cả người hắn chỉ sợ sớm đã câu diệt tại tiên môn phía trước ầm ẩm lại là một đạo kinh thiên động địa va chạm bùng nổ ngay tại tất cả mọi người coi là ninh vân sẽ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đồng thời bỗng nhiên chỉ thấy cái kia bất động như núi lớn đại tiên môn giờ phút này đúng là nhẹ nhàng lắc lư một cái cái gì cái này sao có thể thiên môn lại có lấy bị oanh mở dấu hiệu hoài thành bên trong toàn trường sôi trào trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm trong mắt đều là vẻ hoảng sợ nhìn trên bầu trời một màn chỉ gặp ninh vân lần nữa lao ra liên tục đánh hai mươi ba quyển tạch tạch tạch một loại thanh âm thanh thúy vang lên truyền khắp phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực sau đó tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới chỉ gặp cái kia sừng sững ở giữa thiên địa lớn đại tiên môn đúng là bị ninh vân xinh xình đập ra một cái khe ông một cố đáng sợ hơn tiên lực theo trong khe hở kia nghiêng tuân ra mà ra tràn ngập toàn trường ép tới rất nhiều người không thở nổi cho dù là thân ở tại thành bên trong thánh cảnh đại năng giờ phút này đều sắc mặt chiều đỏ lên nhịn không được muốn ho ra máu a trên bầu trời một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên Cái kia đau khổ chống đỡ cho tới bây giờ tử tiêu đại trưởng lão, cũng rốt cục không kiên trì nổi, cả người trực tiếp là bị cái kia câu nghiêng tuân ra mà xuống đại đạo tiên lực, bị xóa bỏ thành cho bụi, hải cốt không còn. tám 180, Sơn Hà Tinh không đổ. Thanh bên trong, tử tiêu thánh địa rất nhiều người trên mặt đều là nổi lên khó coi chi sắc. Hôm nay, thánh thể tại này dẫn hạ tiên môn, làm cho tử tiêu tổn thất nặng nề, ngay cả trảm đạo lục trọng thiên đại trưởng lão, đều bị xóa bỏ tại kiếp huy phía dưới, trong vòng một ngày. tử tiêu thánh địa tổn thất ít nhất hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ. Này chính là không thể hóa giải nợ máu. Mặc kệ hôm nay, Ninh Vân có hay không có thể chạm đạo thành công, tử tiêu thánh địa, đều khó có khả năng khiến cho hắn tiếp tục tồn sống sót. Cái này người, ta sẽ đích thân chu diệt. Tử tiêu thánh địa đám người vị trí, một tên cẩm y nam tử mắt tỏa hàn quang, hắn nhìn trên bầu trời Ninh Vân, lên tiếng như vậy. Nam tử này không là người khác, đương nhiên đó là tử tiêu đương thời thánh tử. thiên du giới nhân tộc các thánh tử một trong thế hệ tuổi trẻ chân chính vương giả mộ dung hải tạch, tạch, tạch. trên bầu trời Ninh Vân lại là liên tục ném ra 89 quyền to lớn tiên môn lần nữa bị thôi động khe hở mở rộng bàng bạc vô biên tiên lực nghiêng tuôn ra mà xuống như muốn đem thế gian này bao phủ hoàn toàn mở Ninh Vân gầm thét, ngửa đầu phát ra thét dài mặc dù sợi tóc nổn ngang không thể tả toàn thân trên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ nhưng trên mặt hắn, chỗ nổi lên vẫn như cũng là loại kia bất khuất cùng vẻ kiên nghị ầm ầm một quyền qua đi tiên môn phát ra run rẩy dữ dội như là một tòa thiên nhạc muốn rơi vỡ cái kia đóng chặt hai phiến hư hào cửa lớn cũng rốt cục bị triệt để đập ra ông vô cùng mênh mông khí tức theo cái kia trong tiên môn tuân ra như là thiên địa sơ khai lúc diễn hóa vạn vật hôn độn tổ khí giống như ngân hà bông xuống cuối cùng hoàn toàn ra chỉ tại ninh vân trên thân hán muốn bắt đầu ngưng pháp tắc dị tượng tiên môn đã mở Thánh thể quật khởi chi thế, đem lại không ai có thể ngăn cản. Rất nhiều người động dung, cho dù là thành bên trong những thánh cảnh đó cấp bậc đại năng, bây giờ cũng không khỏi sắc mặt kỳ biến. Pháp tác dị tượng, đó là thuộc về thánh nhân biểu tượng, chỉ có thánh, phương có thể ngưng tụ. Nhưng bây giờ, một cái vừa vừa bước vào trạm đạo cảnh nhân tộc thanh niên, muốn bắt đầu diễn hóa ra thuộc về mình pháp tác, đó là đạo chi bản nguyên thể hiện. Một khi ninh vân có thể thành công, thì thực lực của hắn sẽ là dùng bội số mà tăng trưởng. diễn hóa ra pháp tác dị tượng ninh vân không tá trợ thần binh cùng ngoại lực bằng vào tự thân tu vi chỉ sợ liền đã không phải thánh chủ cấp cường giả có thể ngăn cản một cái chân chính đủ để xưng bá chạm đạo cảnh giới vương muốn sinh ra hán pháp tác dị tượng lại là cái gì nghe đồn tại xa xôi thời đại thái cổ có vô thượng thánh nhân diễn hóa xuất thần kiếm pháp thì có thể chạm vạn vật uy thế đủ để lay trời một kiếm ra sao trời câu diện nhật nguyệt đủ bằng pháp tác là đạo chi bản nguyên thể hiện càng là mạnh mẽ pháp tắc dị tượng, liền càng có thể chứng minh một cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người kinh hãi đồng thời, cũng là không khỏi tò mò dâng lên. Trạm đạo cảnh giới, liền muốn diễn hóa pháp tắc, vạn cổ đến nay, như ninh vân nhân vật như vậy, tìm không ra người thứ ba. Năm đó, ninh gia cùng là thân phụ thánh thể vị lao tổ kia, tại trạm đạo cảnh lúc, cũng là ngưng tụ thành thuộc về mình pháp tắc dị tượng. Vạn năm tuế nguyệt về sau, một cái thân hoài hắn huyết mạch, tới đồng dạng kinh Diễm thiếu niên sinh ra. Rất nhiều người đều muốn biết, Ninh Vân hôm nay sẽ diễn hóa ra dạng gì pháp tác gì tự tới. Ông, tại toàn thành tất cả mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy Ninh Vân ở trên không trung ngồi xếp bằng xuống, cái kia to lớn tiên môn bên trong, không ngừng có quần quần tiên lực nghiêng tuân ra mà ra, ra chỉ tại trên người Hán. Tại Ninh Vân đỉnh đầu, một mảnh mê ngông năng lượng đại dương mê ngông đang ở điên cuồng hội tụ, như là màu vàng kim thủy triều, nào tuân ra bốn phương. Cuối cùng, nay mảnh năng lượng đại dương mê ngông. Dần dần tạo thành một bộ đồ ảnh Cái kết như là một cái thế giới hình chiếu Mênh mông vô bờ Nhưng ngoại trừ thương mang không dứt tái nhuận bên ngoài Liền lại không cái khác Ông Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa Đồng nhiên Một nhánh thần bút từ trên trời giáng xuống Nó từ trong tiên môn bay ra Đi tới ninh vân hướng trên đỉnh đầu vùng thế giới kia hình chiếu trước đó Đây là cái gì Tại sao lại có một nhánh thần bút theo tiên môn bên trong bay ra Ẩn giấu tại âm thầm những thánh cảnh đó đại năng Giờ phút này đều là cho mày. Rõ ràng, nay cùng bọn hắn diện hóa pháp tác dị tượng lúc khác biệt, thần bút giống như theo xa xôi vượt ngoại tinh không tới, vung xuống đến nơi này, như là có thông thiên đại năng tại ra tay, cách xa nhau ước vạn dặm tinh hà trợ giúp ninh vân, diễn hóa pháp tác Ông ngọng ngọng, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ gặp, cái kia theo tiên môn bên trong bay ra thần bút, bắt đầu chuyển động. Nó đúng là tại diễn vẽ lấy cái gì, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến. Linh vân hướng trên đỉnh đầu thế giới hình chiếu bên trong, chính là nổi lên một mảnh nhìn đến bất tận dây núi, cùng đại xuyên trường hà đông trôi qua, không thấy phần cuối. Ông, thần bút bay lượn, liền chút phía dưới, lại có một mảnh vũ trụ mềm ngông xuất hiện, sáng chói đầy sao như có ngàn tỷ nhiều, lấp lánh bốn phương, chiếu sáng hết thảy. Đây là một bức sơn hà tinh không đồ, nó phảng phất là một cái hoàn chỉnh thế giới hình chiếu, xuất hiện ở nơi này, thà rằng mây chạm đạo về sau, diễn hóa mà thành pháp tắc dị tượng, giống. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, thần bút cũng không dừng lại diễn vẽ, sơn hà tinh không đồ hình thành về sau, nó lần nữa điểm cước, cuối cùng đúng là có chín đầu kim sắc cự long xuất hiện ở cái kia sơn hà tinh không đồ bên trong, ngao du tại sông núi sông lớn, đầy sao ở giữa. Cái này, đến tột cùng là cái gì pháp tắc dị tượng? Một cái hoàn chỉnh thế giới hình chiếu, từ xưa đến nay. Dạng này pháp tắc dị tượng, cơ hồ khó tìm, mà lại, lại có chân lòng ngao du ở giữa, thành bên trong. hết thể thánh cảnh đại năng sắc mặt đều biến bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ninh vân hướng trên đỉnh đầu bộ kia sơn hà tinh không độ dị tượng bên trong có một sức mạnh không tên diễn sinh mà ra nhường đến chính bọn hắn có pháp tắc dị tượng cảm nhận được một loại không biết tên uy hiếp loại cảm giác này liền phảng phất là cổ tộc ở giữa chỗ tồn tại huyết mạch gáp chế tại ninh vân pháp tắc dị tượng trước mặt này chút thánh cảnh cường giả pháp tắc dị tượng đều là cảm nhận được một loại to lớn sức gáp chế C. cuối cùng thần bút tiềm lược hóa thành một vệ vật trắng, lần nữa lướt vào cái kia trong tiên môn, như là không từng xuất hiện. Mà Ninh vân hướng trên đỉnh đầu sơn hà tinh không đồ, giờ phút này tỏa ra một loại vô cùng hào quang sáng chói, có đầy sao tranh nhau phát sáng, cựu long ngao du, sông núi sông lớn không thấy đầu đôi. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trên bầu trời, cái kia to lớn tiên môn, tại thần bút tan biến về sau, cũng là dần dần làm giảm bớt xuống, cuối cùng mất tung ảnh. Bầu trời, tại giờ phút này khôi phục nguyên bản quang mình. Ninh Vân đứng ở trên đường chân trời, pháp tác dị tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, kéo dài hạ một sức mạnh không tên, gia trì hắn thân, làm cho cả người hắn nhìn qua, khí chất đều là phát sinh thay đổi cực lớn, như là một tôn tiên linh hàng thế, lộ ra phiếu miểu xuất trận. Thiên vũ thánh thể, chạm đạo thành công. Hắn pháp tác dị tượng, lại là một bộ sơn hà tinh không đồ, có chín con chân long tại ở giữa ngao du, không biết đến tuột cùng có thể mang đến cho hắn như thế nào lực lượng gia trì. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi. Toàn thành lần nữa xôn xao lên, rất nhiều người đều đang nghị luận. Bá. Đông nhiên, một cấu ngút trời khí thế bùng nổ, tại hoài dưới thành phương một chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt lên, trước mắt liền là xuất hiện ở Ninh Vân phía trước hư không. Tử tiêu thánh tử mộ Dung Hải. Có người hét lên kinh ngạc, nhận ra người tới, đồng thời trong mắt đều không miễn nổi lên một loại nóng bỏng chi sắc. Hôm nay, tử tiêu thánh địa có hơn 10 vị trảm đạo cảnh vương, giả, đều bởi vì Ninh Vân mà chết, này chính là không thể thiện nợ máu. Bây giờ, Ninh Vân thành công độ kiếp, tử tiêu thánh địa không có khả năng bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem gạt bỏ, bằng không, tử tiêu sẽ không còn mặt mũi đặt chân ở thế. Tử tiêu thánh tử, thiên du giới số một số hai tuổi trẻ vương giả. Thánh thể trảm đạo sau đệ nhất chiến sao. Liên để cho chúng ta nhìn một chút, hắn là có hay không có thể bệ nghệ trảm đạo chi cảnh, tại này cảnh giới bên trong xương vương. chương 181, 12 vị thánh tử. Thánh thể chi mang. đem vĩnh rơi tại hàng cổ. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Mộ Dung Hải đứng yên không trùng, mắt nhìn phía trước không xa Ninh Vân. Quanh người hắn lượn lờ thánh quang, lời nói hạ xuống chốc lát, chính là dậm chân đi về phía trước. Ông. Ngồi đi một bước, hắn dưới lòng bàn chân liền nổi lên một loại đặc thù màu vàng kim hoa văn, như có đại đạo chân nghĩa tại cổ minh. Như chẳng ngươi, thử tiêu tuyệt hầu hay không? Ninh Vân cười nhạt, tầm mắt nhìn cái kia đạp không mà đến Mộ Dung Hải, hắn sắc mặt thông ròng. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Cứ việc, trước mắt Tử Tiêu Thánh tử, thực lực thâm bất khả chắc, hơn phân nửa đã đi vào chạm đạo tứ trọng thiên trở lên, nhưng ở trong mắt chính mình, lại mảy may không còn một tia uy hiếp có thể nói. Tử Tiêu sẽ không tuyệt hậu, ngươi cũng chạm không được ta." Mộ Dung Hải thần sắc lạnh lùng mở miệng, trong ngôn ngữ, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra. "Ông." Lưng lại có một đạo kinh thế kiếm ảnh hiện hiện, dài đến ngàn trượng, kiếm thể phía trên trải rộng một loại cổ lão kiểu chữ, Lít nha lít nhít. hình như có pháp tắc ở trong đó xen lẫn kiếm thế như hồng đủ lay trời trong chốc lát chính là chạm rơi xuống ninh vân trước mắt như đại sơn đẻ xuống phô thiên cái địa đại thế tuân ra bốn phương hư không tại thời khắc này đều trở nên bóp méo dâng lên ninh vân cười nhạt đứng yên tại trong trời cao không tránh không lùi ông mãi đến cái kia kinh thế kiếm ảnh lân cận đỉnh đầu sắp hạ xuống thời điểm bỗng nhiên ninh vân thân thể chấn động bạo phát ra một loại sáng chói đâm mắt thánh quang giang giác, thanh âm thanh thuy truyền vào trong thai mỗi một người chỉ gặp ninh vân lăng không một chỉ điểm ra không có chút nào xinh đẹp cùng lộng lẫy nhưng một chỉ này phía dưới kinh thế kiếm quang lại là hưởng phí xé rách từng khúc tan vỡ xuống cuối cùng tiêu tán thành không ta tại trạm đạo cảnh xưng vương ngươi quá yếu ninh vân lắc đầu tầm mắt lạnh nhạt quét nhìn mộ dung hải ở trên người hắn một loại pháp tắc chân nghĩa lan chẳng ra tuy chỉ có trạm đạo cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng này loại phát ra đáng sợ khí tước lại đủ để cho đến bất luận cái gì thánh cảnh phía dưới tu sĩ thấy động dung Si. lăng không nhất chỉ cũng điểm mà ra thiệt thiên chỉ mang bùng nổ tùy tiện liền có thể điểm vỡ một tòa núi lớn nó hoành không chạm vút đi uy thế mạnh mẽ không thể địch nổi muốn đem tử tiêu thánh tử tại chỗ chẳng diệt diệt mộ dung hải trong mắt lóe ra một đạo thần hồng trước mắt chính là tạo thành một vệ thánh đạo kiếm quang như bầu trời chi nhận lăng không lực chạm mà xuống giang giác chỉ mang cùng kiếm quang đều diệt Hóa thành đầy trời nhỏ bé lại đáng sợ mưa kiếm bao phủ bốn phương, mỗi một đạo đều giống như có thể đem bình thường chạm đạo cảnh vương giả tùy tiện gạt bỏ. Hạo hán tinh vực quân hùng cùng nổi lên, người nào có thể nói vô địch? Ai dám nói bất bại? Muốn chạm đạo sư vương, ngươi thật có tư cách này sao? Mộ Dung Hải trên mặt, vẻ mặt trước sau như một lạnh lùng, trong ngôn ngữ, một loại sáng chói tiên quang ở trên người hắn bùng nổ, tử tiêu đã bị hắn vận chuyển, lực lượng đáng sợ tỏ khắp bốn phương, ép vỡ lớn mảnh bầu trời. hắn một trưởng xa dò xét mà ra xen lẫn cổ kinh vô thượng chi thế đủ để gạt bỏ hết thẻ địch đến muốn đem linh vân đánh chết ầm ầm linh vân ung dung không nội, tay nắm phát ấn đồng dạng là đem độn thế tiên kinh vận chuyển đánh ra một đạo kinh thế tiên quang như thần kiếm chém xuống tùy tiện liền đánh tan mộ dung hải cái kia dò tới bàn tay lớn ta có thể nói vô địch ta dám nói bất bại chạm đạo xưng vương theo giết ngươi bắt đầu thánh thể cầu vồng đại chán linh vân giữa con người chỗ nổi lên Đây là một loại vẻ tự tin, hôm nay, mặc kệ tử tiêu thánh tử mạnh bao nhiêu, chỉ cần còn chưa bước vào thánh cảnh, như vậy, đối phương liền không có khả năng chiến thắng chính mình. Dết ta, ngươi có thực lực kia sao? Mộ dung hải hư lạnh, cổ kinh lực lượng bị hắn vận chuyển tới cực hạ, sau đó liên tục đánh ra ba trường, hư không xé rách, nhật nguyện thảm đạm, lộng lấy lại kinh người trưởng thế phá hủy tan ra hết thảy, ép hướng Ninh Vân. Giang giác! Nhưng mà, mặc cho hắn thế công như thế nào mãnh liệt, Ninh Vân chỉ có nhất chỉ. Xa xa cũng chẳng mà xuống, chỉ mang như là một thanh thái cổ thần ma phát kiếm quang, lăng lệ trình độ thế không thể đỡ, đem mộ dung hải công kích toàn bộ chặn lại xuống tới. Đại thành thánh thể, chạm đạo về sau, càng hợp sợ đến tình trạng như vậy à? Phía dưới thành bên trong, tất cả mọi người đều nhịn không được sắc mặt run sợ. Tử tiêu thánh tử, thiên du giới số một số hai tuổi trẻ vương giả, nghe đồn hắn hơn phân nửa bước vào chạm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực như thế, đủ để ngạo nghệ các giới cùng thế hệ tiểu tử. nhưng giờ phút này mặc kệ mọi loại thánh thuật ra hết liền tử tiêu cổ kinh đều bị thúc dục nhưng như cụ khó mà làm gì được ninh vân mảy may phải biết thời khắc này ninh vân còn vẹn vẹn chẳng qua là chạm đạo nhất trọng thiên thực lực mà lại đối mặt mộ dung hải công kích hắn toàn bằng tu vi ngăn cản mà không phải đế khí loại hình ngoại lực tương trợ cả hai tu vi ở giữa nhảy vọt cũng không chỉ là nhất trọng thiên nhị trọng thiên đơn giản như vậy mà là trọn vẹn năm cái tiểu cảnh giới ta tới giúp ngươi hoài thành nơi nào đó chuyển đến một đạo quát trói thai sau đó chỉ gặp có một đạo thân ảnh lướt đi đi tới mộ dung hải bên cạnh thánh quang giới bác tuyệt thánh địa thánh tử có người hét lên kinh ngạc nhận ra cái kia vọt ra nam tử trẻ tuổi cùng là một phương đại giới cấp độ thánh tử thiên tài là một vị vô địch tuổi trẻ vương giả thánh thể nếu muốn chạm đạo xưng vương trước qua chúng ta này một cửa lại nói tại bác tuyệt thánh tử về sau lại là liên tục có ba đạo thân ảnh xuất hiện cùng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp vương giả một phương nhân vật cấp độ thánh tử lại tu vi toàn bộ đạt đến Trạm Đạo Tam Trọng Thiên trở lên. Chớ trách chúng ta đồng loạt ra tay, nếu ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, thánh thể còn nói thế nào Trạm Đạo Sư Vương. Tại ba người kia về sau, hoài thành nơi nào đó, lại là liên tục xuất hiện bốn người, đồng dạng lướt vào không trung bên trong, đi tới cùng mộ dung hải giống nhau độ cao, cùng Ninh Vân đối lập mà chiến. Chín vị thánh tử. Rất nhiều người kinh hô, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cho tới bây giờ, đã là liên tục xuất hiện chín vị thánh tử. muốn hợp lại đối phó Ninh Vân đội hình như vậy phóng nhãn đương thời chưa bao giờ có xuất hiện còn nước không cùng nhau tới chính là hôm nay ta Ninh Vân vào khoảng này chúng ta vô địch chi lộ Tầm mắt từ tiền phương cái kia chín vị Thánh Tử trên thân từng cái quét qua Ninh Vân đạm thanh mở miệng lời nói rõ ràng truyền vào toàn trường tất cả mọi người trong hai ba ba bá theo hắn lời nói hạ xuống Hoài Thành bên trong lại có ba người vọt ra thêm tiến về phía trước chín người cho tới bây giờ đã là trọn vẹn 12 người nhiều. Đến được tốt. Ninh Vân cười to, trong tiếng cười tràn ngập lấy một loại vô cùng tự tin, đối mặt 12 vị cấp độ thánh tử thiên tài, hắn vẫn như cũ lộ ra thông dong Ẩm ầm. Tiên ấn bùng nổ, không đợi này 12 người ra tay, Ninh Vân đúng là trước tiên phát động công kích, hắn dùng độn thế tiên kinh dung nhập vấn đạo tiên ấn bên trong, tạo thành một đầu như thế nào lây trời hư không bàn tay lớn, lực áp mà xuống, đập hướng về phía trước 12 người. Ông! Trong chốc lát. 12 người tề động, thi triển thánh thuật, tạo thành một loại vô thượng uy thế, trực tiếp làm vỡ nát Ninh Vân tiên ẩn. Sau đó, có 6 người thân thể lao ra, khí thế giao hòa đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh đáng sợ đại kiếm. Hoành không quét tới, kinh thế kiếm quang làm cho thiên địa thất sắc, hướng Ninh Vân lực trả mà xuống. Ông Ninh Vân sau lưng, pháp tác dị tượng hiển hóa, sơn hà tinh không đổ như là một phương thế giới hình chiếu, có ngàn tỷ tinh mang trong đó lấp lánh, sáng chói đâm mắt. quần quần không dứt tinh lực theo bên trong kéo dài mà ra, ra chỉ đến Ninh Vân trên thân. C. Hán tỉnh chỉ lực điểm mà ra, tại tinh lực ra chỉ phía dưới, Ninh Vân một chỉ này, tạo thành một thanh cổ lão cự kiếm, như mang theo sao trời lực lượng xen lẫn vào trong đó, chớp mắt chính là phá hủy phía trước 6 người tề lực chém tới kiếm quang. Cự kiếm uy thế không thấy chút nào yếu bớt, hướng phía trước chém bổ xuống, ép hướng 12 vị thánh tử. Trước 183, chạm đạo xương vương, ta đạo sáng choang, Lục Thương sinh. đối mặt ninh vân một kiếm này lại xuống trong 12 người một tên dáng người hơi mập nam tử quát khẽ mở miệng sau đó chỉ gặp hắn cắn chót lưỡi phun ra một giọt máu tươi đồng thời tay nắm tiên ấn lực vô ra đó là một ngụm to lớn cổ chung như thiên nhạc lăng không buông xuống đến nơi này chấn động tới ninh vân chỗ thi triển ra này nắm cự kiếm giang giác nhưng sau một khắc cổ chung căn bản không chịu nổi một kích trực tiếp là bị cự kiếm nện thành cho bụi tiêu tán hết sạch để cho ta tới một người khác phát ra hừ lạnh thánh tử lướt lên đi tới không trung bên trong hắn xuất liên tục ba trưởng ẩn chứa có đáng sợ cổ kinh lực lượng ở trong đó như là mỗi một trưởng đều có không giống nhau đạo ẩn trong đó xén lẫn ông ba trưởng đều xuất hiện ép tới thiên địa biến sắc đáng sợ uy thế làm người không khỏi cảm thấy da đầu run lên nhưng mà ninh vân một kiếm này đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người chỉ thấy kiếm quang vung chạm ở giữa cái kia đẻ xuống ba cái hư không bàn tay lớn chính là đột nhiên nổ tung ra căn bản là không có cách ngăn cản được. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt khác 10 người cũng liên tiếp ra tay, thi triển ra đủ loại đại thuật, dùng vô thượng uy thế chấn động tới cự kiếm, muốn đem nó phá hủy. "Xì." Sì. "Á?" Cự kiếm rung động, kiếm quang lấp lánh bốn phương, vô thượng kiếm thế ép tới vòm trời đều nhanh muốn băng sụp xuống, mặc cho này 12 vị thánh tử như thế nào công kích, cũng căn bản ngăn không được một kiếm này hạ xuống. Nó tựa như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Sự đáng sợ làm cho thần ma cũng vì đó run dậy. 12 người bị buộc không ngừng bay ngược, đủ loại mạnh mẽ thánh thuật tiếp liền thi triển, muốn đem này nắm cự kiếm phá hủy, nhưng một kiếm này đáng sợ, sớm đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là Ninh Vân dẫn dắt trong bản đồ tinh không tinh lực ra trì bản thân, chỗ thi triển ra tuyệt thiên một kiếm, ẩn chứa có đạo chi pháp tắc ở bên trong. Đó là thuộc về thánh cảnh cường giả phương mới có thể có được thủ đoạn. Hoài thánh bên trong, tất cả mọi người là mắt không chấp nhìn trên bầu trời một màn. Trên mặt rung động tới cực điểm, 12 vị cấp độ thánh tử cao thủ, mọi loại thuật pháp ra hết, lại cũng khó có thể làm gì được một kiếm này. Rất khó tưởng tượng, Linh Vân thời khắc này thực lực, đến tột cùng là đã cường đại đến mực nào mức độ. Ông, đông nhiên, quần quận đế uy tràn ngập toàn trường, chỉ thấy tại tử tiêu thánh tử trong tay, một mặt gương bạc xuất hiện, đó là tử tiêu thánh địa đế khí, vốn là bảo quản tại đại trưởng lao trong tay, đại trưởng lao sau khi chết, này kính tự nhiên là đã rơi vào mộ dung hải trong tay. Cho tới bây giờ, đối mặt ninh vân này thế không thể đỡ kinh thiên một kiếm, cũng chỉ có đế khí mới có thể ngăn cản được. Tạch tạch tạch! Không có chút nào ngoài ý muốn, đế khí hoài dũng không thể đỡ, gương bạc thì là rơi xuống vạn trượng thánh mang, như là một mảnh hải dương mênh ông trước mắt liền đem cái kia năm cự kiếm chấn động đến từng khúc xé rách, cuối cùng tiêu tan xuống. Giết! Mộ dung hải cầm trong tay gương bạc lướt đến, hắn có được chạm đạo cảnh ngũ trọng thiên tu vi, lại nắm giữ đế khí. dù cho là thế hệ trước thánh chủ cấp cao thủ cùng hắn đụng tới cũng phải tránh lui hắn ngự cầu vông lướt đến đồng thời cầm trong tay gương bạc ném ra trôi lơ lưng ở trong trời cao chiết xạ hạ mảng lớn trói lọi thanh quang như từng đạo kinh thế kiếm mang một khi hạ xuống toàn bộ hoài thành bên trong tu sĩ chắc chắn thương vong thảm trọng ngưng ninh vân hiếp hai con người sau lưng hắn sơn hà tinh không đổ bên trong dãy núi cùng nhau chấn động một loại không hiểu lực lượng đáng sợ diễn sinh ra tới ra chỉ đến trên người hắn ầm ầm, Hắn một trường lực gáp mà ra, ngừng lại có một tòa thiên nhạc hư ảnh hiện hiện, hoành đứng ở không trung bên trong, ép tới hoài thành bên trong tất cả mọi người là không thở nổi. Đây cũng là hắn pháp tác dị tượng, có thể dẫn tinh lực ra thân, có thể mượn thế núi lách thân. Thành bên trong, rất nhiều mặt người sắc đều biến, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chân chính ý thức được Ninh Vân sau lưng cái kia bản đồ tinh không đáng sợ. Tinh lực ra thân, làm cho hắn trỗi chém ra một kiếm, gần như không thể đỡ, chỉ có đế khi mới có thể ngăn cản. bây giờ hắn lại mượn quần sơn chi thế một trường đánh ra vùng trời này đều là băng sổ xuống nổi lên diện tích lớn hư vô thâm nguyên. tạch tạch tạch két hư hảo thiên nhạc chấn động mạnh mẽ mà ra như là một ngôi sao nện xuống trong nháy mắt chính là đập vỡ gương bạc chiết xạ xuống tới vạn trượng thanh quang hóa thành đầy trời thật nhỏ mưa kiếm thiểm lược phương này bầu trời ẩm ẩm mà núi lớn uy thế không giảm có đạo chi pháp tắc quân quanh như là một tòa núi lớn bị nhổ tận gốc dùng kinh người chi thế nện hướng về phía trước hư không mười hai vị thánh tử phá cho ta mộ dung hải gầm thét ở giữa giữa không trung gương bạc bên trong lần nữa chết xạ ra vạn trượng thánh mang đó là từng đạo đáng sợ kiếm quang vụ vụ không dứt như có đại đạo chân nghĩa tại cộng hưởng đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều kinh người âm thanh xé gió quanh quần bốn phương ngàn ánh kiếm vô cùng độ uy thế kinh người ngút trời thẳng lên mỗi một đạo đều ẩn chứa có không thể ngăn cản lực lượng chém về phía cái kia đập tới núi lớn muốn đem nó bổ đến đập tan Ông, núi lớn run rẩy dữ dội, như có pháp tắc tại cùng cộng hưởng theo, tỏa ra một hồi sáng chói thần quang, Ninh Vân sau lưng trong bản đồ tinh không, đầy sao lấp lánh, vô cùng vô tận tinh lực lần nữa lan tràn ra, ra chỉ đến núi lớn phía trên, làm cho nó ngọn núi giống như càng kiên cố hơn gấp trăm lần, uy thế mạnh mẽ không thể đỡ. Giang giác, giang giác, kiếm quang không ngừng băng diệt, căn bản ngăn không được núi lớn rơi xuống. Tạch tạch tạch, chỉ nghe một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, tử tiêu gương bạc bị chấn bay ra ngoài, trên mặt kính đúng là nổi lên một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Cái gì? Liên đế khi đều bị chấn xuất vết rách. Thánh thể pháp tắc dị tượng, đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Hoài thành bên trong, không ai có thể nhịn xuống không kinh ngạc, cho tới bây giờ, toàn thành trên mặt tất cả mọi người, sớm đã là nổi lên vô cùng vẻ hoảng sợ. 12 vị thánh tử, cơ hồ đều là có thể ngạo nghệ tại cùng thế hệ vô thượng vương giả. Thêm nữa Mộ Dung Hải trong tay đế khí, hôm nay này chút yêu nghiệt liên hợp ra tay, không nói có thể lực gáp Linh vân, hiện tại, lại liền công kích của đối phương đều khó mà ngăn cản được xuống tới. ầm ầm, Cuối cùng, tại toàn thành tất cả mọi người dưới ánh mắt, núi lớn ầm ầm đập xuống, Mộ Dung Hải dùng gương bạc hộ thân, bị núi lớn trọng kích, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng gương bạc bên trên chỗ nổi lên vết nước kia, cũng bởi vậy trở nên khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra 11 người, hoàn toàn bị đánh bay. Trong miệng ho ra máu liên tục, càng có người tại chỗ bị nện đến mắt tới, vô lực tài chiến. Mười nhị thánh tử, chỉ đến như thế, ta muốn chạm đạo xưng vương, các ngươi ai có thể ngăn cản? Linh Vân đứng tại tại trong trời cao, tầm mắt quét nhìn phía trước cái kia 12 người, nhàn nhạt, nhạt lời nói, lại là rõ ràng chuyển vào phía dưới trong thai của mọi người. Tất cả mọi người là trầm mặc lại, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thánh thể chạm đạo xưng vương, dùng sức một mình độc chiến 12 vị thánh tử, cho tới bây giờ Cho dù là nắm giữ đế khí mộ dung hải, cũng khó địch nổi hắn tay. Đế cảnh tranh hùng đường, phóng nhãn thiên hạ. Còn có ai có thể cùng thánh thể tranh nhau phát sáng? mươi 184, Giang Co Thánh Nhân. Ông. Đông nhiên, tại toàn trường tất cả mọi người trong trầm mặc, vô tận bầu trời phía trên, một sợi đáng sợ thánh uy tràn ngập ra. Một khu vực như vậy chỗ, toàn bộ hư không đều như là bị một đôi đáng sợ bàn tay lớn cho xé rách. Một đầu thổ bàn tay lớn màu vàng từ trong đó xa xa rỗi giò xét mà ra. Bàn tay lớn phía trên, toàn thân trải rộng một loại đạo chi pháp tắc khí tức, dũng không thể đỡ, trước mắt chính là chụp về phía Ninh Vân, muốn đem hắn tại chỗ gạt bỏ. Thánh cảnh đại năng. Hoài thành bên trong, rất nhiều người sắc mặt đều biến, ngay đầu tiên liền phản ứng lại. Bọn hắn không khó cảm thụ được ra, giờ phút này ra tay với Ninh Vân người, tuyệt đối là bước vào thánh cảnh tồn tại. Có tử tiêu cổ kinh khí tức, này người xuất thủ. Là tử tiêu đời trước thánh chủ, bây giờ thái thượng trưởng lão. Mọi người kinh ngạc, trên mặt hoàn toàn đều là nổi lên một loại vẻ hoảng sợ. Tử tiêu lao thánh chủ ra tay rồi, hắn tại vài ngàn năm trước thoái vị, thâm cư tại tử tiêu bên trong, mấy ngàn năm qua này, đều chưa từng từng có ra tay. Nghe đồn lao thánh chủ thọ nguyên sắp khô kiệt, lần này thái huyền cấm khu sẽ có vãng sinh chi thủy bay ra, tử tiêu thánh địa vì thế đặc biệt mang đến một tôn thần lô, chính là vì muốn trang phục lộng lẫy một giọt vãng sinh chi thủy. Lấy về cái lao thánh chủ kéo dài tính mạng. Mặc dù mệnh đem vẫn, nhưng vài ngàn năm trước liền đã uy chấn thiên du giới tử tiêu lao thánh chủ, hán trình độ đáng sợ, vẫn như cũ để cho người ta không dám kinh thường. Lần này ra tay, muốn tuyệt sát Ninh Vân, đây là một tôn thánh nhân lửa giận, thế gian ít có người có thể chịu được. Cút! Ninh Vân phát ra quát khẽ, thánh vân kích xuất hiện ở trong tay, sau lưng, sơn hà tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động, vạn tinh sáng chói, sức mạnh vô cùng vô tận kéo dài mà ra. gia chỉ tại trên người Hán. Xì, sì. một kích mãnh liệt đâm mà ra, đen nhánh kích mang xuyên thủng hư không, thẳng cùng cái kia hạ xuống hư không bàn tay lớn tiếp xúc ở cùng nhau. Ầm ẩm. Bàn tay lớn bị đâm xuyên, như là xì hơi khí cầu, cấp tốc phi heo xuống dưới, hóa thành đầy trời cuồng loạn sóng khí, cuồn cuộn truyền vang bốn phương. Thật đáng sợ. Mượn lực lượng pháp tắc, càng hợp cứng răn chống đỡ thánh nhân nhất kích. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái kia xa dò xét mà xuống hư không bàn tay lớn Đến từ ước vạn giảm bên ngoài tử tiêu thánh địa bên trong, lao thánh chủ hành không vạn giảm hạ xuống sắc cơ, tuy nói cái này khiến đến bàn tay lớn uy lực bị vô hạn giảm bớt, nhưng dù sao vẫn là xuất từ thánh nhân người, nó trình độ đáng sợ, gần như không có khả năng có người có thể đón lấy. Nhưng bây giờ, Ninh Vân thôi động sau lưng pháp tác dị tượng, dẫn tinh lực ra thân, thế núi lách thân, toàn lực một kích đâm ra, đúng là trực tiếp phá hủy thánh nhân thủ đoạn. Khó trách đều nói thánh thể cùng cảnh vô địch, có này pháp tác dị tượng tồn tại trạm đạo cảnh bên trong không có khả năng có người làm gì được hắn hoang cổ về sau ninh gia thánh thể tái hiện phong cách vô địch dùng trạm đạo lực lượng cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng hoài thánh bên trong rất nhiều người đều đang nghị luận bọn hắn tầm mắt đều là nhìn trên bầu trời tay kia cầm thánh vân kích thanh niên áo trắng cho tới bây giờ cho dù là một chút ở đây tuyệt thế thánh chủ trong mắt cũng không khỏi nổi lên một loại không hiểu kính sợ đây là một vị có thể tại trạm đạo bên trong xương vương tồn tại hiện tại ninh vân có thực lực cho dù là này chút tuyệt thế thánh chủ cũng không dám nói nhất định có thể đem đối phương chấn áp ông tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong chỉ gặp phía trên trời cao cái kia sẽ rách ra hư không chỗ một cổ đáng sợ thánh uy chiếu nghiêng xuống sau đó một đạo gián mua hư ảnh liền là xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người thái thượng trưởng lão hoài thánh bên trong tử tiêu thánh địa tất cả mọi người khi nhìn rõ đạo thân ảnh này về sau hoàn toàn quỳ túi trên mặt đất bao quát thánh tử mộ dung hải bây giờ cũng là gặp xuống thân xa xa cách không kinh bái thánh thể phong thái quan cổ lão phu không đành lòng tàn sát nhưng ta tử tiêu tổn thất mười mấy tên trạm đạo cảnh cứng, giả đều bởi vì ngươi mà lên việc này lão phu muốn ngươi một cái công đạo lão thánh chủ đứng chắp tay đứng ở trên không bên trong ánh mắt của hắn ở trên cao nhìn xuống quét tới nhìn xem linh vân trên thân loại kia vô địch khắp thiên hạ thánh giả phong thái làm cho nội thành tất cả mọi người là lòng sinh không hiểu kính sợ ta không có cái gì tốt lời nhắn nhủ ninh vân lắc đầu tầm mắt tới đối mặt đại thành thánh thể thánh thế cuốn thân nhưng để cho hắn chống cự hết thẻ áp chế mà lại thật muốn tùy tùng nguyên bởi vì cái kia phải đi hỏi ngươi tử tiêu hạch tâm đệ tử trần phong mới là trần phong lao thánh chủ khe nhũ mày sau đó tầm mắt tại thành bên trong quét cướp lên cuối cùng như ngừng lại phía dưới một cái nào đó thanh niên nam tử trên thân lao thánh chủ ta hoan buồng a cái này người giết ta tử tiêu hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ liền đại trưởng lão đều bởi vì hắn mà diệt tại kiếp huy phía dưới còn mời lao thánh chủ ra tay chấn sát cái này người dùng dương ta tử tiêu ai. trần phong thể xác tinh thần phát run vội vàng quỳ túi trên mặt đất hắn sắc mặt có chút khó coi chuyện hôm nay nói trắng ra là hoàn toàn chính xác là bởi vì chính mình mà lên nhưng hắn không có khả năng thừa nhận bằng không kết quả của mình tuyệt đối sẽ rất khó coi ngươi còn không biết xấu hổ kêu an uổng tại trần phong lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm đám người Nam Cung Thị đi ra, tiếp tục nói, thân là tử tiêu hạch tâm đệ tử, tại hoài thành bên trong làm cái kia ép mua ép bán đi nâng, còn muốn làm bẩn vân hy tiên tử. Nếu không phải như thế, Ninh Huynh lại làm sao có thể cùng ngươi lên xung đột? Lại làm sao lại có đằng sau những sự tình này? Ngươi! Ngươi nói bậy, ta không có. Trần Phong cắn răng, đánh chết cũng không nguyện ý thừa nhận. Ta dùng hôn nguyên thánh tử thân phận đảm bảo, hôm nay nói nếu có nửa câu lời nói dối, đời này muôn đời không được như thánh cảnh. Nam cung thị mở miệng. Ngươi? Trần Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, này thế mà thật đúng là một vị đến từ Thiên Vũ nhân vật cấp độ thánh tử. Vân Hy, này là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà vào lúc này, bầu trời một cái hướng khác, một đạo sinh đẹp thân ảnh hiện hiện ra, đó là một cái nhìn qua bất quá trên dưới 30 tuổi nữ tử, nàng phong hoa tuyệt đại, tiên nhan khuynh thế, đương nhiên đó là giao trì thánh chủ. Lần này Thái Huyền cấm khu sẽ có vãng sinh chi thủy bay ra. Giao trì thánh chủ cũng tới, trước đây một mực nút trong bóng tối, bây giờ nghe được hôm nay phát sinh sự tình, lại vẫn cùng Vân Hy có cửa ải rất lớn liền, nàng tự nhiên không thể không hiện thân. Thánh chủ, cái này người. Vân Hi hướng phía giữa không trung giao chỉ thánh chủ hơi hơi chắp tay, sau đó đem sự tình từ đầu tới đuôi đơn giản nói một lần. Ta giao chỉ mặc dù không muốn cùng bất luận cái gì người kết thù, nhưng việc này, đích thật là các ngươi đã làm sai trước, tử tiêu, cần phải cho ta một cái công đạo. giao chỉ thánh chủ sau khi nghe xong nhìn không được những mày cuối cùng tầm mắt nhìn phía giữa không trùng tử tiêu lao thánh chủ giao chỉ lao thánh chủ nghe được hai chữ này trong con ngươi lập tức lóe lên một đạo tinh quang mang theo vẻ kinh ngạc nguyên lai là cổ giao chỉ thánh chủ thất kính trần phong nói nhục giao chỉ thánh nữ trước đây việc này đích thật là lỗi của hắn ẩm thanh âm hạ xuống lao thánh chủ lăng không một chỉ điểm ra chỉ thấy cái kia hoài thành bên trong quỳ túi trên mặt đất trần phong Lập tức cả người bị điểm bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, phát ra tiếng kêu thảm. Lao phu phế hắn tu vi, trục xuất tử tiêu, giao chỉ có thể hài lòng. Lao thánh chủ ra tay quả quyết, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa giao chỉ thánh chủ. Thấy đối phương không nói, Lao thánh chủ tầm mắt lần nữa quét về ninh vân, nói, sự tình tuy không phải bởi vì ngươi mà lên, nhưng ta tử tiêu, thương vong hơn 10 vị trạm đạo cảnh cứng, giả. Việc này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi muốn thế nào? Ninh Vân đứng ở tại chỗ, trên mặt không có chút nào cấp bách cảm giác, trước mắt Lao Thánh Chủ, chẳng qua là đạo thân hiển hóa, mà không phải chân thân buông xuống, coi như đối phương thật muốn ra tay với mình, Ninh Vân cũng có đầy đủ tự tin đi đối kháng. chương 184, một người đối kháng một cái thánh địa. Lao Thánh Chủ, kẻ này giết chúng ta tử tiêu nhiều người như vậy, nhất định không thể tùy tiện buông tha à. Không chờ Lao Thánh Chủ mở miệng, hoài thành bên trong, một tên tử tiêu đằng sau đến trưởng Lao chính là trước tiên mở miệng. ta tự có chủ trương lão thánh chủ gật đầu sau đó tầm mắt lần nữa hướng phía ninh vân nhìn lại nói ta không giết ngươi nhưng cần đưa ngươi trấn áp tại tử tiêu bên trong ngàn năm ta tử tiêu người không thể chết vô ích này thời gian ngàn năm liền tạm thời cho là ngươi đối với chuyện này sám hối hôm nay tử tiêu thánh địa thương vong ít nhất hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ đây cơ hồ là gần như trong năm tháng thê thảm nhất một lần tổn thất lão thánh chủ không giết ninh vân nguyên nhân rất nhiều dù sao thiên vũ ở trước mặt Có một ít tồn tại, vẫn là đáng giá nhường tử tiêu kiên kỵ, Ninh Vân thân phụ thánh thể, sau lưng chắc chắn cũng có được cực lớn chỗ dựa. Đưa hắn chấn áp ngàn năm, đây đã là tử tiêu làm ra nhượng bộ lớn nhất. Việc đã đến nước này, ta làm sao lại thỏa hiệp, muốn chấn áp ta Ninh Vân ngàn năm, tuyệt đối không thể. Ninh Vân lắc đầu. Chẳng lẽ ta tử tiêu người liền phải chết vô ích sao? Lão thánh chủ đôi mắt hiếp lại, hắn tự nhận đã làm ra cực lớn nhượng bộ, như Ninh Vân vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp. Tử tiêu lại nên như thế nào tiếp tục lập uy Ninh Vân không nói Mà là tiếp tục lắc đầu Trong tay Phục Thiên Cung đã là bị hắn lấy ra Tùy thời đều làm xong ra tay chuẩn bị Lao Thánh Chủ Hắn giết chúng ta tử tiêu nhiều cao thủ như vậy Nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt ta Còn xin ngươi nhanh chóng ra tay Đưa hắn trấn áp đi Thành bên trong lại có một tên trưởng Lao đứng ra Hôm nay dù như thế nào Đều khó có khả năng bỏ mặc Ninh Vân rời đi bằng không tử tiêu ngày sẽ đem không còn chút nào nữa mặt mũi có thể nói Ôn nào, ninh vân hừ lạnh tầm mắt chuyển đi để mắt tới đối phương trong tay thần dây cung khẽ mở ngay trước toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt hoa mỹ mũi tên chính là lực bắn mà ra ẩm vị trưởng lão kia bị mất mạng tại chỗ tốc độ của một mũi tên này quá nhanh làm cho hắn căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể còn kịp phát ra liền ngay tại chỗ bị bắn thành xương máu hải cốt không còn can rỡ trong trời cao Lão Thánh Chủ trong miệng phát ra hừ lạnh, Ninh Vân lại dám ở ngay trước mặt chính mình giết người, cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đối tử tiêu thánh địa nhục nhã lớn nhất. Ông! Hắn một tay nén mà xuống, hư không bàn tay xa giò xét tới, toàn thân trải rộng một loại đáng sợ lực lượng pháp tắc, chấn động tới Ninh Vân, muốn đem hắn trực tiếp chục chết. Sì! Thần cung mãn nguyệt, Ninh Vân không chút do dự lại là bắn ra một tiễn. Đối mặt một tôn thánh nhân đạo thân hiển hóa, hắn cũng không muốn cùng đối phương dây dưa quá lâu. mà là trực tiếp vận dụng thần binh. Ẩm. Trong trước mắt, hư không bàn tay lớn trực tiếp là bị một tiễn này bắn ra diệt vong, hóa thành đầy trời cuồng loạn khí lưu, bao phủ bốn phương, xen lẫn một cô đáng sợ lực lượng pháp tắc ở bên trong, phai mờ hư không. Trừ phi ngươi chân thân buông xuống ở đây, ta có lẽ còn sẽ có kiên kỵ, không quan trọng một bộ đạo thân, có thể làm khó dễ được ta. Ninh Vân hừ lạnh, chân đạp lâm chi quyết, xông lên trời, đi tới chỗ cảng cao hơn trên không. Sì. Hắn liên xạ ba mũi tên, kinh người mũi tên bên trong ẩn chứa có một loại đáng sợ thần vương đạo lực ở bên trong, tuy là chuẩn thánh cũng không dám kinh thường. Ba đạo mũi tên tại trong hư không đi xuyên, một đạo trực chỉ lao thánh chủ mi tâm, một đạo trực chỉ ít hầu, một đạo khác thì là khóa chặt lồng ngực của hắn, ba mũi tên đều xuất hiện, thế như trẻ tre. Muốn chết, lao thánh chủ hiếp hai con người, trong mắt hàn quang chấp liên tục, đã là sát cơ hiển lộ. Hắn miệng phun mảng lớn hồng quang. chớp mắt chính là huyện hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh ngông, đem phía trước cái kia bắn nhanh mà đến ba đạo núi tên bao phủ lại. Tạch, tạch, tạch. Vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tại tuần ra, đại thế quần cuộn quái, năng lượng đại dương mênh ngông như là sóng biển đang quay đánh, đem trong đó hai đạo núi tên trong nháy mắt chấn động đến phá diện tiêu tàn xuống. Sì. Nhưng nhưng như cũ có một tiền bắn ra, xuyên qua cái kia mảnh đáng sợ cơn báo năng lượng, như là khóa chặt lao thánh chủ, mang theo đủ để diệt sát hết thể sinh linh đáng sợ vì thế. thẳng tắp bước tới. Ừm. Lao Thánh Chủ như mày, cho tới bây giờ, cũng rốt cục cảm nhận được một kiếm này không tầm thường. Hắn không do dự, ngay lập tức chính là bấm tay gảy nhẹ, dùng pháp tắc ngương tụ thành một cái đáng sợ thành ấn, hung hăng đánh ra. Ấm. Nhưng một tiếng này sự đáng sợ, vừa xa khỏi dự kiến, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong bắn ra, thế không thể đỡ, tùy tiện chính là tan dã Lao Thánh Chủ đánh ra thành ấn, cuối cùng rơi vào trên người Hán. Tiếng vang quen quẩn. Mảng lớn hào quang tại trong trời cao lan tràn ra, đâm người mắt, làm tâm mắt của mọi người lần nữa đến để khôi phục lúc, ngạc nhiên phát hiện, tại Ninh Vân mũi tên kia dưới, lao thánh chủ đúng là bị chấn bay ra ngoài ít nhất mấy ngàn cầm xa, trong miệng hắn ho ra một tia máu tươi, cũng không phải là chân chính máu, mà là đại đạo pháp tắc một loại thể hiện. Thử tiêu như thế nào? Thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay, ta liền muốn một người đối kháng một cái thánh địa, bất luận cái gì gan dám đối địch với ta người, đã định trước đều sẽ bị ta chấn áp. Linh Vân quắc khẽ, chân hắn đạp lâm chi quyết, tốc độ thôi động đến cực hạn, trong chốc lát, liền là xuất hiện ở lao thánh chủ trước mặt. Bạch! Đại thành thánh thể dụng không thể đỡ, chạm đạo liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh nhân, hắn một tay mãnh liệt giò xét mà ra, muốn xé nát lao thánh chủ này một bộ đạo thân. Ẩm! Đông nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện, đem linh Vân cho trực tiếp chấn bay ra ngoài, hắn như gặp phải trọng kích, trong miệng nhịn không được ho ra một sợi dòng máu màu và nóng. Ừm. Làm thân thể dừng hẳn về sau, Ninh Vân Nhữ Mày, chỉ thấy tại Lao Thánh Chủ trên đỉnh đầu, một tôn thoáng như thiên nhạc thật lớn thần lô xuất hiện, đó là tử tiêu trí bảo, là cùng gương bạc giống nhau đế khí, hạo nhật thần lô. Gian ngoan không thay đổi, hôm nay, lão Phu liền đưa ngươi trấn áp tại thần trong lò, đốt luyện ngàn năm, nhường ngươi vinh thế không được luân hồi. Lao Thánh Chủ hư lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, thần trong lò, ngừng lại có mảng lớn nóng bỏng ngọn lửa màu vàng lan tràn mà ra, phô thiên cái địa. bao phủ toàn bộ hoài thành vùng trời làm cho toàn trường nhiệt độ không khí đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh người giết ninh vân phóng lên tận trời căn bản không tránh đại thành thánh thể có thể làm cho hắn vạn pháp bất chiếm thân cả người trong chốc lát chính là bị che đậy chôn ở cái kia đáng sợ trong biển lửa nhiệt độ nóng bỏng như có thể bốc hơi hết thảy liền hư không đều bị đốt thành cho bụi bất luận cái gì không cẩn thận lâm vào cái kia trong biển lửa người đều khó có khả năng sống được xuống tới nhưng mà ninh vân quanh thân thánh thế tuân gia Ngăn cách hết thể ngoại lực quấy nhiêu, hắn như dẫm trên đất bằng, đi xuyên qua này mảnh màu vàng kim đầy trời hỏa hoạn bên trong, ngắn ngủi mười hơi thời gian không đến, chính là trực tiếp đi xuyên qua. Ẩm! Nắm chặt trên nắm tay, thánh mang bùng nổ, sau lưng ninh vân, sơn hà tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động, vô cùng vô tận thế núi ra chỉ đến trên người hắn, làm cho hắn như là một tôn đến cái kia cựu thiên tri thượng buông xuống phàm trần cái thế thần vương, dũng không thể đỡ. Kịch liệt nổ vang tiếng quanh quẩn. Lực lượng pháp tắc tràn ngập hư không, một quyền phía dưới, Ninh Vân trực tiếp là đem lão thánh chủ bộ đạo thân này cho tại trốn nện thành cho bụi. Chương 185, danh truyền thương lan. Cái gì? Trong trời cao phát sinh một màn, làm cho toàn trường tất cả mọi người là trên mặt ngạc nhiên tới cực điểm. Một bộ thánh nhân hiện hiện ra đạo thân, đúng là bị Ninh Vân cho một quyền nện thành cho bụi. Thánh thể trăm đạo, đoạt được chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng ai cũng không ngờ tới, sự cường đại của hắn đã là vượt xa khỏi dự kiến. Liền thánh nhân đạo thần, cũng đỡ không nổi đại thành thánh thể một quyền. Thực lực như vậy, chân chính thánh nhân không ra, thử vấn thiên hạ, người nào còn có thể cùng Ninh Vân tranh phong. Hô hô hô, màu vàng kim biển lửa, tại lao thánh chủ bị đánh chết về sau, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tàn xuống, trang diện nhiệt độ không khí chậm giảm, không bao lâu liền khôi phục được thường ngày trạng thái. Này hạo nhật thần lô, ta muốn. Ninh Vân cười lạnh, tung người một cái. chính là đón trên bầu trời hạo nhật thần lô bay đi người dám viễn không một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến tử tiêu thánh chủ xuất hiện hắn trước đây vẫn giấu kín tại âm thầm giờ phút này thần lô bị ninh vân để mắt tới hắn như thế nào còn ngồi được vững gì sì. ninh vân hừ lạnh không nói hai lời trực tiếp là cầm trong tay thần cung kéo thành trang trọn chín mũi tên liên xạ mà ra như là chín khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống ép hướng về phía tử tiêu thánh chủ muốn đem hắn bứt lui Làm xong tất cả những thứ này, hắn xem đều không có đi nhìn đối phương lướt mắt, mà là tầm mắt lần nữa để mắt tới trên bầu trời hạo nhật thần lô, bàn tay xuề ra, trước mắt liền đem chi cho bắt lướt đi tới. Ừm. Một loại cảm giác nóng bỏng theo trong lòng bàn tay truyền đến, làm cho Ninh Vân nhịn không được hơi hơi như mày, không thể không nói, này thần lô hoàn toàn chính xác đáng sợ, loại kia tuyệt cao nhiệt độ, như đổi lại người thường, dám như thế cất đoạn, chỉ sợ chắc chắn sẽ trực tiếp bị loại kia nhiệt độ cao cho phai mở trở thành cho bùi. Cho dù là có đại thành thánh thể, bây giờ, Ninh Vân cũng có thể cảm nhận được, loại kia theo thần trong lò kéo dài thấu mà ra nóng bỏng nhiệt độ không khí, làm cho hắn toàn bộ cánh tay bên trong huyết dịch sôi trào lên. Bạch! Hắn không do dự, một thanh liền đem thần lô thu nhập trong nạp, giới, sau đó tầm mắt quét hướng trời xa, tại cái hướng kia, tử tiêu thánh chủ liền liền thi triển ra 18 loại khác biệt thánh thuật, cuối cùng mới dùng đem chín đạo núi tên hóa giải. Như còn dám chọc tới ta, ta giết hết ngươi Tử Tiêu các đệ tử Hư lệnh một tiếng về sau, Ninh Vân tầm mắt thu hồi, sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, trước mắt độn rời khỏi nơi này. Hắn rời đi hoài thành, nhưng không có đi quá xa, mà là tại thái huyền cấm khu bên ngoài nơi nào đó ẩn giấu đi, chờ đợi vãng sinh chi thủy bay ra. Cho tới bây giờ, Ninh Vân tự nhiên không dám tiếp tục bại lộ hành tung, bằng không thì tử tiêu lão thánh chủ chân thân buông xuống. Đây chính là một chuyện phiền thoái, huống chi, tại âm thầm, không biết còn có bao nhiêu người muốn giết chính mình. trạm đạo xưng vương pháp tác gia thân hào quang của chính mình quá mức cường thịnh tại này đại thế bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bị người để mắt tới nếu như không phải là vì vãng sinh tri thủy ninh vân hiện tại sợ rằng sẽ trực tiếp rời đi thiên du chạy về thiên vũ có này thần lô không biết có thể thành công hay không thu thập vãng sinh trí thủy hoang khẩn không khói trong núi lớn ninh vân một thân một mình đến nơi này mặt phía nam hơn 10 dặm chỗ chính là thái huyền cấm khu lối vào bao năm qua đến Vãng sinh chi thủy cũng là từ nơi này bay ra. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Ninh Vân vẫn luôn là ẩn giấu tại trong núi lớn. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sớm đã sôi trào. Thiên vũ thánh thể trạm đạo thành công, diễn hóa ra pháp tắc dị tượng, lại là một bộ sơn hà tinh không đổ. Dẫn tinh lực gia thân, thế núi lách thân, ngày đó, Ninh Vân một người độc chiến 12 vị thánh tử, lại không một người có thể làm gì được hắn. Tử tiêu thánh địa thương vong hơn 10 vị trạm đạo cảnh cao thủ, Liên tử tiêu lao thánh chủ đều bị đập chết một bộ đạo thân, hạo nhật thần lô bị Ninh Vân cướp đi, tổn thất không thể bảo là không lớn, trải qua lần này về sau, tử tiêu mong muốn khôi phục nguyên khí, không có thời gian ngàn năm sợ là không được. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Ninh Vân nhất chiến thành danh, độc mặt 12 vị thánh tử, một người đối kháng một cái thánh địa, Dạng này cách cư xử, kinh động đến tất cả mọi người, không nói cận cổ, dù cho là mảnh tinh vực này từ trước tới nay, cũng chưa từng có người có thể tại chạm đạo cánh lúc. liền làm ra nhiều như vậy kinh người chuyện lớn. Thánh thể trạm đạo xưng vương, nâng ra pháp tắc dị tượng, đã là chân chính có thể xưng cùng cảnh giới vô địch, phóng nhãn này toàn bộ thương lan tinh vực, 18 viên cổ tinh bên trong, thế hệ tuổi trẻ, còn tìm đạt được có thể cùng hắn giao phong người tới sao. Hừ, hắn là rất mạnh, nhưng muốn xưng vô địch liền gắn liền với thời gian còn sống chút, thương lan tinh vực, vô cùng minh ông, tiểu tử sáng chói như lời sao, ninh vân cuối cùng bất quá trạm đạo nhất trọng thiên thôi. có thể chấn áp hắn thế hệ tuổi trẻ thiên tài, số lượng cũng không ít. Có người hư lệnh, nói ra như vậy cũng nôn. Ninh vân chiến tích xác thực loa mắt, nhưng trảm đạo nhất trọng thiên liền muốn xưng vương, tại rất nhiều người xem ra, cái này thật có chút không quá hiện thực. Lần này lại thế, tại này mảnh mênh ngông trong tinh vực, không biết ẩn nút nhiều ít tuyệt thế thiên tài, xa không nói, thiên du giới linh tộc thánh tử, chính là một vị chân chính tuổi trẻ vương giả. Năm đó, ta linh tộc thánh tử vô quy khư cảnh lúc, đã từng chấn áp qua trảm đạo cảnh đại địch phong cách vô địch không kém gì thánh thể ninh vân muốn trảm đạo xưng vương đơn giản liền là người si nói ngọng. hoài thành bên trong một tên đến từ linh tộc tuổi trẻ thiên tài lên tiếng như vậy rõ ràng làm thiên du rơi bá chủ tồn tại một trong nhiều năm qua linh tộc địa vị không người có thể dung chuyển cho dù là tử tiêu thánh địa loại này quái vật khổng lồ tại linh tộc trước mặt cũng muốn hơi kém một chút linh tộc thánh tử từ quật khởi lúc liền một đường quét ngang không biết nhiều ít cùng thế hệ cường địch Nhiều năm qua đều chưa bại một lần, này đồng dạng là một cái có thể vượt cấp giết địch tuổi trẻ vương giả, như đánh với Ninh Vân một trận, thắng bại khó liệu. Tại linh tộc về sau, các phương cũng dồn dập có người phát biểu, khăng khăng chính mình thánh tử không kém gì người khác. Dù sao mảnh tinh vực này quá lớn, vô cùng minh ông cấp độ thánh tử thiên tài nhiều vô số kể, Ninh Vân ngày đó mặc dù có thể độc chiến 12 vị thánh tử, nhưng này 12 vị thánh tử cũng vẹn vẹn chẳng qua là một góc của băng sơn, toàn bộ tinh vực, cấp độ thánh tử nhân vật Nhiều vô số kể, mỗi một cái đều có tuyệt thế phong cách vô địch, từng có qua không thua gì Ninh Vân chiến tích. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đối với bên ngoài mọi người nghị luận, Ninh Vân rõ ràng cũng không đi quan tâm, hắn giờ phút này, xếp bằng ở một viên cổ thụ xuống. Mình tại nơi này đã chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, ba ngày này đến nay, hắn thấy được rất nhiều thân ảnh theo vùng trời lướt qua, hướng đi nhất trí, rõ ràng đều là hướng phía Thái Huyền Cấm Khu tiến đến. vãng sinh chi thủy là có hay không có trong truyền thuyết như vậy kỳ hiệu khương yên nhiên lại có hay không có thể tỉnh lại đều xem lần này trong lòng nghĩ như vậy rất nhanh ninh vân theo tại chỗ đứng lên cũng là không dừng lại thêm hắn dùng đồ hành phương thức hướng phía mặt phía nam đi đến mặc ước sau nửa canh giờ cuối cùng tại ninh vân phía trước không xa xuất hiện rất nhiều bóng người đều là đến từ các giới thế lực lớn cao thủ cùng cường giả bây giờ hoàn toàn chờ tại thái huyền cấm khu bên ngoài không người dám can đảm bước vào mảy may Trước 186, tranh đoạn, Thái huyền cấm khu, tương truyền tại vùng đất chết này sâu vô cùng chỗ, từng là một cái vô thượng đại phái di chỉ, sau này không biết vì sao mà diệt. Trăm ngàn vạn năm về sau, vùng đất chết này liền cũng bởi vậy tạo thành một chỗ cấm khu, ngăn cách hết thể sinh mệnh bước vào. Mà cái gọi là vãng sinh tri thủy, nghe đồn bắt đầu từ cái kia tông phái di chỉ bên trong bay ra. Nhiều năm qua, thiên du giới không biết có nhiều ít cường giả muốn tiến vào thăm dò. Nếu có thể tìm được cái kia tông phái di chỉ chỗ, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều sẽ là cực lớn thu hoạch. Đáng tiếc, này mảnh cấm khu mức độ nguy hiểm, cơ hồ có thể xưng toàn bộ thương lan tinh vực số 1. Bên trong tràn ngập một loại cường đại dị thường cấm lực, nhưng phạm là có tu sĩ bước vào trong đó, không chỉ thực lực sẽ bị áp chế hoàn toàn không có, mà lại, thọ nguyên cũng sẽ là dùng hàng trăm hàng ngàn lần tốc độ lưu trôi qua. Cho dù là thánh cảnh cương giả, ở bên trong cũng đợi không đủ một ngày thời gian. liền lại bởi vì thọ nguyên chạy hết mà chết tại thái huyền cấm khu bên trong mỗi một giây chỗ trôi qua thọ nguyên liền cơ hồ tương đương tại ngoại giới một năm dạng này trôi qua tốc độ là hết thể tu sĩ đều khó mà chống cự được tuy nói thánh cảnh đại năng có thể sống gần vạn năm tuế nguyệt nhưng thọ nguyên đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói đều là có hạn ai cũng không muốn đem chính mình sinh mệnh tiêu xài ở nơi này trăm ngàn vạn năm đến nhưng phàm là bước vào thái huyền cấm khu tu sĩ phần lớn là cựu tử nhất sinh có rất ít người có thể theo bên trong sống sót mà đi ra ngoài đây là một mảnh cái chết thực sự chỗ sinh mệnh cấm khu xa xa nhìn lại trong đó ngông lung một mảnh bị rậm rạp xương mù bao phủ phảng phất giống như ngăn cách đám người chờ tại bên ngoài đen nghịt một mảnh nói ít cũng có trên vạn người nhiều nhưng không có một người dám bước vào trong đó các phe nhân mã đều là thành đoàn mã tụ có tuyệt thế thánh chủ ngự không đứng tại đám mây phía trên cũng có độc hành tán tu xếp bằng ở đám người bên ngoài lặng lặng chờ ông Một đoạn thời khắc, làm cái kia cố đem chọn cái thái huyền cấm khu bao phủ lại sương mù dày, dần dần làm nhặt xuống, cuối cùng tan biến về sau, toàn trường tất cả mọi người là nhịn không được đứng lên, tầm mắt nhìn lại. Bắt đầu. thân thủy tranh đoạt, đến tột cùng ai có thể cuối cùng được tay, rửa mắt mà đợi. Tất cả mọi người đứng lên, tầm mắt nhìn về phía thái huyền cấm khu chỗ sâu, trong mắt nổi lên vô cùng hưng hực. Đông. Thời gian dần dần trôi qua, cũng không biết đến tột cùng là qua bao lâu, đồng nhiên. một loại trầm muộn thanh âm đến cấm khu bên trong lan truyền mà ra, nó như thiên ngoại tới âm, mang có một loại đặc thù ma tính, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong óc ở giữa, vung đi không được. Vãng sinh chi thủy. Có người kinh hô, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại cái kia thái huyền cấm khu lối vào chỗ, một sợi màu vàng kim ánh sáng như là trong đêm tối sao trời đồng dạng tại lớp lánh, đó là một giọt màu vàng kim nước, giờ phút này đang từ cấm khu bên trong trầm dãi bay ra. Bàng bạc vô biên lực lượng pháp tắc tràn ngập. Giọt này nước phảng phất không thuộc về trong nhân thế, một loại mạnh mẽ sinh mệnh chi lực theo bên trong tỏa sáng, nó thổi qua chỗ, bốn phía cổ thụ hoa cỏ, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng, trở nên vô cùng tươi tốt rất nhiều. Bạch! Một vệt bóng đen tiềm lượng, cái kia là đến từ một cái nào đó thánh địa đại trưởng lão, hán cái thứ nhất lao ra, cầm trong tay một kiện pháp khí, đón lấy cái kia một giọt vãng sinh trí thủy. Ẩm! Nhưng sau một khắc, vị này đại trưởng lão liền bị kịch. Khi hắn lân cận vãng sinh chi thủy một trượng có hơn lúc, trong lúc vô hình hình như có một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện, trong tay pháp khí trực tiếp xé rách, cả người hắn cũng là bị cái kia cỗ lực lượng vô danh cho chấn bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Trong tay như không đế khí, vẫn là nhanh chóng lui ra đi, bằng không thì cũng chỉ có thể là phí công. Một tiếng hư lạnh tiếng truyền đến, hư không một cái hướng khác, một tôn ẩn giấu thánh nhân hiện thân, tay hắn cầm một kiện đế binh lướt đến, đế bi tràn ngập, hướng phía giọt kia vãng sinh chi Thủy che út tới. để cho ta tới trước. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, một phương hướng khác, lại là liên tục thoát ra mấy bóng người, cùng là vô thượng thánh cảnh đại năng, từng cái trong tay nắm giữ đế khí, ép hướng về phía cái kia bay ra vãng sinh chi thủy. Đến thần thủy người đến vãng sinh, các vị đạo hữu, giọt này thần thủy liền nhường cho ta như thế nào? Một đạo hơi lộ ra thanh âm giản mua vang lên, trên không trung, cái kia nguyên bản hư vô một vùng không gian, bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, sau một khắc một đạo lao giả thân ảnh chính là làng không bước ra thử tiêu Lão thánh chủ ninh vân trà trộn trong đám người lạng yên đến nơi này ánh mắt của hắn quét tới nhận ra người tới nếu như không tất yếu ai sẽ tới đây cũng không là chỉ có ngươi tử tiêu mới cần thứ này mặt khác thánh cảnh đại năng lạnh lùng mở miệng rõ ràng là không thể nào tương lượng một giọt thần thủy nhưng để người vang sinh kéo dài tính mạng trăm ngàn năm không chỉ như thế thần thủy bên trong ẩn chứa có vô cùng pháp tắc chân nghĩa đây đối với thánh cảnh cường giả tới nói là hiếm, có hiếm hoi độ vận. Lao phu đem vẫn, chư vị đều là ngày xưa đạo hữu, hà tất tuyệt tình như thế. Thử Tiêu lao thánh chủ mở miệng lần nữa. Thần thủy người tài có được. Có người lắc đầu. Một lao giả đi theo mở miệng, người tử Tiêu Hạo Nhật thần lô đều bị người đoạt đi, hôm nay như thế nào đoạt nước. Ta xem đạo hữu vẫn là lưu chút tinh lực đi, có lẽ còn có thể sống lâu hai năm. Ông. Mà liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, một người đàn ông tuổi trung niên đã là đi tới cái kia thần thủy phía trước. tay hắn cầm một cái bình ngọc miệng bình phía trên có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện trước mắt liền đem giọt kia vãng sinh chi thủy cho rửa đi vào những người khác thấy thế đều là nhịn không được nhíu mày nhưng rất nhanh chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên trung niên nam tử kia bình ngọc trong tay đúng là bỗng nhiên phát sinh nổ tung Bình này không phải đề khí dù cho là tuyệt đỉnh thánh binh cũng khó thịnh thần thủy tử tiêu lao thánh chủ lắc đầu trong mắt tinh quang lấp lánh nói chuyện đồng thời hắn lướt thân tới đồng thời trong tay lấy ra một mặt gương bạc Đó là tử tiêu hai đại đế binh một trong, có thể thấy, trên mặt kính bắn ra hai đạo liên ngân, đây là trước đó thánh tử mộ dung hải tại cùng Ninh Vân giao chiến bên trong lưu lại. Si. ngay tại tử tiêu lão thánh chủ dự định dùng gương bạc thu lấy thần thủy thời điểm, đồng nhiên, tại hắn mặt bên hướng đi, một đạo kinh thế kiếm quang trạm cướp mà ra, đem hắn bước lui ra. Đạo hữu này là ý gì? Lão thánh chủ như mày, chuyển mắt nhìn lại, nhìn về phía cái kia đứng ở hư không một phương một lão giả. Cái kia lão giả không nói. Trên mặt hắn có khói đen che cho, để cho người ta thấy không quá thất cắt, rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận của mình. Bạch! Không để ý đến lao thánh chủ, vị lao giả này vào ra, cũng là ép về phía thần thủy chỗ, cầm trong tay đế khí, liền muốn đem thu lấy. Bao quát lao thánh chủ ở bên trong mặt khắc thánh cảnh cừng giả, giờ phút này đều là nhịn không được hư lạnh một tiếng, đồng thời lao ra, muốn thật nhiều giọt này thần thủy thuộc về. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, đủ loại thánh thuật cùng đế khí va chạm. đánh cho thiên địa nước ra, bắn ra ra một đạo lại một đạo đáng sợ thâm nguyên. Mà mặt đất bên trên, rất nhiều người run sợ run dậy, sợ bị đại chiến bên trong chỗ phát ra gợn sóng năng lượng cho ảnh hưởng đến, nhưng cũng không đành lòng rời đi. Bởi vì mỗi lần thần thủy bay ra, đều có hai dọn. Đông. Ngắn ngắn thời gian qua một lát không đến, trên bầu trời, thánh giả đại chiến đã là đến khó hòa giải trình độ, mà theo thời gian trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu, thái huyền bên trong, giọt thứ hai thần thủy cũng bắt đầu bay ra khỏi. Giữa sân, rất nhiều cấp bậc đại trưởng lão cao thủ trước tiên nhích người, bao quát những cái kia tuyệt thế thánh chủ, trong tay đều nắm giữ đủ loại khác biệt pháp bảo, lướt về phía cái kia bay ra giọt thứ hai thần thủy. Bây giờ thánh cảnh đại năng đều tại tranh đoạt đệ nhất giọt thần thủy, này giọt thứ hai thần thủy thuộc về, có đại khái suất là sẽ rơi vào này chút tuyệt thế thánh chủ trong tay. mươi 187, đại khai sát giới. ha ha, giọt này thần thủy ta muốn. Một lão giả trong miệng cười lớn, hắn nắm giữ một kiện đế khí Cái thứ nhất sống tới. Ông. Đông nhiên, sau lưng hắn, một cô đáng sợ đế uy tràn ngập, một vị tuyệt thế thánh chủ trong tay cầm một mặt luân bản, bắn ra mảng lớn hồng quang, hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm mang, cướp giết bốn phương, đem những cái kia xông tới người toàn bộ đều bức cho lui ra ngoài. Người muốn chết. Có người nhất thời giận dữ, để mắt tới vị này tuyệt thế thánh chủ, không nói hai lời liền muốn xuất thủ, dồn dập tế ra trong tay pháp bảo, quanh sát mà ra. Hừ. vị này tuyệt thế thánh chủ hư lạnh một tiếng không ngừng thúc dục động trong tay luân bàn hóa thành từng đạo đáng sợ mà lăng lệ pháp tắc chi kiếm một người độc chiến hơn 10 vị trạm đạo cao thủ thừa dịp hiện tại trong lúc bối rối một chút có năng lực đến tước đoạn, lại ẩn nhận đến nay người cho tới bây giờ cũng cuối cùng ra tay một tên thân mang hắc bảo nam tử chân đạp hư không đem tốc độ thi triển đến cực hạn hắn vượt qua vòng chiến cái thứ nhất đi tới cái kia bay ra dọt thứ hai thần thủy chỗ như đến này thần thủy Ta không chỉ thọ tăng ngàn năm, lại ngộ được trong nước pháp tác, chắc chắn có thể chứng đạo nhập thánh. Nam tử mắt tỏa tinh quang, tự nói đồng thời, chính là muốn dùng trong tay pháp khí nô ra. Ẩm. Đông nhiên, một cỗ miênh mông lực lượng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đem Nam tử cho chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên đạt đến một loại nào đó vô cùng nóng bỏng độ cao. Một tôn to lớn hỏa lô hiện hiện, hoành đứng ở vùng trời, diễn hóa ra một mảnh màu vàng kim biển lửa. đem vùng hư không này bao phủ hạo nhật thần lô có người kinh hô đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét cướp nay tôn thần lâu nguyên thuộc tử tiêu nhưng trước đây không lâu cũng là bị ninh vân đoạt đi giờ phút này thần lô đột nhiên xuất hiện nguyên nhân chỉ có một cái chính là ninh vân đến, đến rồi quả nhiên ánh mắt mọi người quét nhìn phía dưới ở trên trời bên trái phương hướng phát hiện một đạo áo trắng thân ảnh hán thánh mang lách thân như tiên linh hàng thế khí chất phiếu miểu trước mắt chính là đi tới giọt kia thần thủy phía trước ngượng ngùng chư vị giọt này vãng sinh trí thủy ta muốn. ninh vân nhàn nhạt mở miệng hạo nhật thần lô trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu nhiệt độ nóng bỏng như có thể đem hết thể đều cho bước hơi hầu như không còn côn vọng ngươi cho là mình là ai một chút tuyệt thế thánh chủ phát ra hừ lạnh bọn hắn quân lâm một phương là trong thiên hạ này gần với thánh cảnh đại năng vô thượng tồn tại ninh vân bất quá vừa mới chạm đạo thôi mặc dù thực lực không yếu nhưng trong mắt bọn hắn cuối cùng bất quá là một cái văn bối thân thủy về ta Các ngươi người nào nếu không phục đều có thể tiến lên đây ninh vân không nói nhảm ánh mắt của hắn quét cướp toàn trường theo những cái kia tuyệt thế thánh chủ trên thân từng cái quét qua ngươi thật sự coi chính mình chạm đạo xương vương sao hôm nay ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là thiên vũ thánh thể có thể có bao lớn bản sự một vị tuyệt thế thánh chủ hử lạnh trong lời nói chính là trực tiếp ra tay tay hắn nắm một thanh trường mâu màu bạc mũi thương tỏa ra một loại đâm mắt ánh sáng một mâu hướng phía ninh vân lực đâm tới uy thế dọa người ninh vân hừ lạnh dùng thánh vân kích đổ ngang ra ngoài lưng lại có ánh lửa bắn tung tóe vị kia tuyệt thế thánh chủ bị đẩy lui chín bước chỉ cảm thấy cánh tay run lên thánh thể lực lượng khiến cho hắn kinh hãi để cho ta tới mặt bên hướng đi một đạo lạnh giọng vang lên tử tiêu thánh chủ cũng ra tay rồi ánh mắt của hắn khinh bị ninh vân trong mắt có sát cơ thiểm lược lăng không nhất chỉ xa xa điểm dết tới giang giác. ninh vân cầm thánh vân kích phách trảm, thôi động tinh lực ra thân đâm diệt đối phương một kích này ta tựa hồ nói qua như lại đến chọc ta giết liền ngươi tử tiêu các đệ tử ninh vân hiếp hai con người hàn quang tiềm lược tầm mắt khóa chặt tử tiêu thánh chủ hôm nay lao thánh chủ chân thân buông xuống ninh vân ngươi giết ta tử tiêu nhiều cao thủ như vậy hôm nay tuyệt đối vô phương còn sống rời đi tử tiêu thánh chủ quất lạnh thanh âm hạ xuống hắn thôi động linh hải cũng vô thượng thánh thuật oanh sát tới đại thành thánh thể quá mức đáng sợ có thể chiến thánh nhân đối mặt ninh vân cho dù là một vị tuyệt thế thánh chủ cũng không dám cận thân tới chém giết chỉ có thể là dùng vô thượng đại thuật bức ép đem đối phương trực tiếp đánh chết ta có thể hay không còn sống rời đi không biết nhưng hôm nay ngươi tử tiêu ở đây đệ tử là tuyệt đối đi không được ninh vân cười lạnh lời nói hạ xuống hắn đem phục thiên cung lấy ra liền mở chín mũi tên trong đó một tiện bắn về phía tử tiêu thánh chủ đem công kích của đối phương cho trực tiếp tăng ăn dã mà đổi thành bên ngoài tám mũi tên phân biệt hướng phía khác biệt mấy cái hướng đi bắn giết ra ngoài a trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liền lên tám tên tử tiêu đệ tử trực tiếp chết tại dưới tên tại chỗ bị bắn giết ông cùng lúc đó trôi nổi tại ninh vân trên đỉnh đầu hạo nhật thần lô bên trong lần nữa đã tuân ra mảng lớn màu vàng kim biển lửa đem phương này khu vực hoàn toàn bao phủ vãng sinh chi thủy bị biển lửa chìm không ở bên trong tuyệt cao nhiệt độ giống như có thể bốc hơi hết thảy để cho người ta không dám tới gần ta giết ngươi tử tiêu thánh chủ giận dữ tám vị đệ tử trong nháy mắt chết thảm khiến cho hắn hận không thể lập tức đánh chết đi ninh vân có thể làm sao trong tay đối phương thần cùng uy lực đáng sợ đủ để uy hiếp được tính mạng của mình nếu là không cẩn thận đối phó bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết chết si. Đông nhiên sau lưng ninh vân một đạo thân ảnh thiểm lược tới đó là một tên thanh niên nam tử tay hắn nắm một thanh cổ lao đại kiếm lực chả mà xuống một kiếm này cũng không là nhằm vào ninh vân mà là chém về phía phía sau hắn cái kia mảnh màu vàng kim biển lửa một kiếm phía dưới Biển lửa bị bổ ra một cái thông đạo, thanh niên nam tử lướt thân trong đó, muốn đem vãng sinh chi thủy mang đi. Muốn chết. Thấy một màn như thế, linh vân trong mắt ngừng lại có sát cơ hiện hiện, hắn thần dây cũng không chút do dự kéo ra, sau đó một tiễn lực bắn ra ngoài. Ùng. Người thanh niên kia lập tức biến sắc, cảm nhận được đáng sợ sát cơ bước tới, vội vàng là lấy tay trùng cổ kiếm đón đỡ. Cong. Trong ngay mắt, cổ kiếm bị bắn ra xé rách, lực lượng cường đại đem thanh niên cả người đều cho chấn bay ra ngoài. ho ra máu liên tục, trực tiếp trọng thương. Dám can đảm tới gần thần thủy trong phạm vi 10 triệu người, đừng trách ta không khách khí. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt quét nhìn tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này hắn đang dùng hạo nhật thần lô thối luyện thần thủy, dự định đem thần thủy mang cách nơi này, bằng không thì đợi ở chỗ này quá mức nguy hiểm, biến số nhiều lắm. Nhưng cái này cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao. Ninh Vân làm cho ở đây rất nhiều tuyệt thế thánh chủ cùng trạm đạo cảnh cao thủ giận dữ, dồn dập hướng hắn chống lại, mấy người càng là không nói hai lời, trực tiếp ra tay, dùng vô thượng đại thuật oanh sát, muốn đem Ninh Vân bao phủ tới chết. Xỉ. Sì. Đối diện với mấy cái này người công kích, Ninh Vân may may không tránh, trong tay hắn thần cung liền mở, chín mũi tên đều xuất hiện, đem phía trước đè xuống công kích toàn bộ tăng giá. Ta đã đưa ra cảnh cáo, các ngươi đây là tự tìm đường chết, liền chớ trách ta đại khai xa giới. Sau lưng Sơn Hà Tinh không đồ hiển hiện, tròm hiện, sao long lánh, bàng bạc vô tận tinh lực ra chỉ tại Ninh Vân trên thân, hắn hừ lạnh một tiếng, thần cung bị kéo thành trăng tròn, khóa chặt một vị tuyệt thế thánh chủ, lúc này bắn giết mà ra. mươi 188, Linh Vương bất động trông. Đại khai sát giới. Ngươi là muốn cùng vạn giới là địch sao? Vị thánh chủ kia hừ lạnh một tiếng, thế ra một kiện tuyệt đỉnh thánh binh, bỏ ra mảng lớn hồng quang, tan dã Ninh Vân một tiếng này. Làm sợ cầu, mặc dù thế gian đều là địch lại có làm sao? Ninh Vân đạm thanh mở miệng, hắn cầm thần cung liên mười 18 tiễn đều xuất hiện, tử tiêu ở đây đệ tử lại là bị bắn giết 18 người. Thần tiễn quá mức đáng sợ, một kích toàn lực, dù cho là thánh nhân cũng không dám kinh thường. Này chút tử tiêu đệ tử phần lớn chỉ có quy khư cảnh tu vi, lại như thế nào có thể cản. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem xem, cái gọi là thánh thể, có thể có bao lớn bản sự. Ninh Vân lời nói, làm cho giữa sân rất nhiều trạm đạo cảnh vương giả trên mặt đều nộ. Này không khác là tại xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Ẩm. thân tiễn liền mở, mỗi một tiếng đều như sao băng rớt xuống, uy thế vô tận, cho tới bây giờ, chết tại Ninh Vân trong tay người, đã là nhiều đến gần trăm. Không chỉ có chẳng qua là tử tiêu đệ tử, bao quát mặt khác một chút đối Ninh Vân lộ ra sát cơ thế lực lớn, hắn môn hạ đệ tử cũng bị ảnh hưởng đến, chết thảm ở phục thiên cung xuống. Giết. Tử tiêu thánh chủ cầm trong tay tuyệt đỉnh thánh binh, lực áp tới. mạng lớn trói lọi hồng quang như muốn đem phương này hư không bao phủ, mang có đáng sợ phai mở lực lượng. Sì, si. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, chính mình vốn có thần binh nơi tay, có thể không sợ thánh cảnh phía dưới bất luận cái gì người, nhưng mong muốn giết một tôn tuyệt thế thánh chủ, cũng không phải chuyện dễ, tiếp tục dây dưa, chỉ có thể là dũng cảm tiêu hao. Hắn để mắt tới nơi xa hư không một người, tử tiêu thánh tử mộ dung hải. Thời khắc này đối phương, cùng cùng là cấp độ thánh tử hơn 10 người thiên tài. tại viện không phụ công hiệp trợ này chút tuyệt thế thánh chủ ra tay doanh sát chính mình ninh vân thần tiễn liền mở liên tục bắn ra ba mũi tên mỗi một tiễn đều như có diệt thế lực lượng kinh người trình độ vượt xa tưởng tượng bắn về phía có thể mộ dung hải cùng hai gã khác thánh tử ngươi dám! tử tiêu thánh chủ trước tiên phản ứng lại ngay lập tức chính là từ bỏ đối ninh vân tiến công toàn lực hộ hạ mộ dung hải làm một phương thánh địa thánh tử như mộ dung hải ra mảy may sai lầm đây đối với tử tiêu thánh địa mà nói chính là to lớn lại tổn thất không thể vãn hồi. Giang giác, giang giác. Ngoại trừ Tử Tiêu Thánh chủ bên ngoài, lại có hai vị tuyệt thế thánh chủ ra tay, ba người phân biệt dùng đại thuật phá hủy Ninh vân nuôi tên. Kẻ này sơ xác tiêu điều thành tính, làm hợp lực đánh chết chi. Có người mở miệng, muốn kích động tất cả mọi người, hợp lực vây giết Ninh vân. Đây là linh vực, dung ngươi không được can rỡ, còn không thúc thủ chịu trói. Có tiếng hừ lạnh vang lên, một tên thân mang áo tím nam tử trung niên đạp không tới, hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem linh vân linh sơn linh tộc nhị gia linh tộc thánh tử linh phong nhị thúc liền linh tộc người cũng không nhịn được ra tay rồi sao giữa sân rất nhiều người nhịn không được phát ra kinh hô thiên du giới bát đại vực bên trong linh vực chính là là linh tộc địa bản linh tộc tồn tại xa so với một chút cổ lao thánh địa đều muốn lâu đời rất nhiều nội tinh mạnh mẽ thâm bất khả chắc linh sơn làm linh tộc nhị thuốc, cùng là có có thể so sánh tuyệt thế thánh chủ thực lực Ngươi tại ta linh vực phạm vi bên trong đại khai sát giới, làm chủ nhà, ta linh tộc có nghĩa vụ đưa ngươi trấn áp, còn không mau thúc thủ chịu trói, bằng không hôm nay, lấy tính mạng ngươi. Linh Sơn cực kỳ cường thế, hắn lăng không mà đứng, trên thân loại kia khí thế đáng sợ hoàn toàn hướng phía Ninh Vân ép đi qua. Cái gì linh tộc, cái gì chủ nhà, hôm nay đối địch với ta người, hết thảy bắn giết. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt nhìn gần đối phương, lời nói hạ xuống, hắn dẫn tinh lực ra thân, thần cung mãn nguyệt Toàn bộ thiên địa đều là không khỏi tối trầm xuống. xì sì. Kinh người mũi tên bắn ra, như sao băng rơi xuống, thẳng hướng Linh Sơn. Muốn chết. Linh Sơn nổi giận, hắn thân là linh tộc nhị thuốc, phóng nhãn thiên hạ, ai dám cho bất kính. Hôm nay, tại đây linh vực bên trong, lại bị một cái nho nhỏ ninh vân xem thường, Linh Sơn làm sao có thể nhẫn. Giang rắc. Hắn bàn tay lớn nô ra, dùng vô thượng đại thuật trực tiếp tan dạ cái kia bắn nhanh mà đến mũi tên, đồng thời tay nắm tiên ấn. thôi động cổ kinh oanh sát tới đó là một đầu màu vàng kim cự long gào thét bốn phương thân thể thân khổng lồ gần như chật ních thiên địa hướng phía ninh vân đáp xuống giết ninh vân trong mắt hàn quang chớp liên tục chân đạp lâm chi quyết dùng yêu lên kiếm đem màu vàng kim cự long chém thành cho bụi hắn tốc độ nhanh chóng ngoài dự liệu trước mắt chính là đi tới linh sơn trước mắt xì đen nhánh kiếm mang lấp lánh bốn phương sau lưng pháp tắc dị tượng bên trong dãy núi cùng chấn động vô cùng vô tận đại thế gia chỉ đến trên thân. Ẩm. Một kiếm quét ngang ra, đem Linh Sơn cả người đánh bay. Phúc. hắn ho ra đầy máu, bị thánh thể cận thân, dù cho là thánh nhân cũng khó cản. Một kiếm này, nếu không phải mình phản ứng kịp thời, dùng linh lực hộ thể, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Chỉ đến như thế, và ngươi còn muốn giết ta, đủ tư cách sao. Linh Vân cười lạnh, tầm mắt nhìn đối phương. Ngươi muốn chết. Linh Sơn giận dữ, tay áo cưới xuống. lưng lại có một tôn to lớn cổ trùng xuất hiện, hoành lập giữa thiên địa, như có thể đè sập hư không, mang theo vô thượng hồng bờ sức mạnh to lớn, rơi xuống mà xuống, đánh tới hướng Linh Vân. Linh Vương bất động chuông. Có người hét lên kinh ngạc, này là linh tộc một kiện tuyệt đỉnh thánh binh, gần với đế khí, một chung đệ xuống, chỉ sợ này phạm vi ngàn dặm bên trong phạm vi, toàn bộ đại địa đều muốn phát sinh xé rách. Cút. Linh Vân quát khẽ, nộ vật lên, dẫn quần sơn chi thế gia thần, thánh mang vần quanh, bao phủ ở trên người hán. phảng phất tạo thành một kiện tuyệt thế trụ giáp ầm ầm nắm chặt trên nắm tay bùng nổ mảng lớn chói lọi cầu vồng một quyền đón linh vương bất động trung nộ đập mà ra kinh thiên động địa va chạm bạo phát như là hai tòa núi lớn phát sinh tiếp xúc thanh thế dọa người nơi xa một tòa núi lớn bị gợn sóng năng lượng ảnh hưởng đến trực tiếp cả tòa băng sụp xuống một chút bởi vì áp sát quá gần chạm đạo cảnh cao thủ cũng là bị loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra năng lượng cho chấn bay ra ngoài cho ta chấn áp Linh sơn gầm thét, thôi động linh vương bất động chuông, liên tục đập mạnh mà xuống, liền hư không đều bị nện đến xé rách, hiện ra diện tích lớn thâm nguyên vết nước. Ẩm, linh vân dẫn thế núi ra thần, như có tuyệt thế thẹn giáp hộ thể, nộ vọt lên, dùng thân thể lực lượng cứng rắn chống đỡ. Giang giác, cũng không biết là đánh nhiều ít quyền, chỉ nghe một hồi thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia như thần thiết đúc thành linh vương bất động chuông bên trên, đúng là bị Ninh vân cho sinh sinh ném ra một vết nước. Cái gì? Linh sơn kinh hãi. này là linh tộc ngũi bảo tuyệt đỉnh thánh binh gần với đế khí tồn tại qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có người có thể đưa nó dung chuyển mảy may hôm nay đúng là tại ninh vân trong tay bị đánh rách ra đại thành thánh thể đáng sợ vừa xa khỏi tưởng tượng chết ma liên tại hắn kinh ngạc đồng thời ninh vân chân đạp lầm chi quyết trước mắt chính là sông giết tới đây nắm chặt trên nắm tay lượn lờ một cố dị thường năng lượng kinh người gọn sóng bị trong nháy mắt oanh ra ẩm tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt Linh Sơn cả người trực tiếp là bị nện thành cho bụi, hóa thành đầy trời huyết vũ, theo gió tung bay, hải cốt không còn. Hừ, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cái khác, chân đạp lâm chi quyết, về tới hạo nhật thần lô phía trước, hắn bàn tay lớn vây một cái, trực tiếp là đem thần lô thu hồi. Giờ phút này, giọt kia vãng sinh chi thủy đã là bị thu được thần lô bên trong, nơi này không nên ở lại lâu. mươi 189, trốn vào cấm khu. Chạy đi đâu? Nhưng mà... ngay tại ninh vân thu hồi hạo nhật thần lô dự định rời đi chỗ thị phi này lúc đông nhiên phía trên không trung một đạo tiếng hét phẫn nộ quần cuộn truyền đến Từ tiêu lao thánh chủ chẳng biết lúc nào sớm đã là thoát ly cái kia thánh giả vòng chiến bây giờ để mắt tới ninh vân lang không bàn tay lớn chính là trực tiếp đánh ra Ừm. ninh vân sắc mặt đông nhiên nhất biến chuẩn thánh cường giả công kích đối tại hắn hiện tại mà nói vẫn là không dám kinh thường sì. hắn không chút do dự kéo ra thần cung chín mũi tên liên xạ mà ra hoa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không mỗi một tiễn đều như có thể xóa bỏ một tòa núi lớn cuối cùng hung hăng cùng cái kia đẻ xuống hư không bàn tay lớn phát sinh va chạm ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang tiếng quanh quần mà lên cùng loạn khí lưu bao phủ bốn phương loại kia trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng làm cho phương này hư không đều là không khỏi trở nên bóp méo dâng lên cương giả cấp chuẩn thánh công kích vẫn là hết sức đáng sợ dùng ninh vân thực lực bây giờ dù cho là tay cầm thần cung Cũng cần chín mũi tên, mới miễn cưỡng đỡ được đối phương thế công. Nhưng này loại chỗ bạo phát đi ra cuồng loạn khí lưu, nhưng như cũng là đem cả người hắn cho hất bay ra ngoài. Hừ, nhìn ngươi hôm nay còn có thể trốn nơi nào? Tử tiêu lao thánh chủ nộm mà mở miệng, mấy ngày trước đây, hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ chết thảm. Thêm nữa hôm nay, tử tiêu lại có mấy 10 tên đệ tử tinh anh mất mạng tại Ninh Vân trong tay. Hôm nay hắn chân thân buông xuống, như còn không cách nào làm cho đến Ninh Vân đền tội. Ngày sau tử tiêu lại còn có mặt mũi nào đặt chân ở thương làn tinh vực bên trong? Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Hư không một phương khác hướng, lại có một vị thánh cảnh đại năng thoát ly vòng chiến, hắn cười lớn một tiếng, đồng dạng là hướng phía Ninh Vân bước tới. Cái này người đến từ linh tộc, là một vị bước vào thánh cảnh lão quái, vài ngàn năm trước liền không thấy tung tích, thế nhân đều cho là hắn sớm đã chết đi, nhưng hôm nay lại lại đột nhiên xuất hiện đến nơi này, cướp đoạt vãng sinh trí thủy. Mới vừa còn cùng ta đấu đến chết đi sống lại, giờ phút này cần gì phải giả mù xa mưa nói muốn giúp ta tử tiêu lao thánh chủ hư lạnh một tiếng rất là không khách khí mở miệng không quan trọng một cái ninh vân chính mình một người đưa tay liền có thể chấn áp vừa lại không cần muốn người tương trợ rõ ràng đối phương cũng là để mắt tới ninh vân trong tay thần nước thánh cảnh vòng chiến cạnh tranh quá mức kịch liệt bây giờ ninh vân lấy được giọt thứ hai thần thủy tự nhiên có người muốn ra tay với hắn. dù sao cùng phía trên cạnh tranh cùng so sánh theo ninh vân nơi này cướp được thần thủy tỷ lệ tự nhiên muốn lớn hơn nhiều kẻ này lục sát thành tính mới vừa còn đập chết ta huyền thiên thánh địa hai vị đệ tử hôm nay liền nhường lao phu tự tay đưa hắn bắt lại lại có một người lướt thân mà tới đi tới ninh vân phía trước hư không đây là một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc cao thủ cùng là thánh cảnh đại năng không cần hai vị ra tay lão phu tự mình đập chết hắn là được tử tiêu lao thánh chủ như mày để mắt tới ninh vân người càng ngày càng nhiều chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì dù sao ninh vân trong tay không chỉ có là có tử tiêu hạo nhật thần lô hơn nữa còn có một thanh đủ để uy hiếp được thánh cảnh cường giả thần cung cùng nhưng để người vãng sinh thần thủy người mang nhiều như thế vô thượng trí bảo hôm nay người nào như tự tay đánh chết đi hắn tự nhiên là có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được những vật này thánh thể quá mức khoa trương hôm nay liên tục bắn giết gần trăm vị thiên tài trong nhiều như vậy thế lực lớn hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết một vị đủ để xưng tôn trảm đạo cảnh giới vương thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao rất nhiều người mở miệng nghị luận đồng thời tầm mắt nhìn vùng trời tam đại thánh cảnh cao thủ bây giờ phá hỏng ninh vân đường đi khiến cho hắn căn bản không chỗ che thân muốn giết ta ninh vân nào có đơn giản như vậy tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt chỉ nghe ninh vân hử lạnh một tiếng trong tay hắn thần cung nắm chặt chân đạp lâm chi quyết đi phía trái sườn phương hướng tốc độ cao bay lượn dự định lao ra thoát đi nơi này Người đi được rồi chứ tử tiêu lao thánh chủ cười lạnh lăng không một bước bước ra trước mắt chính là ngăn tại ninh vân trước người bộ pháp của ngươi hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt chạm đạo cảnh bên trong không người có thể đụng đáng tiếc thực lực quá yếu ở tại chúng ta trước mặt hôm nay ngươi đã định trước khó thoát khỏi cái chết thanh cảnh cao thủ lĩnh ngộ lực lượng phát tắc đó là đạo chi chân nghĩa một loại thể hiện có thể xúc địa thành thốn trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm tốc độ nhanh chóng tuyệt đối không kém lâm chi quyết tại ba người bọn họ trước mặt ninh vân nếu muốn theo dựa vào tốc độ hất ra thoát đi nơi này tỷ lệ thành công gần như là không." Ông Mà liên tại Ninh Vân nhíu mày, trong đầu nghĩ đến như thế nào thoát đi nơi này thời điểm, Huyền Thiên Thánh Điệu Thái Thượng trưởng lao ra tay rồi, chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu, một đầu to lớn kim ô lăng không hiện hiện, như là hạo nhật treo móc ở không trung, chiết xạ hạ mảng lớn kinh khủng ánh vàng, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo kinh người lưỡi dao, như có thể diệt sát hết thể sinh linh, khóa chặt Ninh Vân, cùng nhau chém xuống mà xuống. Ngàn đạo kiếm quang chém đánh giữa trời, như là tạo thành một mảnh kiếm hải. Thao thiên kiếm thế để cho người ta thấy nghẹt thở, đủ chảm mà xuống, đây là một loại đáng sợ thế công, xuất từ thánh cảnh đại năng tay, trong thiên hạ, trừ cổ đế cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai cả nổi. Cút. Ninh Vân gầm thét, dẫn sao trời lực lượng quấn quanh tại thân, đồng thời quyền trưởng chấn động mạnh mẽ mà ra, muốn đem cái kia ngàn đạo kiếm quang đánh cho băng diệt. Giang giác! Giang giác! Không thể không nói, đại thành thánh thể hoàn toàn chính xác đáng sợ, bằng vào thân thể lực lượng, chém giết gần người. Dù cho là thánh nhân cũng phải tránh lui. Ninh Vân xuất liên tục mười táng quyền, đánh cho hư không đều đang phát run, vỡ nát một đạo lại một đạo kiếm quang. Nhưng này treo móc ở trong trời cao kim ô, lại là không ngừng chết xạ hạ mảng lớn ánh vàng, diện hóa thành vô tận kiếm quang, phảng phất vĩnh viễn không dứt, hoành không chém giết tới. Ẩm. Dù cho là có đại thành thánh thể, nhưng Ninh Vân cũng không có khả năng chân chính làm đến vô thương mức độ. Kiếm quang không ngừng bị hắn chấn diệt. đồng thời loại kia lực lượng đáng sợ cũng là đưa hắn cho từng bước bước lui ra ngoài, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đã rơi vào thế yếu, mắt thấy là phải không chống đỡ được. Mặc dù có thể chạm đạo xương vương, nhưng giờ phút này Ninh Vân đối thủ, có thể là bước vào thánh cảnh chân chính đại năng giả, dù có đại thành thánh thể, cũng căn bản ngăn không được như thế thế công. Đây mới thực là tử cục, tam đại thánh cảnh cường giả khóa cứng đường đi, hắn căn bản không có khả năng sống được xuống tới. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Rõ ràng đều cho rằng ninh vân vô phương còn sống rời đi nơi này, nhưng không thể không thừa nhận, thánh thể mạnh mẽ, khiến cho người thấy kính sợ. Dùng chạm đạo tu vi, liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh cảnh đại năng, phóng nhãn thiên hạ này, toàn bộ thương lan tinh vực bên trong, lại còn có ai có thể làm đến. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền thiên thánh địa thái thượng trưởng lão cười lạnh, tay hắn bóp tiến ấn, làm cho cái kia treo móc ở trên bầu trời kim ô, tỏa ra càng thêm hào quang trói sáng, nhưng cái kia diện hóa mà thành kiếm quang. cũng là trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều, không ngừng chém về phía Linh Vân. Sì! Si. Linh Vân bị đánh đến từng bước rút lui, toàn thân trên dưới khí tức cuồng loạn không thôi. Giờ phút này hắn sợi tóc ngổn ngang, trên người có số chi không rõ vết kiếm, có dòng máu màu vàng óng theo bên trong chằng ra. Không thể không nói, Đại Thành Thánh Thể hoàn toàn chính xác đáng sợ, thân thể mạnh, có thể so với Cựu Thiên Thần Thiết như vậy kiên cố, bây giờ sở thụ cũng bất quá là gia thị tổn thương. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy xuống, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị tiêu hao đến chết còn không mau thúc thủ chịu trói trả lại hạo nhật thần lô lão phu có thể cam đoan tha cho ngươi một cái mạng nhỏ Từ tiêu đại trưởng lão lạnh giọng mở miệng ninh vân là tuyệt đối sống không được nhưng trên người hắn chí bảo sau khi chết đường quy tại người nào đây là một vấn đề nói nhiều như vậy không phải liền là mong muốn trên người ta thần cung cùng vãng sinh chi thủy sao ninh vân hít sâu một hơi tầm mắt từ tiền phương cái kêu ba vị thánh cảnh đại năng trên thân từng cái quét qua sau đó trên mặt đống nhiên nổi lên một vệt quỷ dị cười nói nói thật muốn ta thứ ở trên thân liền đến thái huyền cấm khu bên trong tới bắt đi Ừm. tử tiêu lao thánh chủ nghe vậy lập tức nhướng mày rất nhanh chính là phản ứng lại kinh hô nói mau ngăn cản hắn ta cho dù chết cũng sẽ không tiện nghi các ngươi này ba cái lao cẩu. Ninh vân hừ lạnh chân đạp lâm chi quyết thân thể nhanh lùi lại mà ra trước mắt chính là tan biến tại cái kia bị mông lùng xương mù bao phủ thái huyền cấm khu bên trong linh tộc Tử tiêu, huyền thiên, nếu ta ninh vân bất tử, một ngày kia, nhất định phải để cho các ngươi trả giá đắt. Băng lanh thanh âm đến cái kia cấm khu ở trong truyền ra, ninh vân sớm đã không thấy bóng dáng, bị sương mù che mất thân hình, chỉ để lại cấm khu bên ngoài, cái kia cho mày Tử tiêu lao thánh chủ ba người. chương 190, Phế Tích Thánh thể chạm đạo, thọ 2000, hãn tại Thái huyền bên trong tuyệt đối sống không qua thời gian một ngày, chuyên mệnh lệnh của ta, huyền thiên thánh địa hết thể chạm đạo cảnh trở lên cao thủ. Tại ở ngoài vùng cấm chờ đợi hai ngày, một khi phát hiện Ninh Vân bước ra Thái Huyền, trước tiên đưa hắn đánh chết, giết. Huyền Thiên Thái Thượng trưởng Lão mở miệng. Không chỉ là hắn, bao quát tử tiêu lão Thánh Chủ, linh tộc Thánh Cảnh Đại Năng, đều liên tục chuyển xuống mệnh lệnh như vậy. Rõ ràng theo bọn hắn nghĩ, dùng Ninh Vân tu vi, trốn vào cấm khu bên trong, tuyệt đối sống không quá thời gian một ngày, nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn để cho người ta chờ đợi tại ở ngoài vùng cấm hai ngày, phòng ngừa Ninh Vân thoát đi. Coi như đối phương thật chết tại bên trong, đối với bọn hắn những thế lực này mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn, ngược lại bởi vì Ninh Vân mất mạng, mà nhường đến trong lòng bọn họ treo tảng đá hạ xuống. Thánh thể ánh sáng quá mức cường thế, hắn nếu không chết, tại linh tộc, huyền thiên, tử tiêu tam đại thế lực mà nói, sẽ là vĩnh viễn họa lớn trong lòng. Vạn cổ đến nay, vào thái huyền người, cựu tử nhất sinh, dù cho là thánh nhân cũng rất khó có thể sống đi ra, lần này, Ninh Vân là thật chết chắc.